họ còn có tính cộng đồng cao làm họ trở thành đội hùng sư phục cựu vạn người như một mỗi một người đều hiểu rõ lưu dụ là hy vọng cuối cùng của họ được làm vua thua làm giặc bất kể là đã từng thuộc đại giang bang hay trấn kinh hội họ đều trải qua nỗi hận vong bang diệt hội bị bức phải chạy đến biên hoang tập chính với tâm trạng ai binh như vậy mà dưới sự lãnh đạo của lưu dụ họ triển khai cuộc chiến phục thủ nếu như thành công họ sẽ trở thành thân binh tử đệ của người chủ nhân chân chính của phương nam tạo nên sự nghiệp đáng được ca tụng. nếu thất bại thì biên hoang tập cũng vào thế khó mà giữ được họ dù có thể giữ được mạng nhưng lại không còn chỗ dung thân chỉ có thể tạm bợ sống qua ngày đồng hành với họ chỉ là nỗi khuất nhờ c Đáng cay với lòng tin sở tuy tam hộ vong tần tất sở càng làm họ ký thác hy vọng rất lớn vào lưu dụ họ cũng tin tưởng sâu sắc lưu dụ nhất tiến trầm ẩn long là chân mệnh thiên tử nguyện vì gã mà bán mạng trong lòng họ lưu dụ không những là chân mệnh thiên tử thực sự lại còn là một anh hùng vô địch toàn thắng là một thống soái anh minh duy nhất có thể dẫn dắt họ trên con đường thắng lợi so với quan hệ giữa tạ huyền và bắc phủ binh thì quan hệ giữa họ và lưu dụ có nhiều lần vào sinh ra tử đồng chu cộng tế ba với nhau hơn chỉ có bản thân lưu dụ mới hiểu vai trò lãnh tụ của gã tuyệt không hoàn mỹ như trong lòng họ tin tưởng tuyệt đối gã từng nhiều lần muốn buông xôi mọi chuyện toàn là nhờ sứ mệnh phải báo mối thù tuyết hận của đạm chân chống đỡ cho gã làm gã phấn đấu không ngừng cho tới lúc này khi mà tương lai đã le lói ánh bình minh huy hoàng Khi dạo bước đi sang một khu doanh trại khác, Lưu Dụ hỏi, về mặt cung ứng lương thực thế nào? Giang Văn Thanh Đáp, Lưu Xoáy có thể yên tâm. Lương thực chúng ta mang theo tuy chỉ có thể dùng cho ba ngày, nhưng khắp nơi trên hải đảo này đều có hoa quả, lại thêm hải sản phong phú nên dù có mai phục lâu dài ở đây thì cũng tuyệt không cần lo thiếu lương. Lưu Dụ lại nổi lên ý niệm về lần ẩn cư ở hải đảo trước đây nhưng lập tức bỏ ngay ý nghĩ hấp dẫn đó đi, hỏi, binh khí cung tên thì sao? khoái ơn Đáp. Binh khí cung tên của chúng ta chỉ đủ cho một trận đại chiến. Nhưng chỉ cần khống chế Hải Diêm thì Khổng lão đại sẽ không ngừng vận chuyển binh khí và ngựa tốt đến. Đồ Phụng Tam nói, phải xem giao thiệp giữa Lưu Soái và Lưu Nghị có hiệu quả gì không đã. Giang Văn Thanh và Đồ Phụng Tam đều thay cách gọi gã là Lưu Soái chứ không phải Lưu Gia như thường gọi trước đây, làm gã phát sinh cảm giác cổ quái, cũng làm gã cảm nhận một cách sâu sắc tâm tình và áp lực mà ngày trước Tạ Huyền phải chịu khi thống soái Bắc phủ binh đến đại thắng vì thủy. Chính vào lúc đó, gã cởi bỏ hết những tâm tình riêng tư tất cả đều lấy đại cục làm trọng bất kể gã không thích lưu nghị đến thế nào chán ghét hắn ra sao cũng phải nói rõ lợi hại dùng tình cảm lôi kéo dùng uy thế chấn áp để đạt mục đích vì từ lúc này bất cứ một thất bại nào của gã đều làm các huynh đệ theo gã rơi vào thế vạn kiếp bất phục so với trước đây gã càng không có lựa chọn nào khác 77. mươi biên hoang tập sau giờ ngọ không lâu hoa tuyết như bông không ngừng rơi cảnh vật phía xa biến thành mơ hồ không rõ hoang nhân không nhịn được đều cảm thấy lo lắng nếu tuyết cứ tiếp tục rơi thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thưởng thức trận quyết chiến trên quan viễn đài của cổ trung lâu tiến phi lúc này đang đứng trên quan viễn đài đưa mắt nhìn bốn phía thu hết cảnh sắc tuyệt đẹp của biên hoang tập và bờ đông dính thủy vào trong tầm mắt cảnh sắc của thiên nhiên mãi mãi vô cùng đẹp đẽ bất kể tuyết trắng mùa đông hay mưa phùn tiết xuân đều làm người ta cảm nhận được cảnh giới mê ly khác với bình thường như cảnh gió thổi tuyết bay trước mắt làm biên hoang tập biến thành một thế giới hoàn toàn khác là một kiệt tác dưới bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên trong cảnh tuyết tráng lệ như thế thật khó mà liên tưởng tới sự đấu tranh mãi mãi không ngừng nghỉ giữa người với người tại sao lại phải khổ thế đứng bên cạnh chàng là chắc cùng sinh lão đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn khắp cảnh vật gần xa dường như cho dù nhìn hàng trăm kiếp như thế lão cũng không cảm thấy khô khan vô vị hoặc trắng án chắc cùng sinh than mỗi lần đứng ở đây thưởng thức cảnh đẹp của biên hoàng tập ta đều có cảm giác vui thích như là lần đầu tiên vậy tại sao lại như thế Theo ta nghĩ thì là do biên hoang tập không ngừng biến đổi, tình thế bốn phương không ngừng cải biến nên mới làm ta mỗi lần nhìn đều cảm thấy như mới. Cũng giống như thuyết thư của ta vậy, mỗi chương mỗi đoạn đều bất đồng, không ngừng đổi mới. Tiến Phi cười nhẹ, chắc quán chủ mở miệng cũng thuyết thư, ngập miệng cũng thuyết thư, có thể nói ba câu cũng không rời chuyện chính. Cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang sống trong một thế giới như thế nào? Là sinh hoạt thực tế này, hay là trong thế giới của thuyết thư? Ước, hoặc là hai thế giới đó trộn lẫn không phân biệt được. Chắc cùng sinh vui vẻ đáp, đại khái là có thể lấy cảnh tuyết trước mắt để ví dụ. Thật tại chính là biên hoang tập, hiệu quả của thuyết thư giống như trận tuyết lớn này vậy, làm cảnh vật trở nên thật giả khó phân, làm biên hoang tập pha thêm nhiều hứng thú. Hắc. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, tại sao không về dịch trạm nghỉ ngơi cho khỏe, bồi dưỡng tinh thần để ứng phó với trận quyết chiến đêm nay, mà lại đến đây thưởng tuyết. Nói xong, lão lại thêm, nên nhớ ngươi là huynh đệ của ta. Là người dùng bút thay lời vì tương lai khi biên hoang tập không còn tồn tại nữa. Không nên nói lung tung hoặc tìm lời giả dối gạt ta. Nếu ta phát hiện ra thì ta sẽ tuyệt không tha cho ngươi đâu. Yến Phi bật cười hỏi, ta thường hay nói dối sao? Chắc cùng sinh nghiêm mà nói, ngươi không nên coi ta là một lao ngốc. Ngươi có nói dối hay không thì mọi người trong lòng đều biết, không cần rào biện. Ta biết ngươi có rất nhiều điều khó nói vẫn còn đang giấu. Ta lượng tình huynh đệ thì có thể thể lượng cho ngươi. Nhưng ngươi cũng nên nghĩ cho biết bao nhiêu người làm thính giả của thuyết thư. Quá lắm thì những bí mật liên quan đến ngươi chỉ công khai trước khi ta chết. Mượn câu sáo ngữ thường dùng của hướng vũ điển thì lời lao tử đã nói, chưa từng không giữ lời. Tiến phi ung dung nói, lời ngươi làm ta có một sự liên tưởng. Chính vì mỗi người đều có những lời khó nói phải giữ trong lòng nên lịch sử do người viết sử chép lại chỉ có thể truyền đạt lại niên biểu mà không thể hoàn toàn nắm được thị phi đúng sai thực sự của nó, đó là lịch sử đã được định như vậy rồi. Nếu như người chấp bút là xử ra lại thêm vào cách nhìn nhận sự việc của mình thì sẽ làm méo mó lịch sử, giống như là thuyết thư của các hạ vậy. Chắc cùng sinh cười, không cần phải dùng những lời lẽ tránh đó, định đánh lạc hướng ta sao? Mau thành thật trả lời ta ngươi đến quan viễn đài làm gì? Nếu như chẳng phải ta tấu xảo cũng đến chung lâu viết sách thì sẽ không biết người đang ngây người như gà gô đứng ở đây. Tiến phi đầu hàng, nói, được rồi. Ta đứng đây là để giết một người. Nên nhớ lời đã nói ra thì phải giữ lấy đó. Chắc cùng sinh ngạc nhiên thốt, giết người. Người mà ngươi muốn giết sẽ đi qua quảng trường sao. Yến Phi cười khổ, muốn nói cho rõ ràng thật khó. Không nói thì muốn ngươi bỏ đi thật là khó. Ngươi bảo ta làm sao giải thích cho ngươi đây. Người đó là người khó đối phó nhất trong ma môn. Đến giờ ta vẫn chưa hề nắm chắc. Vấn đề là người đó là một cao thủ siêu cấp trong việc bỏ chạy. Ngươi căn bản không cách nào biết ý ở đâu. Giống như là chim trên cây. cá dưới nước, chỉ cần làm nó cảm thấy được ngươi đang truy tìm thì nó sẽ bay lên trời lặn xuống nước, không bao giờ để cho ngươi có cơ hội gặp lại lần thứ hai nữa chắc cùng sinh nghe xong như lạc trong sương mù hỏi, ngươi càng nói ta càng hồ đồ, trước tiên trong thiên hạ này lại có người mà ngươi không giết được sao, tiếp đó là bản thân người đó, ý sẽ tuyệt không dẫn xác đến tận cửa, ngươi đứng ở đây ngoài việc ngắm tuyết thì có thể làm gì Yến Phi cười khổ, việc đó thật một lời khó nói hết được Chỉ sợ có nói đến hết đêm nay thì cũng không nói cho rõ được. Lao nhân ra ngươi có thể tha cho tiểu đệ được không? Chắc cuồng sinh đặt tay lên vai chàng, cười, không nói sao được. Ta đã bị ngươi khơi dậy lòng hiếu kỳ rồi. Ngươi không thành thực nói ra thì đừng mong ta sẽ buông tay. Yến Phi cười, thì ra ngươi lại là người cậy mạnh làm càn như vậy. Ai? Ta tuyệt không muốn giấu giếm huynh đệ của mình. Vấn đề là có những việc không biết thì tốt hơn. Đặc biệt là nếu để ngươi viết vào thuyết thư thì di hại sẽ càng lớn. Có những việc không thể cho người khác biết. Chắc cùng sinh nhướng mày cười, ngươi càng nói càng hàng hồ, ta lại càng lúc càng thấy hứng thú. Con mẹ nó, chỉ cần không phải là việc thương thiên hại lý thì có gì mà không thể nói ra đây. Yến Phi ngươi là người như thế nào ta biết rõ nhất. Ngươi làm sao lại làm những việc thương thiên hại lý được. Vậy thì đương nhiên là không có gì cần phải giấu cả. Yến Phi chán nản nói, tuy không phải là việc thương thiên hại lý. Nhưng lại có thể làm người ta hoài nghi hiện thực vốn vẫn hoàn toàn tin tưởng. Những chuyện như thế nói ra thì đối với người khác có ích gì đâu. Chắc cùng sinh vui mừng nói, yên tâm đi. Bất kể là việc ly kỳ quái đản đến thế nào thì người nghe sẽ tự mình suy nghĩ lựa chọn. Chỉ cần họ tự nguyện tin vào chuyện gì thì chuyện đó là đáng tin, đó là thường tình của con người. Lao ca ngươi có thể yên tâm tuyệt sẽ không có ảnh hưởng xấu tới bất kỳ người nào khác đâu. Bất kể là khua môi múa mép thế nào thì người nghe thuyết thư chỉ cho là lời của người kể chuyện mà thôi, tuyệt sẽ không cho rằng đó là thật, sau khi nghe rồi thì sẽ quên sạch không nhớ gì nữa. Hiểu chưa? Yến Phi Động Dung nói, người đối với người đến nghe thuyết thư quả là hiểu rất rõ. Chắc cùng sinh tiêu ngạo đáp, không hiểu rõ lòng người nghe thì làm sao mà làm được một người kể chuyện hay được. Bớt nói lời thừa đi. Cho ta biết người đứng đây thì làm sao mà giết người. Đối phương lại là cao thủ ma môn chứ không phải là loại tầm thường. Yến Phi hơi kích động, muốn đem chân tướng sự việc ra nói cho chắc cùng sinh vì cứ giấu, giấu giếm giếm thật là khổ sở. Nhưng dù bỏ hết cố kỵ nói ra thì chàng biết để chắc cùng sinh hiểu cho rõ là một việc rất khó, tới mức không biết nên nói từ đâu. Hiện giờ chàng đang hợp tác với hướng Vũ Điền đối phó với quỷ ảnh. Làm sao để giải thích cho chắc cùng sinh rõ mối quan hệ phức tạp giữa chàng và hướng Vũ Điền làm chàng vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn dính đến thân thế của Yến Phi. đến phụ thân chàng mà đây là việc chàng không muốn công khai cho bất kỳ người nào biết tiếp đó là vấn đề cơ sở để chàng và hướng vũ điển đối phó với quỷ ảnh đó chính là kim đan của chàng và ma trùng của hướng vũ điển đây là những thứ mà không ai có thể hiểu được kể cả quỷ ảnh hướng vũ điển sẽ dùng kỳ linh của mình truy tìm quỷ ảnh bước ý tiến vào tuyệt địa sau đó sẽ do hiến phi xuất thủ thu thập ý ỉa hiến phi đứng ở đây là để yên lòng quỷ ảnh vì nếu chỉ một mình hướng vũ điển thì để thắng quỷ ảnh có thừa Nhưng để giết ý thì không thể. Quỷ ảnh là một thám tử trời sinh, đương nhiên sẽ ngấm ngầm giám sát hành động của hai người. Chỉ cần Quỷ ảnh đến lữ quán của Hướng Vũ Điển thì chắc chắn không giấu được dị năng ma trùng của Hướng Vũ Điển. Vì thế chỉ cần Hướng Vũ Điển phát sinh cảm giác Quỷ ảnh đã tới thì y sẽ phát đi tin tức tâm linh cho Yến Phi, sau đó sẽ tìm cách dẫn Quỷ ảnh theo ý rời khỏi biên hoang tập. Quỷ ảnh có thể cho rằng Hướng Vũ Điển vì sợ đánh nên lâm trận tối lui, rời khỏi biên hoang tập. Bất kể y có suy nghĩ quái quỷ gì, Chỉ cần quỷ ảnh theo hướng Vũ Điền rời khỏi biên hoang tập thì y sẽ bại lộ hành tung. Yến Phi bằng cảm ứng sẽ chặn đường phục kích. Quỷ ảnh Độn thuật của quỷ ảnh là một tuyệt nghệ mà không có một loại võ công nào có thể làm khó được. Chỉ khi Kim Đan và Ma Trùng hợp tác với nhau thì mới có cơ hội phá độn thuật của y. Thử hỏi với tình hình phức tạp như thế, làm sao mà giải thích với chắc cùng sinh đây? Chắc cùng sinh không ngần ngại nói, ngươi sao lại ngẩn người ra vậy? Có cái quái gì thì cứ nói ra đi. Yến Phi nói, bỏ ta ra. Chắc cùng sinh không tự chủ được buông tay ra. Yến Phi nói, ta ở đây đợi tin tức, rồi sẽ tiến hành hành động truy sát mục tiêu. Giờ không có thời gian giải thích cho ngươi. Vì vừa tiếp nhận được tin tức rồi. Nhớ phải giữ bí mật cho ta, ngàn vạn lần không thể tiết lộ được. Chắc cùng sinh nhìn quanh bốn phía, vô cùng ngạc nhiên hỏi, tin tức ở đâu? Tại sao ta không hề thấy đến nửa điểm khác thường? Yến Phi nhìn láo cười nhẹ, thản nhiên chỉ vào đầu mình nói, tin tức ở đây. Ngươi làm sao mà nhìn thấy? Nói xong câu cuối, chàng đã phóng vọt người lên, lộn một vòng phóng vào trong khoảng không hoa tuyết rơi là tả rồi tà tà hạ xuống quảng trường. Sau vài lần nhấp lô trang đã biến mất trong mưa tuyết. Chắc cùng sinh đứng ngây người, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chú thích. Ý nói tăng tóc, mang đầy cựu hận. Khi sở hoài vương bi giam lỏng ở tần, sở Nam Công có nói sở tuy tăng hộ, vong tần tất sở. Ý là nước sở chỉ còn ba hộ thì diệt tần cũng sẽ là sở. chứng tỏ quyết tâm và niềm tin sắt son của người sở. Sau này hạng vũ phá tan quân tần ở bến Tam Hộ người ta còn cho rằng câu nói trên chính là đã báo trước điểm nước tần mất vào tay sở sau trận Tam Hộ. Sau trận này hạng vũ phá tan quân tần, đại tướng tần là Trương Hàm về hàng. Ba nghĩa là ngồi chung một con thuyền. Hết chương 471, chương 472, duy nhất ký hội. Tuyết càng rơi càng lớn, làm biên hoang tập ở bờ tây Dinh Thủy bị làn mưa tuyết mênh mang bao phủ. khi yến phi đến bên hướng vũ điển thì y đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ bên bờ dính thủy ngây người nhìn về phía biên hoang tập đang mau chóng bị gió tuyết che mờ hướng vũ điển cười khổ thất bại rồi yến phi nói chỉ cần y không rời khỏi biên hoang tập thì chúng ta vẫn có cơ hội hướng vũ điển ngạc nhiên hỏi làm sao huynh biết Y vẫn lưu lại biên hoang tập yến phi đáp vì y chưa biết lần này huynh bỗng nhiên rời khỏi biên hoang tập là hành động đối phó với y y chỉ vì y sinh lòng cảnh giác nên mới chọn cách thôi không bám theo huynh nữa quay về trong tập hai mắt hướng vũ điển bừng lên nhìn chàng thăm dò trầm giọng hỏi huynh vẫn đuổi sát sau lương ta sao Tiến phi cười đáp huynh biết đáp án giỏi mà đúng không khi ma chủng của huynh kêu gọi ta ta lập tức nhập vào cảnh giới do dương thần làm chủ khóa chặt vị trí ma chủng của huynh ta không tin huynh lại không cảm thấy được tình hình có chút giống với cuộc đuổi bắt giữa ta và tôn ân có cảm ứng tương hô với nhau vậy khi tôn ân cảm giác được ta thì ta cũng cảm ứng được lão hướng vũ điển than cảm giác đó quả là cổ quái Lại vô cùng mới mẻ kích thích, làm ta đến giờ vẫn chưa hết xúc động. Nhưng ta và Huynh là tình huống vô cùng đặc thù đối với quỷ ảnh thì lại là một việc hoàn toàn khác. Ta bằng vào linh dị của ma chủng mà ngấm ngầm sinh ra phản ứng tự nhiên là có người đang theo sát đằng sau. Nhưng khi ta vượt qua dĩnh thủy thì cảm giác đó biến mất tăm, làm ta biết quỷ ảnh không đuổi theo nữa. Còn bà nó, tên khốn này thật quá tinh minh. Yến Phi nói, tên khốn đó tuyệt không phải đặc biệt thông minh. chỉ là dựa vào độn thuật và tinh thần luôn cẩn thận đề phòng biết ẩn thân trong tập là an toàn nhất nếu như bị dẫn dụ ra ngoài nơi hoang dã thì sẽ tăng cơ hội bị bại lộ hành tung y lại nghĩ huynh cũng phải quay về tập tại sao không dĩ giật đáy lao còn hơn là đuổi mãi không ngừng hướng vũ điền nói huynh vẫn chưa trả lời ta vấn đề đầu tiên yến phi đáp ta luôn không cảm ứng một cách rõ rệt quỷ ảnh nhưng khi y đuổi theo huynh từ khu bến cảng rời tập chạy lên phía bắc thì ta mới cảm ứng được y gì cảm giác đó rất cổ quái Giống như ta đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống thấy một đốm lửa trên bình nguyên bên dưới lúc tỏ lúc mở luôn di động. Nhưng khi y không vừa xong mà quay về biên hoang tập thì cảm ứng của ta đối với y lập tức tăng cường, thấy y rất rõ ràng, lại lộ cá tính mạnh mẽ. Do đó ta biết được khi đó y đã bung lỏng từ cảnh giới trạng thái ẩn tàng chuyển thành khai mở hoàn toàn. Hướng vũ điển cười khổ, bọn ta chừng như không ngừng đấu tranh với nhau, dùng một hình thức khác để tiến hành quyết chiến. Hiện giờ ta rơi vào thế yếu hạ phong tuyệt đối vì trình độ cảm ứng như huynh vừa nói thì ta vẫn chỉ ngửa mặt nhìn trời than là sức còn chưa đủ. Y thì lại hứng thú hỏi, huynh có nói cá tính, rốt cuộc là ý huynh muốn nói gì? Tiến phi đáp, đó là ta cảm ứng được ấn tượng do tâm linh ý sản sinh ra, vừa lạnh lẽo lại trùng trùng từ khí, hoàn toàn khác với cảm giác của hướng huynh và ta luôn tràn đầy sinh cơ. Tâm linh quỷ ảnh ngập tràn cựu hận, như thể mỗi người đều thiếu nợ y cái gì đó. Hướng vũ điền gật đầu. Ta rất muốn thưởng thức tư vị có thể dựa vào tầng mức tinh thần đó để nắm được tình hình đối thủ. Chắc chắn là rất hữu dụng và thú vị. Được rồi. Hiện giờ ý ở đâu? Tiến phi đáp, năng lực của ta ở phương diện đó vẫn rất hạn chế. Khi y trở về biên hoang tập rồi thì giống như là một giọt nước trở về biển cả, cảm ứng của ta đối với ý lập tức trở lên mơ hồ. May là trong cảm ứng của ta, quỷ ảnh vẫn ẩn hiện thấp thoáng, không hoàn toàn biến mất. Nếu như cảm ứng của ta không sai thì lúc này ý ở trong phạm vi tiểu kiến khang. Hướng vũ điển tinh thần chấn động hỏi, nếu huynh đến tiểu kiến khang thì phải chăng vì cự ly rút ngắn lại nên sẽ dễ dàng tìm ra ý hơn. Yến Phi đáp, ta không biết. Về mặt này ta không hề có kinh nghiệm vì ta chưa từng thử qua phương pháp đó để tìm ai cả. Hai người đều động nao đến mức tối đa để tìm biện pháp có thể giết chết quỷ ảnh vì họ chỉ có một cơ hội, một khi để lỡ thì sẽ làm quỷ ảnh bỏ chạy khỏi biên hoang tập. Họ sẽ mất cơ hội duy nhất giết được quỷ ảnh. Bảo quyền của hướng Vũ Điển cũng rất nhiều khả năng vì thế mà cho tàn khói tỏa. Hướng Vũ Điển suy nghĩ, nếu như quỷ ảnh phát giác huynh rời khỏi chung lâu lại không biết huynh ở đâu thì y sẽ liên tưởng thế nào. Yến Phi đáp, nếu đổi lạ là người khác cũng sẽ hoài nghi. Húng chi với tập quán của quỷ ảnh, y luôn buồn chồn lo lắng. May là y cho rằng ở trong tập vẫn an toàn. Làm sao y có thể biết được bọn ta lại có phương pháp khó tin này để truy tìm y lìa? nhưng nếu như không có cuộc chiến tối nay hấp dẫn ý thì ỉn khẳng định sẽ lập tức bỏ đi hướng vũ điền gật đầu vì thế chỉ cần bọn ta sai lầm một lần nữa là sẽ dọa y lập tức chạy xa ai làm sao có thể tìm thấy y mà không để y sinh lòng cảnh giác đây việc này thật không thể không một ai có tính cảnh giác cao hơn quỷ ảnh đồn thuật của y là một loại công pháp làm ý vĩnh viễn ở vào trạng thái luôn đề phòng yến phi khổ não nói đúng Nếu bọn ta đến Tiểu Kiến Khang tìm Y thì do Y trong tối mà mình ngoài sáng, sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Vấn đề lớn nhất là bọn ta không thể bắt tay lộ mặt, khiến Y hiểu nhầm, Huynh sẽ rất khó giải thích với Minh Giao. Hướng Vũ Điển song mục lấp lánh nói, Huynh lộ mặt cũng không nên vì ai cũng biết Huynh. Vào thời khắc quan trọng trước cuộc chiến, Huynh đến chỗ nào cũng sẽ làm người ta chú ý, làm Huynh không thể thoải mái như thường tìm người được. Yến Phi trong lòng chợt động hỏi, phải chăng Huynh nghĩ ra được biện pháp rồi? Hướng Vũ Điển gật đầu đáp Ta chỉ có một ý niệm mơ hồ, còn cần Yến Huynh nghiên cứu. Yến Phi vui mừng nói, nói đi. Hướng Vũ Điển nhìn về phía biên hoang tập đã bị gió tuyết phủ kín hỏi, trận tuyết lớn này đối với bọn ta có lợi hay có hại đây? Yến Phi cười khổ đáp, rất khó nói. Ai? Vấn đề thứ nhất không cách gì cho Huynh một đáp án chắc chắn được. Hai mắt hướng Vũ Điển bừng lên ánh sáng trí tuệ, lắc đầu, không. Huynh đưa ra là đáp án chính xác nhất, là có thể có lợi, cũng có thể có hại. cần xem bọn ta lợi dụng gió tuyết thế nào, làm nhân tố vốn bất lợi chuyển thành có lợi. trước đây cao ngạn sở dĩ có thể thành công ngấm ngầm đến bắc dĩnh khẩu thám thính địch tình cũng là do gã đã linh hoạt vận dụng trận tuyết lớn có lợi cho gã. tiến phi trầm ngâm hướng vũ điền nói tiếp, trước hết chưa nói tới gió tuyết vội, bọn ta cần hiểu rõ một chuyện là tuyệt không thể động thủ với quỷ ảnh trong tập, càng không thể do huynh xuất thủ. nếu không khẳng định là sẽ đã mất phu nhân lại thiệt quân. huynh hiểu chưa? tiến vi trầm giọng. Ta đã nghĩ qua vấn đề đó. Trong tập chỗ nào cũng có người. Kể cả khi bọn ta tìm được cơ hội hạ thủ với quỷ ảnh thì chỉ cần ý dùng người khác làm yểm hộ. Ví dụ như chạy vào một quán hàng đang đông khách thì chúng ta do ném chuột sợ vỡ đồ sẽ càng không làm gì được ý ý, lại làm tổn thương đến người vô tội. Còn tại sao không thể do ta xuất thủ thì ta vẫn chưa nắm được ý của Huynh? Hướng Vũ Điền cười nhẹ, việc này có quan hệ trực tiếp với việc chúng ta vừa nói. Huynh thử nghĩ mà xem. giả sử quỷ ảnh bỗng nhiên phát giác hướng vũ điển ta dùng thế hùng hổ hung dữ đánh tới thì y sẽ có phản ứng gì yến phi hiểu ra khen tuyệt nói đúng y sẽ không dùng người vô tội làm khiên chắn tên vì y biết chiêu đó sẽ không có tác dụng đối với huynh ngược lại còn làm trở ngại hành động của y nhưng huynh có nắm chắc sẽ giết được y sao không phải ta đánh giá thấp năng lực của huynh mà là bản thân huynh cũng cho rằng không nắm chắc được hướng vũ điển ung dung nói tạm thời không thảo luận vấn đề đó nữa quan trọng nhất là dự đoán được phản ứng của quỷ ảnh Yến phi nếu mày hỏi, "Phản ứng gì?" "Ta không hiểu." Trừng như vì thấy Yến phi không hiểu mà hướng Vũ Điển cảm thấy cao hứng. Y vui vẻ nói, "Đương nhiên là phản ứng khi Quỷ Ảnh thấy ta như hung thần ác sát xuất hiện thì y sẽ nghĩ gì và ứng biến thế nào." Yến phi hiểu ra, bật cười, tâm tình hướng huynh tốt hơn rồi. Do đó mới vì ta không hiểu mà vui vẻ. "Ta hiểu rồi. Quỷ Ảnh sẽ phản ứng thế nào ư? Huynh hiểu rõ ý hơn ta, chi bằng huynh nói cho ta biết đi." Hướng Vũ Điển lại hưng phấn nói, Giả sử ta là quỷ ảnh thì ý nghĩ đầu tiên là hối mẹ ta ơi. Việc này không thể nào. Bang độn thuật của ta thì làm sao lại bị người ta tìm ra được. Yến Phi bật cười, nếu quả thực quỷ ảnh có khả năng nói chuyện thì đại khái Y sẽ nói như thế, bất quá huynh có thể phải giơ tay để Y viết ra. Tâm tình hướng vũ điển quả là rất tốt. Y cười theo chàng rồi tiếp, ý nghĩ thứ hai là sẽ nhận định ta hợp tác với Yến Phi Huynh, gần như có sự liên thủ của toàn thể hoang nhân để hãm hại Y nếu không. Làm sao có thể tìm ra y đúng không? Yến Phi nói, đó là một cách nghĩ rất khác thường. Hai mắt hướng Vũ Điển loang loáng, trầm giọng. giờ là ý niệm cuối cùng của quỷ ảnh, là làm sao bây giờ? Nói cách khác là chạy đi đâu bây giờ? Yến Phi trầm âm, đương nhiên là rời khỏi biên hoang tập càng xa càng tốt vì biên hoang tập là phạm vi thế lực của hoang nhân. Quỷ ảnh sẽ bỗng nhiên phát giác mình đang ở nơi nguy hiểm nhất thiên hạ. Hướng Vũ Điển gật đầu, ta hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của huynh về việc đó. Ta từng trải qua tư vị đó. Đồng nhiên, mỗi một hoang nhân đều trở thành địch nhân của ta. Chính vì ta có kinh nghiệm đó nên mới hiểu hơn huynh. Yến Phi cười, tên quái quỷ huynh thật có sức tưởng tượng rất phong phú, hoàn toàn hiểu rõ tâm thái quỷ ảnh. Nói xem, quỷ ảnh sẽ ứng phó với sự đột kích của huynh như thế nào. Hướng vũ điển không đáp mà hỏi ngược lại, huynh nói xem sau khi ta đến biên hoang tập thì việc đầu tiên phải làm là cái gì. Yến Phi đáp, đương nhiên là phải nắm rõ tình trạng, hoàn cảnh biên hoang tập. giống như một thống xoáy tất phải biết hình thế chiến trường. Nếu không, làm sao có thể giành chiến thắng trên chiến trường? Hướng Vũ liền nói, ta chút nữa thì quên Huynh từng làm thích khách. Khi gặp Huynh ở Trường An là lúc Huynh đang thăm dò hình thế Trường An. Vậy mặt này thì quỷ ảnh lại là chuyên gia của chuyên gia, mà một đại kỵ của độn thuật chính là để địch nhân nắm được lộ tuyến đào tẩu. Vì thế... khi quỷ ảnh phát giác ta đột nhiên đánh tới thì y tuyệt sẽ không vong mạng bỏ chạy hy vọng chạy được càng xa tập càng tốt vì như thế sẽ lưu lại dấu tích để truy tìm chỉ cần hoang nhân các ngươi lợi dụng chiến thuật chỉ huy trên đài cao bố trí phục binh bên ngoài tập thì kể cả với năng lực của quỷ ảnh cũng phải lật thuyền trong cống rãnh yến phi không hề cảm thấy khó chịu chút nào vì có thể giết chết quỷ ảnh hay không sẽ quyết định trong lần đối thoại này của họ bất kỳ sai sót nào cũng làm họ phải nếm mùi thất bại Đối với hướng Vũ Điền mà nói thì càng không được phép thất bại vì việc này có quan hệ tới mộng tưởng cả đời của Y ý. Ấy. Yến Phi và Quỷ Ảnh tuyệt không hề có cựu hận cá nhân với nhau, nhưng chàng biết thủ đoạn của ma môn là tuyệt không nói nhân nghĩa đạo đức, càng không quản tới thiên lý nhân tình gì cả. Chỉ cần chúng cho rằng đó là chướng ngại thì sẽ không chọn thủ đoạn để trừ khử. Đối với loại ma nhân như thế thì còn có gì hay mà nói nữa. Đúng như hướng Vũ Điển đã nói, gặp một tên giết một tên, gặp hai tên thì phải giết cả đôi. Thướng Vũ Điền nói, vì thế quỷ ảnh tuyệt sẽ không vội vàng như chó nhà có tang chạy khỏi tập mà y sẽ lợi dụng hình thế vốn có của biên hoang tập và trận tuyết lớn này rồi bằng thân pháp huyền ảo khó lường của y mà tìm cách cắt đôi ta. Khi y biết hoang nhân tuyệt không động viên để bắt y thì y có thể chạy suốt ngày đêm đến khóc lóc cáo tố với minh giao là bọn ta khi phụ y thì hà hà. Tiến Phi lo lắng nói, ta thật không hiểu tại sao huynh vẫn có tâm tình cười đùa như thế. Quỷ ảnh tinh thông độ thuật, lại có tuyết lớn hiểm nếu y chơi một trò cút bắt với bọn ta ở biên hoang tập thì người thua sẽ là bọn ta rồi hai mắt hướng vũ điển thần quang đại thịnh trừng mắt nhìn yến phi từng chữ từng chữ từ từ nói giả sử ta có cách làm quỷ ảnh trong một thời gian không thể cắt đuôi được ta thì thế nào đây yến phi chấn động nói nếu quả huynh có thể làm được thế thì quỷ ảnh sẽ không còn lựa chọn nào khác chỉ còn cách chạy thuộc mạng khỏi biên hoang tập nhưng huynh có thể làm được không hướng vũ điển trầm giọng trong tình huống bình thường thì ta đương nhiên không làm được Nhưng chỉ cần ta thi triển kỳ công thôi phát ma chủng thì có thể làm tốc độ và sự linh mẫn tăng mạnh. Khi đó thì trên thế gian này không có ai có thể cắt đuôi ta trong một thời gian ngắn. quỷ ảnh cũng không phải là ngoại lệ. Tiến phi hỏi, làm thế có gây tổn hại cho huynh không? Hướng vũ điển kiêu ngạo đáp, ma chủng có tiềm lực vô cùng. Chỉ cần ta tiềm tu vài ngày thì có thể khôi phục hoàn toàn công lực, không có gì chứng gì. Lúc đó thì ta sẽ làm quỷ ảnh không còn một giây nào mà thở, tiêu hao hết chân nguyên. Bức ý phải vong mệnh bỏ chạy. Yến Phi cuối cùng hiểu ra kế hoạch của y. Gật đầu, ta lại mượn cảm ứng đối với huynh mà nắm được vị trí đổi bắt của các ngươi trong tập, sẽ chặn trước nơi mà quỷ ảnh sẽ chạy qua. Chỉ cần y rời khỏi tập thì tâm linh của y sẽ không thể độn hình dưới linh ứng của ta được nữa, cơ hội duy nhất để giết ý sẽ xuất hiện. Đúng không? Hướng vũ điền nói, ta từng hỏi qua sư tôn, quỷ ảnh thực sự khó giết như thế sao? Sư tôn chỉ ra rằng công pháp tối cao của độn thuật gọi là kim thiền thoát sát. Bất luận huynh tấn công lợi hại bá đạo thế nào thì y cũng có phương pháp biến lực công kích của huynh thành lực của y, lại mượn thế mà viễn độn, không ai có thể đuổi được y trong tình hình đó. Y lại tiếp, chỉ khi thi triển tuyệt kỹ Kim thiền Thoát Sắc thì y mới có thể cắt đuôi được ta, chạy khỏi biên hoang tập. Công pháp đó vô cùng bá đạo, quỷ ảnh tất phải chạy như điên vài chục dặm theo đường thẳng mới có thể hóa giải hết chân khí y mượn của địch vào trong người. Chỉ cần huynh có thể chặn đường y khi y chạy bằng độn thuật thì cơ hội giết y sẽ nằm trong tay huynh. Tiến Phi hỏi, trong tình hình đó, Y vẫn có thể một lần nữa thi triển kỳ chiêu kim Tiền thoát sắc không? Hướng Vũ Điền nói, đó chính là chỗ làm người ta đau đầu nhất. Chỉ cần để quỷ ảnh chạy xa được ngàn bước thì Y lại có thể tiếp tục dùng tuyệt kỹ đó để thoát thân. Chỉ là sau đó Y phải cần thời gian dài hơn để phục nguyên mà thôi. Vì thế, nếu chiêu của huynh không phải là không thể đỡ được, không thể né được thì bọn ta chỉ còn cách đứng nhìn Y chuẩn mất mà thôi. Tiễn Phi nói, lệnh sư quả là có nhận thức rất sâu sắc về độ thuật. Hướng vũ điền đáp, vì sư tôn chính là người duy nhất của tệ môn từng đọc qua hai chương độn thuật trước khi quỷ ảnh hủy đi. Ông cũng từng học tập độn thuật, nhưng vì quá nguy hiểm nên mới thôi. Ai? Cứ lệnh sư này mới lệnh sư kia, Huynh vẫn không nhận sư tôn là cha sao? Tiến phi cười khổ, giờ là lúc bàn luận về vấn đề đó sao? Hiện giờ lại xuất hiện một vấn đề khác là ta sẽ chờ ý ở vị trí nào đây? Hướng vũ điền đáp, Huynh không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể mai phục ở một chỗ nào đó phía bắc biên hoang tập vì nếu để quỷ ảnh vượt qua tứ thủy trước thì bọn ta sẽ không còn cách nào làm khó ý nữa. Nhưng nếu y lưu lại ở góc nào đó ở phía nam biên hoang tập và tứ thủy thì bọn ta vẫn có thể bằng cảm ứng của huynh mà tìm được y Tiếp đó lại nói, vì thế, nếu ta đoán không sai, khi quỷ ảnh bị bức phải thi triển thuật kim thiền thoát sắc thì ý nghĩ đầu tiên của y là phải lập tức rời khỏi biên hoang tập. Vì thế Ý sẽ chọn đường chạy lên phía Nam hoặc phía Bắc vì hai đường này là đường ngắn nhất rời khỏi biên hoang tập. Chỉ khi rời khỏi biên hoang tập y mới có thể yên tâm lại, tìm chỗ tiềm tu hồi phục nguyên khí. Yến Phi gật đầu, hiểu rõ rồi. Hướng Vũ Điền nói, ta sẽ tận hết sở năng để bức Ý chạy về phía Nam. Yến Phi cười, Huynh hiểu rất rõ nhân tính vì khi quỷ ảnh thấy Huynh bức Ý chạy về phía Nam thì đương nhiên Ý sẽ không làm cho Huynh toạn nguyện. Hướng Vũ Điền nói, được rồi. Chỉ còn một vấn đề khó khăn nữa là hiện giờ làm sao mà tìm được y rồi đánh cho y trở tay không kịp đây. Yến Phi quay đầu lại nhìn về phía biên hoang tập lúc này chỉ còn là một vùng trắng xóa mênh mang, miễn cương có thể thấy lầu các thấp thoáng xa xa nói, xin cho ta hỏi thêm một vấn đề nữa. Khi quỷ ảnh thi triển kim tiền thoát sắc thì y có thể xuống nước hoặc lên núi không? Hướng vũ điền đáp, khi y thi triển kỳ thuật đảo sinh đó thì chân khí trong nội thể sẽ vận chuyển với tốc độ cao gấp nhiều lần so với bình thường, tối kỵ là bị ngừng trệ. nếu không chân khí sẽ phản ngược lại thương tổn bản thân vì thế y chỉ có thể chạy như điên cuồng ở chỗ bằng phẳng không những không thể dừng lại cũng không thể đột ngột thay đổi sự vận hành của chân khí trong người yến phi hỏi quỷ ảnh có biết huynh quen thuộc độn thuật của y như thế không hướng vũ điền lắc đầu ta không thể cho huynh một đáp án chính xác được chỉ biết nói chung là những người trong thánh môn của bọn ta đều không tin tưởng lẫn nhau sư tôn đối với quỷ ảnh cũng thế hiểu rõ về độn thuật nhưng tuyệt không cho y biết yến phi nói thế thì được rồi tiếp đó, hai mắt chàng sáng lóe lên, chấm giọng quỷ ảnh xuất động rồi, ý đã rời khỏi nơi đông người, đi về phía bắc. Hướng Vũ Điền cười lạnh, y đang dùng thủ đoạn xem có ai truy tung ý không đó. chúng ta không nên mắc lửa ý ỉa. Tiễn phi Điềm đạm nói, quỷ ảnh đã được định trước là phải nuốt hận ở biên hoa rồi. đúng là không một hai có thể giết chết ý ỉa, nhưng bọn ta tuyệt không phải là một người, mà là hai người. Hướng Vũ Điền hỏi, lại còn là sự hợp tác giữa Kim Đan và Ma Trùng nữa. Phải chăng y đã vượt danh giới phía bắc tập Yến Phi gật đầu không nói cho thấy chàng đang toàn thần quán trú vào cảm ứng linh diệu đối với quỷ ảnh Tiếp đó, Yến Phi chấn động thốt, y quay lại rồi Hướng vũ Điền hỏi, y sẽ đến chỗ nào Yến Phi đáp, y dừng lại rồi Hai mắt hướng vũ Điền sát cơ đại thịnh hỏi, y dừng lại chỗ nào Yến Phi nhắm mắt lại, nói như ngủ mơ Tâm linh y đã bình tĩnh lại, dường như tiến vào trạng thái tinh dưỡng, thu liễm vào bên trong Cảm ứng của ta đối với y càng lúc càng mơ hồ. Hướng Vũ Điển khẩn trương, rốt cuộc là y ở đâu? Yến Phi mở bừng mắt ra nói, huynh có biết một tòa viện hoang phế của người họ lương ở góc đông bắc tập không? Lúc này y đang ở trong viện điều tức. Xem ra đến giờ quyết chiến y sẽ rời khỏi viện đó. Yến Phi nói chưa xong thì hướng Vũ Điển đã không nói không rằng, biến mất trong gió tuyết mênh mang. Chú thích, ve sầu lột xác, cụm này được sử dụng rộng rãi trong chuyện Tây Du Ký. ở đó. Đây là một phép bỏ lại sắc nhưng nguyên thần thì trốn đi. Hết chương 472. Chương 473, diệt ảnh hành động. Lưu Dụ lên đài chỉ huy. Tống Bi Phong và Âm Kỳ đang nói chuyện với Giang Văn Thanh liền lập tức mượn cớ cáo thoái bỏ đi, cuối cùng chỉ còn hai người họ. Không khí bông có phần khác lạ. Lao thủ và một đám huynh đệ đang chuẩn bị khởi hành, cất tiếng gọi nhau ý ới. Lưu Dụ đến bên Giang Văn Thanh, nhìn lướt qua quang cảnh hùng tráng cả khu hải đảo bị thuyền đội của mình chiếm hết. Trong lòng gã bất chợt vô cùng cảm khái, nghĩ tới bản thân mình từ một tên nghèo kiết xác, đến hôm nay đã nắm trong tay uy thế và lực lượng đủ để có thể xoay chuyển sự phát triển của tình thế phương Nam. Những tư vị trong lòng đó thật khó mà tả cho người khác hiểu, cũng không biết nên nói từ đâu, lại có những chuyện mà gã vĩnh viễn không muốn thổ lộ ra. Thời khắc này thật vô cùng kỳ diệu. Tất cả gã đều nắm chắc trong tay, con đường trước mặt mở rộng thanh thang, chỉ còn xem gã sẽ đi trên đó thế nào mà thôi. Gió biển thổi tới làm y phục gã và Giang Văn Thanh bay phấp phới, có chút cảm giác thanh thản thoải mái xúc động lòng người. Giang Văn Thanh toàn thân mặc võ phục, mái tóc cũng để kiểu nam trang, có phong thái của nữ anh hùng. Càng tôn thêm vẻ đẹp là thân thể săn chắc, cân xứng với dáng vóc cơ thể và nét mặt hấp dẫn của nàng. Không biết tại sao, Giang Văn Thanh trong mắt gã lúc này mỹ lệ tới mức khác hẳn bình thường, làm gã không thể giữ được nhịp thở nữa. Gã không biết Đồ Phụng Tam có tiếp tục kiên trì nhận xét cho rằng gã và Giang Văn Thanh nên giữ một khoảng cách nhất định nữa hay không, nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa. Gã không còn là một tên lưu dụ luôn phải tránh chết tìm sống như trước nữa, mà là một nhân vật có thể tạo ra thời thế. Chỉ có gã mới có thể quyết định được vận mệnh của mình, kể cả vận mệnh của người Hàn trong thiên hạ. Từ thân thể Giang Văn Thanh tỏa ra mùi hương dịu dịu, nàng khép túi đầu chờ lưu dụ mở lời. Thân tinh của nàng còn làm động lòng người hơn bất kỳ thiên ngôn vạn ngữ nào lại có tính kích động mãnh liệt, không cần bất kỳ lời nào nhưng cũng truyền đạt được hết cảm giác trong lòng nàng. Lưu Dụ thầm nghĩ mình dù có thể trở thành hoàng đế, hoặc biến thành một bá chủ hùng bá một phương thì nói cho cùng gã vẫn chỉ là một con người, vẫn cần cuộc sống tốt đẹp. Mà Giang Văn Thanh chính là hạnh phúc của gã, mỗi sáng tỉnh dậy đều có niềm hạnh phúc được có nàng bầu bạn một bên. Trong lòng Lưu Dụ bừng lên một tình cảm mạnh mẽ như biển rộng trước mặt. Lời khuyên của Hiến Phi đối với gã con người không thể vĩnh viễn sống trong cừu hận như vẫn vang vẳng trong tai. Đúng, hạnh phúc đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần một câu nói là có thể quyết định tương lai của gã và người đẹp trước mắt. Gã liệu có nói ra được không? Gã đã biết rõ đáp án. Bốn nữ nhân trong đời gã là Vương Đạm Trần, Nhậm Thanh Thị, Giang Văn Thanh và Tạ Trung Tú. Về Vương Đạm Trần thì không cần nói nữa. Đó là một nỗi hận vĩnh viễn không thể bù đắp được. Cái chết của nàng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gã, làm gã bất kể trong nghịch cảnh khốn khổ gian nan như thế nào cũng vĩnh viễn không buông xuôi. Đối với nhậm thanh thị là sự hoài nghi và thất vọng, lại có chút không muốn nghĩ tới thị. Nhưng gã biết sẽ không quên được thị, tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Cho tới cảm tình đối với tạ trung tú càng phức tạp. Nghĩ đến nàng, gã không biết là hận nhiều yêu ít hay là ngược lại. Nàng làm gã đếm trải sự khuất nhục và thất bại lớn nhất trong đời, nhưng nàng cũng là nữ nhân mà gã kính trọng nhất, nàng giống như là một hóa thân của đạm chân. Với giang văn thanh thì lại có tình trạng khác. Từ khi thông qua tạ huyền xe chỉ luồn kim, Gã đã tạo dựng mối quan hệ tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau với Giang Văn Thành. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời và cũng cùng nhau hưởng sự vinh diệu của thắng lợi. Giờ đây, nàng lại buông tất cả, toàn lực đến giúp mình tranh thiên hạ. Cảm giác tình thâm nghĩa trọng như thế, gã chưa từng nhận được từ bất kỳ một nữ tử nào. Khi mình cần nàng nhất, nàng không màng được mất mà đứng bên cạnh mình. Dù cho lưu dụ gã là người ngu xuẩn nhất thì vào lúc này cũng biết nên lựa chọn thế nào là khôn ngoan. Nhưng gã có yêu nàng không? Gã có cần nàng như đối với đạm chân không? Gã không biết. Tình yêu nồng nhiệt với vương đạm chân nào đến một cách đột ngột như trời sập. Khi đạm chân nhào vào lòng gã, cầu xin gã mang nàng bỏ trốn thì gã đã quên hết tất cả, kể cả Tạ huyền. Giang Văn Thanh cho tới trí lớn thu phục Giang Sơn gì gì đó rồi cả sự vinh nhục của Bắc Phủ Binh. Gã chỉ biết mình phải làm cho người ngọc đang trong vòng tay mình được hạnh phúc và khoái lạc. Tình cảm mù quáng mà cuồng nhiệt đó sẽ vinh viễn không xuất hiện trong con người gã nữa. tất cả đã qua rồi. Không thể phủ nhận Giang Văn Thanh luôn có sức hấp dẫn rất lớn đối với gã. Nàng ta không những có gia thế hiển hách, lại là mỹ nữ xuất chúng. Khi gã còn là một thám tử thì dù chỉ nghĩ gã cũng không dám nghĩ tới mỹ nữ cao vời này. Nhưng sự ái mộ của gã đối với nàng rõ ràng có chỗ khác với Vương Đạm Chân ở chỗ nó phát triển dần dần, góp suối thành sông liên tục cho tới lúc này. Giống như gã trôi nổi trong biển lớn đen tối mịt mù sóng gió điên cuồng tranh chết tìm sống, đến lúc mệt mỏi kiệt lực Vào lúc không còn hy vọng gì nữa thì bỗng nhiên phát hiện trong ánh bình minh một dải đất liền mỹ lệ nằm ngang trước mặt. Đó không phải là ảo giác không thật trên biển, mà là một miền đất hạnh phúc và lạc thú thực tại, là sự bồi thường của lão thiên gia đối với những khổ nạn đã gây ra cho gã trong quá khứ. Lưu Du hỏi, Văn Thanh vẫn cho rằng ta là chân mệnh thiên tử thật sao? Lưu Du không ngăn được lòng tự mang thầm. Trong lòng gã thật ra có thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng nói ra lại là một câu hoàn toàn không ăn nhập gì với tình cảnh trước mắt như thế. Nếu như Sửa Thành Văn Thanh cho rằng lưu dụ ta là chân mệnh thiên tử của nàng sao, thì có phần phù hợp với tình hình trước mắt hơn. Nhưng gã biết tâm sự của mình, đối với Giang Văn Thanh, gã cảm thấy đau lòng và hổ thẹn. Không phải vì gã đã làm gì đó không phải với nàng, mà là vì gã chưa từng làm gì cho nàng. Lúc này, gã tự khắc chế mình như thế đối với Giang Văn Thanh làm gã hoài nghi bản thân. Gã quả thực yêu Giang Văn Thanh sao? Hay là vì Giang Văn Thanh là lựa chọn duy nhất của gã? Gã quả thực không rõ? Giang văn thanh ngửa mặt lên, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn một đám mây trắng đang đồng bền trôi. Nàng hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn gã. Nỗi thẹn thùng và e lệ lúc trước đã hoàn toàn biến mất, tham dò, lưu Soái tự thấy mình thế nào. Trong lòng lưu Dụ nổi lên những tình cảm mà đến bản thân gã cũng không hiểu nổi, nói, ta luôn tin tưởng chắc chắn rằng bản thân mình tuyệt không phải là chân mệnh thiên tử gì cả. Nhưng giờ thì cũng bị Lão thiên gia hí lộng đến hồ đồ rồi, lúc này đứng trên đài chỉ huy của chiến hạm này. Nghĩ lại những ngày tháng gian khổ trong quá khứ tưởng chừng như là một giấc mơ vậy. Trước đây, ta mà nói đảm bảo sẽ trả mối thù tuyết hận cho Văn Thanh, nghe thì hào khí ngút trời, nhưng trong lòng biết chỉ là lời nói xuông. Nhưng đến hôm nay thì ta dám khẳng định với Văn Thanh là chúng ta đang từng bước dần dần tiến tới mục tiêu. Suy nghĩ đó làm ta có thể hiên ngang mà ngẩng đầu vô ngực làm một nam tử hán trước mặt Văn Thanh. Với lưu dụ mà nói thì đây là những lời tâm tình thích hợp nhất mà gã có thể nghĩ ra. cũng thể hiện hết suy nghĩ trong lòng của gã. Cái chết của đạm chân chính là vì gã không có thực lực, không thể bảo vệ nữ tử mà gã yêu thương nhất. Hiện giờ, tình thế đã thay đổi, cuối cùng thì trong tay gã cũng đã nắm binh quyền, có thể làm việc mà gã mong muốn. Giang Văn Thanh dịu giảng đáp, đối với cuộc chiến với thiên sư quân này, Lưu Xoái nắm chắc được bao nhiêu phần. Lưu Dụ Nhữ Mày đáp, đối với thiên sư quân, ta tuyệt không hề có chút hại sợ nào, nhưng nếu nhìn về lâu về dài thì không được lạc quan lắm chúng ta có thể đánh bại từ đạo phúc nhưng căn nguyên của họa loạn vẫn còn đó chính là sự bất mãn của dân chúng và thổ hào địa phương ở phương nam đối với triều đình việc này thì không thể dùng vài cuộc chiến mà giải quyết được mà phải có người lo cải cách về mặt chính sách chúng ta lại thiếu nhân tài về mặt đó giang văn thanh lộ vẻ suy nghĩ sâu xa một lúc sau nói lời chàng nói là muội nghĩ tới một người người này tên là lưu Mục chi là kỳ nhân dị sĩ đến theo chương trình du ngoạn biên hoang người này tài học uyên bác cực kỳ mưu lược Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào vẫn có thể tìm ra đầu mối, nghĩ ra biện pháp ứng phó. Lao từng chu du thiên hạ, khảo sát phong thổ, nhân tình các địa phương, lòng mang chi tế thế trị dân. Nếu như có một người có thể giải quyết vấn đề khó khăn trên của Lưu Soái thì chính là người này. Lưu Dụ lập tức quên hết sầu lo, vui mừng nói, chúng ta chính là đang cần có một người như thế. Giang Văn Thanh vui vẻ nói, nhưng hiện giờ biên hoang tập đang cần Lao hơn chúng ta. Việc này cứ để mọi phụ trách. Khi thời cơ thích hợp thì muội sẽ an bài cho Lào đến làm việc cho Lưu Soái. Tinh thần Lưu Dụ lại chuyển về Giang Văn Thanh. Gạ muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào cho tốt thì đổ Phụng Tam lên đài nói tất cả đã chuẩn bị xong chỉ cần Lưu Soái hạ lệnh một tiếng thì kỳ binh hào lập tức rời bến lên đường. Giang Văn Thanh nhớ ra còn mấy việc phải làm liền nói muội phải đi thương lượng với Lão Thủ về tuyến đường. Việc này quan hệ trọng đại chúng ta tuyệt không thể để Thiên Sư Quân phát hiện tung tích được. Nói xong. Nàng mỉm cười bỏ đi. Lưu dụ nhìn theo bóng dáng xinh đẹp động lòng của nàng, biết mình đã để lỡ một cơ hội để bày tỏ tình yêu. Trong lòng gã đồng thời cũng nổi lên cảm giác rất cổ quái. Lần này gặp Giang Văn Thanh, thấy nàng đã khác trước rất nhiều trên nhiều lĩnh vực. Nàng biến thành tự lập hơn, tự tin hơn, hành sự cẩn thận chu đáo, ánh mắt đã hồi phục vẻ trong sáng thông minh, làm người khác có ấn tượng rất sâu sắc. Giang Văn Thanh hiện giờ đã không còn là Giang Văn Thanh của ngày xưa nữa. Đông nhiên, Tình yêu của gã đối với nàng đã khó nắm chắc lại càng khó nắm chắc hơn nữa. Suy nghĩ này làm gã cảm thấy đau khổ. Đồ Phụng Tam im lặng không nói. Khi Lưu Dụ hồi phục lại thần trí, đưa mắt nhìn hắn thì Đồ Phụng Tam điềm đạm hỏi, Lưu Soái có muốn nghe ý kiến của ta không? Lưu Dụ chán nản, nói xem. Đồ Phụng Tam cười nhẹ, ta chỉ có một ý kiến là khi Lưu Soái định làm bất kỳ việc gì, trước hết đều cần phải nghĩ hậu quả của việc đó có lợi cho sự nghiệp thống nhất phương nam hay không. rồi mới dựa trên sự phán đoán của Lưu Soái mà quyết định. Lưu dụ gật đầu, ta sẽ ghi nhớ lời này của Phung Tam. Tiếp đó, gã ra lệnh khởi hành. 77. Tiến Phi đứng trên một đỉnh núi bên bờ Tây Dĩnh Thủy, ngưng thần nhìn về biên hoang tập ở xa xa. Tuyết càng rơi càng lớn, cảnh vật bờ bên kia trở nên mơ hồ không rõ. Trong tình cảnh này thì dù khinh công chàng có cao hơn quỷ ảnh, nhưng nếu muốn đuổi kịp ý vẫn không dễ. Huống chi chàng căn bản không thể chạy nhanh bằng quỷ Ảnh được. Trong lòng chàng lúc này không hề có một chút tạm nghiệm. Quỷ ảnh đã sớm biến mất khỏi lưới cảm ứng của chàng, có thể thấy khi quỷ ảnh thi triển một công pháp gì đó trong độn thuật của y thì y quả thực có khả năng có thể tránh khỏi sự truy tìm bằng tinh thần của chàng. Đồng thời, cảm ứng của chàng về sự tồn tại của Hướng Vũ Điền lại trở nên vô cùng rõ nét. Cảm ứng của chàng với Hướng Vũ điển tuyệt không giống như chàng với Kỷ Thiên Thiên có thể thông qua tâm linh mà nói chuyện với nhau. Yến Phi cũng không thể thông qua cảm ứng tâm linh mà nắm được hư thực của Hướng Vũ Điền. Ví dụ như trạng thái tinh thần hoặc tình cảm vui buồn mừng giận của y, nhưng chàng có thể nắm rõ vị trí của Hướng Vũ Điển, cảm thấy y không ngừng di động. Đột nhiên Hướng Vũ Điển dừng hẳn lại, rồi giống như quỷ ảnh, y cũng biến mất khỏi lưới cảm ứng của chàng. Yến Phi không để tâm việc này vì chàng biết Hướng Vũ Điển đã tới gần phế viện của họ Lương, đang chuẩn bị phát động đột kích. Quỷ Ảnh là cao thủ tinh thông độ pháp, tự nhiên là y có công pháp nào đó để phòng địch nhân đánh lén. Hướng Vũ Điển đang thi triển toàn thân công phu cần phải làm cho quỷ ảnh không có cơ hội bỏ chạy trước khi y ngấm ngầm tới vị trí công kích tốt nhất với công phu chấn định của yến phi mà cũng bất chợt cảm thấy khẩn trương thành bại chỉ cách nhau một sợi tóc nếu như cảm ứng của yến phi sai lầm quỷ ảnh căn bản không có trong tòa phế viện đó thì kế hoạch giết quỷ ảnh của bọn chàng đương nhiên là kết thúc cảm đạm lại phải nhận hậu quả đau khổ dù cho quỷ ảnh thực sự đang ngấp trong phế viện nhưng chỉ cần quỷ ảnh phát sinh cảnh giác thì hướng vũ điển cũng mất công vô ích kết quả vẫn thế mà thôi đột nhiên Hướng vũ điền đống xuất hiện trong lưới cảm ứng của chàng, hình ảnh lại còn mánh liệt hơn trước nhiều lần, nhưng hoàn toàn khác với cảm ứng trước đó của chàng về ý ý. Rõ ràng mánh liệt tới mức chàng có thể liên hệ thông qua tâm linh với ý ý, ý. phát sinh cảm giác bản thân chàng đang có mặt tại hiện trường. Cảm giác cổ quái này thật khó dùng lời mà hình dung được. Tiến Phi nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, chàng nhìn thấy một người toàn thân mặc hắc ý, ý ý, chỉ lộ ra hai mắt đang từ dưới đất vọt lên, trên tay xuất hiện một thanh loan đao kỳ hình quái chạm chém thẳng vào chàng. hình ảnh chỉ thoáng hiện lên là biến mất theo đó là một lực xung kích khủng khiếp tập tới yến phi phát sinh cảm giác bản thân mình cũng chịu lực xung kích đó trong hai còn nghe rõ tiếng đao kiếm giao kích kịch liệt hướng vũ điển và quỷ ảnh đã ngạnh tiếp một chiêu cũng cùng lúc đó quỷ ảnh bị chàng cảm ứng được trong lòng yến phi vô cùng tán thưởng hướng vũ điển y đã dùng một kiếm với lực hút dính cực lớn đột kích quỷ ảnh đang ngồi đả tọa trong căn phòng hoang phế làm quỷ ảnh không cách nào thi triển công phu cầm nã mượn lực tá kinh được Một hình ảnh khác cũng thoáng qua trong đầu chàng, quỷ ảnh phá cửa sổ bỏ chạy, sau đó thì tất cả trở thành một màn trắng lóa. Yến Phi cảm giác thấy toàn thân hướng vũ điển tràn đầy năng lượng mang tính bùng nổ. Nếu không tìm được nơi phát tiết thì sẽ bị phản ngược lại làm thương tổn bản thân. Ngay vào lúc đó, Yến Phi tưởng chừng như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, nổ sầm một tiếng. Nhất thời, chàng toàn thân lâng lâng khó chịu muốn chết. Yến Phi mở bừng mắt ra, đất trời xung quanh vẫn là đất trời lúc trước. Nhưng thực ra chàng đã thông qua cảm giác của linh giác vô hạn mà thu tất cả nhỏ lại thành không gian trước mặt, nằm trong tâm mắt. Cảm giác đó làm chàng cảm thấy mệt mỏi. Rồi chàng cũng phục hồi lại tình trạng bình thường. Quỳ ảnh và hướng Vũ Điền lại xuất hiện trong lưới cảm ứng của chàng, nhưng sự liên hệ về tâm linh của chàng với hướng Vũ Điền đã bị gián đoạn. Yến Phi triển khai phép nội thị, phát hiện thấy mình không hề thụ thương, trong lòng bừng tỉnh ngộ biết đó chính là hậu quả của việc hướng Vũ Điền thúc đẩy ma trùng. Vì ma chủng và kim đan vốn có thiên tính không thể cùng tồn tại, nên khi ma tính của ma chủng tăng lên thì tự nhiên sẽ bài xích kim đan của chàng. Yến Phi không biết suy nghĩ đó của mình đúng hay sai, nhưng chàng không rảnh để phân tâm nghĩ cho rõ ràng vì hành động truy sát quỷ ảnh của hướng Vũ Điển đã đến lúc quan trọng nhất. Hai người đang ngươi đuổi ta chạy, lúc vọt lên cao, lúc luồn dưới thấp. Quỷ ảnh Thủy chung không có cách nào cắt đuôi được hướng Vũ Điển. Tốc độ của họ phải dùng từ mau như thiểm điện để hình dung. Lúc này. Họ vẫn di động trong khu vực hoang phế góc đông bắc, một thoáng sau đã chuyển đến góc đông nam, cho thấy chiến lược giả vờ bức bách quỷ ảnh phải chạy về phía nam của Hướng Vũ Điển đã có hiệu quả. Đông hai cá thể vốn cách xa nhau hợp lại thành một, rồi bùng lên một luồng năng lượng kinh người. Sau đó, hai người mau chóng rời nhau ra. Tốc độ di động của quỷ ảnh bỗng nhiên tăng mạnh, nhanh như sao băng men theo bờ dính thủy vọt về phía Yến Phi đang đứng. Hướng Vũ Điển tuy vẫn đuổi theo không rời, nhưng rõ ràng đã bị bỏ xa, khoảng cách giữa hai người không ngừng tăng lên. Thành công rồi. Hướng vũ điển cuối cùng đã bước được quỷ ảnh phải thi triển kỳ chiêu độn thuật là kim thiền thoát xác Giờ phải xem thủ đoạn của Yến Phi thế nào. Tinh thần Yến Phi tiến vào cảnh giới tối cao không để tâm vào thành bại, không mừng không vui, trong lòng trống rỗng. Quỷ ảnh không ngừng tiếp cận, tâm linh của Y lại không ngừng thu giấu đi, giống như trong bóng tối không nhìn rõ năm đầu ngón tay, ý như một đốm lửa đang dần dần lủi tàn. Nếu để quỷ ảnh thu hết ánh sáng tâm linh của Y lại thì Yến Phi không cách nào khóa chặt tâm linh của Y được không cách nào phát động tấn công một kiếm có thể làm quỷ ảnh đoạn hồn tại biên hoang tập hành động tiêu diệt quỷ ảnh của chàng và hướng vũ điển cũng sẽ thất bại ngay sát na trước khi yến phi mất hẳn cảm ứng điệp luyến hoa rời vỏ yến phi đằng thân vọt lên không tà tà phóng về phía bờ dính thủy quỷ ảnh toàn thân mặc hắc y xuất hiện trong mưa tuyết trùng trùng như quỷ mị hai mắt sáng như điện nhìn yến phi thần sắc tràn đầy cựu hận hoán độc và kinh hoàng hai bên tiến lại như điện chớp khoảng cách hơn ba mươi trượng trong chớp mắt chỉ còn mười trượng Quỷ ảnh quát lớn một tiếng há mồm phun ra một tia máu tươi như một mũi tên bắn thẳng vào mặt tiến phi thân mình y thì vỏ sang ngang thay đổi hẳn phương hướng lao thẳng vào dòng dĩnh thủy việc này hoàn toàn ngoài ý liệu của yến phi khi thi triển kim tiền thoát sắc chẳng phải là không thể xuống nước hoặc vượt núi sao nếu để quỷ ảnh lao vào dòng nước hơn nữa y còn có dị thuật có thể thu liễm hết tâm linh thì chỉ sợ dù có huy động toàn thể huynh đệ hoang nhân cũng không cách nào truy tìm y được lúc này hướng vũ điền xuất hiện phía sau cách hơn bốn mươi trượng tận mắt chứng kiến phép đào sinh nằm ngoài ý liệu của quỷ ảnh y kinh hãi vô cùng yến phi không rảnh để nghĩ nhiều trang gian sang ngang tránh khỏi một mũi tên bằng máu tràn đầy kinh khí lúc này quỷ ảnh đã đến khoảng giữa dinh thủy cách yến phi khoảng 30 mươi trượng đang lao thẳng xuống nước yến phi không suy không nghĩ hai tay cầm kiếm chĩa thẳng vào quỷ ảnh đang có cơ hội chạy thoát đó trong lòng yến phi không một chút tạm nghiệm chỉ biết nếu không thể lập tức xử ra tuyệt nghệ tiểu tam hợp thì chàng và hướng vũ điển sẽ thất bại hoàn toàn vào thời khắc quan trọng quyết định thắng bại chỉ như một sợi tơ đó, tiến phi có cảm giác một chia thành hai, nói một cách rõ ràng thì nửa người chàng phát nhiệt, nửa kia lại giá lạnh đầy hàn khí. rồi thuần âm chân khí từ dung tuyển huyệt giữa lòng bàn chân trái và thuần dương chân khí từ đỉnh đầu với tốc độ như điện chớp tập hợp vào khí hải huyệt ở đan điền. rồi hai luồng chân khí chia ra chạy ngược lên trên theo đốc mạch, sau đó chia thành phải trái dồn vào điệp luyến hoa. chăng, điệp luyến hoa phát ra một tiếng ngân trong trẻo vang rền. sự việc phát sinh làm cho đến yến phi cũng không thể tin nổi từ mũi điệp luyến hoa phóng ra một đạo điện quang cường liệt làm người ta trói mắt như mù, rạch nát bầu không khí đầy tuyết hoa trên mặt sông kích thẳng vào quỷ ảnh quỷ ảnh thê thảm rú lên một tiếng đau đớn tận tâm can toàn thân bị điện quang cuốn chặt hình dạng bị bóp méo rồi rơi thẳng xuống nước đang điệp luyến hoa tuột tay rơi xuống đất yến Phi phun ra một búng máu tươi ngồi phệ xuống đất hướng vũ điển chạy đến bên cạnh yến phi y cũng toàn thân kiệt sức dên lên một tiếng rồi quỳ xuống, phải dùng kiếm chống xuống đất mới không bị ngã lan ra. Lúc này, quỷ ảnh nổi lên trên mặt nước. Hai người nhìn ra, thấy thi thể quỷ ảnh bị dòng nước cuốn xuống hạ du, trong lòng nổi lên tư vị không biết nói sao cho hết. Chú thích: phép nhìn vào trong cơ thể mình. hết chương 473, chương 474, Hải Nam Chi Luyến. Lưu Dụ ngồi một mình trong phòng, tâm tư nổi lên như sóng chiều, nghĩ lại những lời đổ phụng Tam vừa nói. Đô Phụng Tam chỉ ra rằng trước khi gã định làm bất cứ việc gì, trước tiên đều phải tính tới việc đó có gì tốt đối với đại nghiệp thống nhất phương Nam của gã hay không, chính là đã chỉ rõ hoàn cảnh hiện nay của gã. Như gã nếu giao dịch với Lưu Nghị thì tuyệt không phải vì gã thích Lưu Nghị, lại càng không cho thấy gã muốn giao tình với Lưu Nghị, mà chỉ vì Lưu Nghị đã trở thành lựa chọn duy nhất của gã. Thật ra, từ khi gã thỏa hiệp với tư mã đạo tử thì gã đã luôn đi trên con đường như thế, gạt tất cả yêu ghét cá nhân ra ngoài, làm việc chỉ xem lợi hại. Nếu không gã đã sớm mất mạng rồi. Như thế phải chăng gã đã tự đánh mất bản thân rồi. Gã không biết, lại sợ hãi khi nghĩ kỹ thêm theo lối đó. Tác phong dùng mọi thủ đoạn cần thiết để thành công tuyệt không phải là phong cách nhất quán của gã, làm gã cảm thấy bị sung kích và run sợ. Gã là người có nguyên tắc và giới hạn. Suy nghĩ này làm gã thư thái hơn một chút. Một suy nghĩ khác lại nổi lên trong lòng gã. Lưu dụ gã không còn một thân một mình. sự thành bại của gã có quan hệ tới sinh tử vinh nhục của các huynh đệ đi theo gã lại ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của hoàng nhân vận mệnh của bắc phủ binh cho tới hạnh phúc của muôn dân phương nam trong tình cảnh đó sự yêu ghét được mất cá nhân sẽ thế nào đây gã nghĩ tới giang văn thanh đồ phụng tam không còn khuyên gã giữ khoảng cách với giang văn thanh nữa nhưng lời hắn nói đã để tỉnh gã phải biết rõ vào lúc này có nên vẫn phân tâm trầm mê vào quan hệ nam nữ nhi nữ tư tỉnh việc đó đối với đại cục có lợi gì không Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng giang văn thanh bên ngoài hỏi, văn thanh có thể vào không? Lưu dụ khẽ thở dài, đứng lên đi ra mở cửa. 77. Hướng vũ điền hồn hển vừa thở vừa nói, mẹ ta ơi! Tiểu tam hợp là như thế sao? Không lạ sao ngươi dám nói muốn đề phòng cũng không để phòng được, muốn đỡ cũng không đỡ được. Yến Phi vẫn ngồi trên đất, cầm điệp luyến hoa lên, cười khổ. Tạm thời ngươi không còn phải lo lắng cái gì là tiểu tam hợp nữa vì chân khí phản chấn của quỷ ảnh trước khi chết làm ta thụ nội thương rồi, khó mà phục nguyên trong vài ngày. Lần này ta còn bị thương nghiêm trọng hơn lần đối phó với ba người bọn vệ Nga đó. Màu đỏ quỷ dị trên hai gò má hướng vũ điển dần dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt trắng bệnh không khỏe mạnh. Gã khó khăn nói, tiến Huynh đang thăm dò ta sao? Muốn xem hướng vũ điển ta có phải là kẻ tiểu nhân bị ổi thừa lúc người ta nguy ngập không hả? hoa tuyết miên man rơi xuống chừng như ngăn cách không gian hai người biến thành một khoảng đất trời riêng biệt chỉ có hai người bọn họ vừa giải phóng lại phong bế cảm giác vô cùng cổ quái tiến phi nhăn nhó cười nói không cần nói những lời đó nữa ta đã sớm nhìn thấu tên tiểu tặc ngươi rồi khẳng định là dị chủng của thánh môn đó cũng là lý do quỷ ảnh phản đối lệnh sư thu ngươi làm đồ đệ Ha hà ta có một vấn đề luôn muốn hỏi ngươi nhưng có chút không muốn nói ra hướng vũ điển loay hoay ngồi xếp bằng xuống đốt kiếm vào vỏ Vô cùng hứng thú hỏi, không ngờ lại có vấn đề như thế. Nói ra xem, ta cũng muốn biết. Tiến phi đáp, tuyệt không phải là chuyện to tát gì. Các ngươi tự xưng là thánh môn, nhưng trong số các bảo điển trấn môn của các ngươi phần lớn đều có một chữ ma. Ví dụ như thiên ma sách, đạo tâm trùng ma. Đã tự nhận là ma, thì đó chẳng phải là chữ tảng dương, mà lại là từ trầm biếm, đúng không? Hướng vũ điền đáp, nếu đổi lại là người nào khác trong thánh môn thì sẽ không biết trả lời ngươi thế nào. May là ta từng hỏi qua cha ngươi nên mới biết đáp án. Sự tình là thế này, từ sau khi hán vũ đế độc tôn nho học thì coi tất cả các môn phái hệ liệt khác là tà ma ngoại đạo, lại còn đuổi tận dết tuyệt. Vào lúc nước sôi lửa bỏng đó thì thánh môn của chúng ta. Hắc! Khi đó vẫn chưa có thánh môn. Ối, Yến Phi hỏi giọng quan tâm, ngươi không sao chứ? Hướng vũ điển nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt ra, lắc đầu, không có gì, chỉ là di chứng của việc thúc đẩy ma chủng tiềm tu vài ngày sẽ hồi phục lại. Ta vừa nói đến đâu nhỉ? À, nói đến chỗ lúc đó vẫn chưa có thánh môn. Những người bị bức hại vẫn còn rời rạc như một nắm cát khô. Vào lúc đó, xuất hiện một nhân vật siêu phàm tài năng trùng đời, cố ý tự xưng là ma, để đối lập với nho môn. Người đó chính là thiên ma thương cử, sư tổ của thánh môn bọn ta. Ông ta cũng là người mà cha ngươi sùng bái nhất. Thương cử đúng là người có chỗ đặc biệt làm người ta điên đảo. Ông không những trí tuệ tuyệt đỉnh. Võ công cái thế, lại là một người thích sách đến phát cuồng. Ông đi khắp thiên hạ siêu tầm kỳ điển dị tịch, cuối cùng chắt lọc những tinh hoa để quy nạp vào mười quyển thiên ma sách. Ông cũng khai sáng ra lưỡng phái lục đạo của thánh môn bọn ta. Còn việc tại sao lấy tên là ma thì yến huynh giờ chắc đã rõ rồi. Yến phi lộ vẻ thì ra là thế. Trang nói, hướng huynh thực sự coi ta là bằng hữu mới khẳng khái thổ lộ bí mật của quý môn như thế. Hướng vũ điển cười khổ, ai bảo ngươi lại là con trai của sư tôn ta? Ai Sư tôn đối với ngươi vô cùng khổ tâm, tại sao ngươi thủy chung vẫn không chịu gọi người một tiếng cha?" Yến Phi như mày, "Khổ tâm gì? Ta không hiểu." Hướng Vũ liền đáp, "Vào đêm của tiết cuồng hoan đó, người đã chọn ta làm người kế thừa." Yến huynh có từng nghĩ qua tại sao sư tôn lại không chọn ngươi không? Chỉ cần người đưa hai tay cho ngươi nhìn thì đảm bảo sẽ làm ngươi coi người là thần nhân, vui lòng thần phục mà theo người luyện nghệ." Yến huynh đã có nghĩ tại sao sư tôn chọn ta mà không chọn ngươi, lại còn để ngươi ly khai không? Yến Phi đáp, có thể ông ta sợ khi nhìn ta thì lại nhớ lại việc đã phụ bạc mẹ ta chăng? Hướng Vũ liền nói, ngươi nghĩ thế thì vô cùng sai lầm rồi. Hãy nhìn ta xem. Ngươi cho rằng làm đồ đệ của thánh môn là việc rất thú vị sao? Chỉ có thể lén lén lút lút là người. Quá trình luyện công lại nguy hiểm trùng trùng. Sư huynh ta là một ví dụ. Yến Phi trầm tư một lát, hỏi, giả sử quá khứ có thể trở lại, hướng huynh liệu có cự tuyệt bái sư không? Tuyết lớn vẫn rơi mãi không ngừng nghỉ. Thân thể hai người đã phủ đầy tuyết, nửa người dưới đã ngập trong tuyết. Hướng vũ điền cười khổ, ta cũng đã từng tự hỏi mình vấn đề đó. Đáp án là ta vẫn không hề do dự mà chọn đi theo con đường này. So với việc hốn hốn độn độn sống trong một giấc mộng nhân sinh thì chi bằng khiêu chiến với cực hạn của nhân sinh, tiến lên võ đạo vô thượng. Hiện giờ, nếu như ngươi lấy ma trùng khỏi người ta thì ta sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Tiến Vi trầm ngâm một lát, nói, tán nhảm xong rồi, trở lại với chính sự thôi. Trận quyết chiến tối nay xử lý thế nào? Hướng Vũ Điền bật cười, vì để giết quỷ ảnh mà ngươi và ta đều bị thương nên dù tối nay bọn ta toàn lực xuất thủ thì cũng chỉ xử ra được ba, 4 thành công phu so với bình thường. Nếu vậy mà vẫn miễn cưỡng tiến hành quyết chiến thì chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chi bằng lấy lý do là tuyết lớn mà thủ tiêu trận này thì có lẽ sẽ có lợi hơn đó. Yến Phi gật đầu đồng ý, đó là biện pháp xử lý duy nhất, nhưng ngươi làm sao mà giải thích với Minh Giao đây? Hướng Vũ Điền nói, quả là cổ quái. Ta có thể nói với Minh Giao như thế này, Yến Phi không ngờ lại là thác bạc hán, làm ta không quyết được có nên giết hắn hay không, vì thế mới phải hỏi nàng. Cái cớ đơn giản như thế mà lúc đầu sao ta lại không nghĩ ra được nhỉ? Đó là phản ứng hợp lý nhất của ta khi ta phát hiện ra ngươi là tình nhân thác bạc hán của nàng. Yến Phi vui mừng, sau đó, ngươi có thể an bậy để ta và ngươi quyết một trận sinh tử vì nàng, vì quyền quyết chiến vẫn trong tay ngươi. Ta vì lời hứa của huynh đệ hoang nhân nên không thể cự tuyệt. Hướng vũ điển vô đuổi reo lên, đúng. Chính là như thế. Ai? Ta sợ mình sẽ không thể hạ sát thủ với ngươi được. Nói không chừng ma chủng của ta có thể làm ngươi thần sát đều diện, làm ngươi chết thật thì thực là nguy hiểm. Yến Phi đứng lên phủi tuyết bám trên mình, cười nhẹ, trừ khi ngươi biết được đại tam hợp, nếu không thì không thể giết chết ta được. Không cần nghĩ chuyện đó nữa. Phía minh giao do ngươi xử lý. Tối nay ta sẽ ngồi thuyền lên bắc Rất nhanh thôi, chúng ta lại có thể gặp nhau. Ta sẽ đợi tin của ngươi. Nói xong, chàng quay về tập. 77. Giang Văn Thanh đi qua người Lưu Dụ đến trước sống cửa, thở ra một hơi dài nói, ta rất vui vẻ. Tiếp đó nàng xoay người lại đối diện với Lưu Dụ đang đứng ngẩn người ra bên cửa nói, từ khi cha ta qua đời, ta chưa từng vui vẻ như thế này bao giờ. Nỗi vui mừng xuất phát từ trong tâm khảm làm nàng càng xinh đẹp rực rỡ hẳn lên. Lưu Dụ đóng cửa lại, nhất thời không biết nói theo lời nàng như thế nào. nhưng toàn thân gã cảm thấy nhẹ nhõm không như lúc trước căng thẳng nặng nề như phải gánh cả ngàn cân trên lưng cảm giác mê man mất mát sự thanh thực nhiệt tình và trực tiếp của giang văn thanh như mặt trời xua tan hết sự tịch mịch và lạnh leo của bóng đêm làm mọi vật hồi phục sinh khí lưu dụ lưu dụ trong lòng run rẩy phát sinh cảm giác khó hình dung giang văn thanh gọi thẳng tên gã làm gã cảm thấy sự thân thiết dịu dàng làm say đắm lòng người đang tiến vào tận hồn phách tâm căn gã bỗng nhiên gã quên hết tất cả Cái gì mà quân sự đại kế, hành động tác chiến, tình thế thiên hạ đều bị bỏ xa lắc trên 9 tầng mây. Trong thiên địa chỉ còn lại một gian phòng nhỏ này và Giang Văn Thanh. Ngoài ra không còn gì tồn tại. Cả quá khứ và tương lai của gã cũng biến mất. Vào phút giây này, đột nhiên gã mơ hồ cảm thấy mình đã yêu rồi. Chỉ có tình yêu chân chính mới có thể làm người ta có cảm giác quên cả bản thân mình như thế. Giang Văn Thanh đến trước mặt gã, nghiêm sát mặt nói, liệu dụ à. Văn Thanh thật rất cảm kích chàng. Không có chàng, Đại Giang Bang khẳng định không có ngày hôm nay. dáng hình nàng trong trang phục nam nhân in vào trong mắt gã, không biết tại sao lại có sức hấp dẫn đặc biệt. Lưu Dụ đang muốn ôm nàng vào lòng thì vẻ mặt nàng và lời nói đề cập tới Đại Giang Bang của nàng làm gã áp chế lại sự manh động đó. Giang Văn Thanh dịu dàng hỏi, chúng ta ngồi xuống được không? Văn Thanh có rất nhiều điều muốn nói với chàng. Hi hi, phải chăng chàng đã biến thành ít nói rồi. Trong lòng Lưu Dụ nóng bừng lên, giơ tay ra định ôm nàng vào lòng. không ngờ nàng lại cơ linh như con cá nhỏ lui lại tránh khỏi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ nàng tươi như hoa nở nói mời lưu xoáy ngồi một cảm giác cấm áp đầy khoái lạc và hạnh phúc chạy tràn trong từng mạch máu làm gã cuối cùng cũng cảm nhận được ma lực của giang văn thanh tuyệt không dưới vương đạm chân tại trung tú và nhậm thanh thị lại có điểm trộn lẫn giữa mấy nàng đó lại việc giang văn thanh đến nơi đây làm chiến dịch rộng lớn này chuyển sang một phương diện khác tăng thêm sắc thái động nhân sau khi mất đi đạm chân Gã luôn lưu trầm tịch mịch, hy vọng trong tuyệt cảnh tìm thấy hy vọng đã mất đi. Trên đoạn hành trình trên biển này, gã bỗng nhiên phát hiện cái mà gã cần tìm lại đang chờ đợi ngay bên cạnh gã. Cho tới một khắc trước đây, sự ngưỡng mộ đối với Giang Văn Thanh là vì lý trí nhiều hơn là cảm giác. Nhưng hiện giờ, gã không cần bất cứ lý do hoặc sự phân tích nào cũng biết mình cần nàng. Đông gã phát giác mình đã ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với Giang Văn Thanh qua chiếc bàn nhỏ. Trong hai gã vang lên giọng nói êm ái của nàng. Văn Thanh lần này đến gặp chàng là đã có quyết tâm rất lớn. Kể cả nếu chúng ta sánh vai tử chiến thì Văn Thanh cũng không bao giờ hối hận. Lưu Dụ nghe nàng nói, trong lòng nổi lên suy nghĩ kỳ dị. Từ trong hư vô tam tối, có một loại lực lượng nào đó đã phân cách gã và giang Văn Thanh ra, mà gã không cách nào thoát khỏi lực lượng đó, vì cố lực lượng này không phải khống chế thân thể gã mà là khống chế tâm hồn gã, làm gã không biết phải làm sao. Nhưng hiện giờ thì cố lực lượng đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Vào sát na khi gã mở cửa thì vận mệnh đã lại kết hợp họ lại với nhau. Chưa có lúc nào gã cảm thấy Giang Văn Thanh khả ái mê người đến thế, gã muốn tiếp xúc với thân thể nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của nàng, gạt bỏ hết nỗi thương tâm và đau khổ lúc nồng nhiệt với nàng. Cảm giác động nhân này gã chưa từng dự đoán cho tới tận khi gã tới hoang đảo đó. Vào thời khắc nước sôi lửa bỏng, đại chiến đã cận kề thì mọi sự phát sinh một cách tự nhiên như thế, không cần lực lượng hoặc ý đồ của bất kỳ người nào thúc đẩy. Gã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Giang Văn Thanh giận nói, Lưu Dụ chàng nói đi. Chàng thực biến thành ít nói rồi sao. Lưu Dụ rất muốn vỗ mạnh vào đùi mình, rồi với giọng thoải mái nhất, đến bên Giang Văn Thanh thư thái ngồi xuống cùng nàng mới nói. Nhưng Gã cũng biết đương nhiên không thể làm thế, vì sẽ phá hỏng không khí nồng nàn phơi phới này. Do Gã xuất thân và nhiều năm liền ở trong Bắc Phủ Binh nên trước đây, cứ mỗi khi trong túi rủng rỉnh lại cùng với đám huynh đệ trong Bắc Phủ Binh đến Thanh Lâu tìm các cô nương đùa giỡn. Gã tự biết mình là một nam tử thô lỗ không biết ôn nhu, chưa từng nói chuyện tình ái. Nhưng Đạm Chân đã làm gã thay đổi hẳn, làm gã hưởng tư vị ôn nhu, cũng làm gã cảm nhận sâu sắc ân trọng của mỹ nhân, gã cũng không thể tiếp nhận nổi sự nhục hận và tự tận của nàng. Nhất thời, gã vẫn không biết mình nên nói gì. Giang Văn Thanh trừng mắt nhìn gã, trách, lưu dụ. Lưu dụ đón ánh mắt nàng, thành cần nói, cảm kích phải là ta mới đúng. Hắc. Văn Thanh ta. Giang Văn Thanh không hề né tránh ánh mắt gã. Bình tĩnh nói, thời gian ở biên hoang tập, bất kể là trong tập phát sinh đại sự gì đi nữa, văn thanh quan tâm nhất vẫn là tin tức của lưu xoay chàng. Khi nghe tin chàng bị phái đi riêng thành những phó tiêu liệt vũ, người ta lo lắng đến nỗi đêm ngủ không yên. Khi chàng đại triển thần uy, đại phá đám hải tặc tiêu liệt vũ thì mọi biết không ai có thể ngăn cản chàng tiến lên. Thành tích của chàng ở kiến khang ai cũng tận mắt chứng kiến, cũng hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người. Chàng vừa hỏi sao muội lại coi chàng là chân mệnh thiên tử Giờ mội cho chàng biết từ lần đầu tiên gặp chàng trong thư trai của huyền soái muội đã biết chàng không phải là vật ở trong lao tù. đó tuyệt không vì huyền soái nhìn chúng chàng mà là trực giác của em m tê tiểu nữ tử không cần bất kỳ lý do gì nhất tiến trầm ẩn long có phải là thật hay không tuyệt không quan trọng quan trọng nhất là nhìn nhận của mội đối với chàng lưu soái hiểu chưa một lần nữa lưu dụ lại không nói được gì giang văn thanh rời ánh mắt đi nói khi biên hoang tập bị mất lần thứ hai thuyền nội bọn nội bị phục kích ở Dĩnh Thủy thì nội còn tưởng rằng đã mất tất cả. Đúng nhiên, Tiến Vi chém chết trúc Pháp Khánh làm tình hình xoay chuyển. Nhưng nếu không có sự lãnh đạo anh minh của Lưu Soái, trước tiên đại phá liên quân Lưỡng Hồ Kinh Châu, rồi thành công phản công biên hoang tập thì không thể có những thành tựu như ngày hôm nay. Vì thế nội cảm thấy rất vui vẻ, thành bại trong tương lai không còn quan trọng nữa. Lưu Dụ cuối cùng cũng tìm được lời để nói, ta có thể bảo đảm với Văn Thanh, bước đường trước mắt tuy còn rất dài và gian khổ. nhưng chúng ta sẽ chặt cây mở lối tiến dần tới mục tiêu. Văn Thanh cứ tin tưởng ta, tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp. Giang Văn Thanh phì cười, liếc gã một cái, vui mừng, khi nói với Văn Thanh, Lưu Soái không cần nghiêm chỉnh căng thẳng thế, cứ thoải mái chút đi. Ở đây không có người khác mà. Lưu Dụ cảm thấy cả người lâng lâng, Đó chính là do ma lực của Mỹ nữ. Gã phát giác mỗi một câu nói, mỗi một biểu hiện của Giang Văn Thanh đều hấp dẫn gã một cách sâu sắc. Thần thái yêu kiều ôn nhu và nét phong tình mê người của nàng càng làm gã ngắm mại không chán. Gã không biết tại sao trước đây tuy gã cũng thấy nàng rất hấp dẫn, nhưng lại không nhìn ra được những vẻ động nhân như thế ở nàng. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao mình lại thay đổi lớn đến thế? Gã phảng phất cảm thấy đến lúc này gã mới thực sự hồi phục lại sau sự đả kích của Tạ trung tú. Thật ra gã biết rõ nguyên nhân chính là vì hiện giờ Giang Văn Thanh đã khác trước. Nàng đã hồi phục lòng tin vốn đã mất từ lâu. Và thái độ đối với mình cũng khác rất nhiều so với trước đây, giống như giờ nàng đang chơi một trò chơi ái tình với mình, làm thần kinh đang căng như dây đàn được thư giãn, thả lỏng, làm gã cảm thụ trên một phương diện khác ngoài âm mưu và tranh đấu, cảm thấy lạc thú của sinh mệnh. Đúng như Yến Phi đã nói, con người không thể vĩnh viễn sống trong cựu hận được. Lưu dụ trong lòng nở hoa, cười nói, phải chăng ta vui vẻ muốn nói gì thì có thể nói nấy, muốn làm gì thì có thể làm nấy. Mà bất kể ta nói gì hoặc làm gì thì Văn Thanh đều không trách ta phải không? Hai má giang Văn Thanh đỏ bừng lên, làm nàng càng rặng rỡ, càng kiều diễm, túi đầu thọ thẻ, Lưu xoáy bắt đầu luyền kinh lên rồi. Trong lòng Lưu Dụ cảm thấy vô cùng khoan khoái, tưởng chừng mọi nỗi khổ nạn trước đây đều đã rời bỏ gã. Ít nhất thì vào lúc này gã cảm thấy rõ ràng như thế. Gã càng có lòng tin vào chiến thắng hơn trước, càng có đấu trí mạnh mẽ hơn, không còn sợ hãi gì nữa. Nghĩ tới việc có thể làm bất cứ chuyện gì. Nói bất cứ điều gì với mỹ nữ cao quý có thân phận đặc thù này, gã có cảm giác như đang ở tận mây xanh, không hề trách cứ sự an bày của lão thiên gia. Từ thư trai của Tạ Huyền ở Quảng Lăng đến hành trình bí mật trên biển lớn này, trong đó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Chỉ nghĩ tới đã làm người ta nảy sinh cảm giác lạ lùng rồi. Tình cảm giữa gã và mỹ nữ ngồi bên này tuyệt không phải là phát triển trong một sớm một chiều, mà đã trải qua vô số khổ nạn và thử thách. Nghĩ tới đây, gã cảm thấy thẹn với lòng mình. Trái tim chân tình của Giang Văn Thanh trước sau không hề thay đổi đặt hết vào gã, mà gã thì... Ai? Giang Văn Thanh dỗi, lại biến thành ít nói rồi. Lưu dụ đang định nói thì bên ngoài truyền vào tiếng tống bi phòng. tiểu dụ, Văn Thanh. Chúng ta đã phát hiện chiến thuyền của địch. Hết chương 474. Chương 475, thì kỳ thành thủ. Đông Đại Nhai. Trong quán màn thầu của lão Vương đèn đóm sang choang. Bên trong người ngồi trật đích. Các thành viên nghị hội như mộ dung chiến, cơ biệt. hồng tử xuân hô lôi phương phí nhị phiết trình thương cổ Thác bạc nghi và diêu mãnh ngồi quanh bản còn có vương trấn ác lưu mục chi phương hồng sinh bà nghĩa tiểu kiệt và hơn 10 huynh đệ dạ hoa tộc cũng tham dự đúng lúc này chắc quồng sinh và cao ngạn từ trên đường lớn trong tiết trời tuyết đang rơi tầm tã đến mở cửa vào phòng gió tuyết lạnh lẽo thổi đua vào làm mấy người háo sự bên trong lẩm bẩm chửi thể cao ngạn vừa run lập cập vừa vội vàng đóng chặt cửa lại cơ biệt nhữ mày hỏi vẫn chưa có tin tức gì về hai người họ ư chắc cùng sinh lầu đầu một chút bóng dáng cũng không thấy tại sao họ lại đột nhiên thất tung nhỉ diêu mánh dầu dĩ nhìn ra con đường bên ngoài đang mưa tuyết tơi bời than thở xem ra tối nay không thể đấu được rồi con bà nó chứ thật muốn được thấy tận mắt thấy cảnh yến phi đánh cho cái tên tiểu tử đó quỵ xuống xin tha quá ta còn kỳ vọng việc đó hơn là được mây mưa vui vẻ với cô nương sinh tươi nhất của hồng lao bản đó cơ biệt tham gia không phải là không đấu được nữa mà là không thể theo dõi được đã nhiều năm rồi biên hoang tập không thấy có trận gió tuyết nào kinh khủng như thế này tưởng chừng như dành riêng cho bọn họ không bằng cao ngạn và chắc cùng sinh ngồi xuống đón lấy chén trà nóng mọi người đưa cho chắc cùng sinh hít hà nói lần này về tập tiến phi thần tình cổ quái thỉnh thoảng tâm thần lại hoảng hốt như có chuyện lo nghĩ không biết là hồn phách hắn lưu lãng đến tận phương nào rồi nữa mộ dung chiến gật đầu quan hệ giữa hắn và hướng vũ điển thật kỳ quái lúc thì là tử địch thế bất lưỡng lập Lúc thì lại giống như là bằng hữu tri kỷ. Thật làm người ta không biết ra sao nữa. Hồng tử xuân tiếp, các ngươi đoán xem phải trang hướng Vũ Điền đã thay đổi chủ ý, tìm Yến Phi để quyết chiến bên ngoài tập rồi. Đó là cách giải thích hợp lý nhất cho việc hai người họ đồng thời thất tung. Trình thương cổ than, cái đó rất khó nói. Nhưng họ thất tung đã ba, bốn canh giờ rồi. Kể cả có đánh nhau từ sáng đến tối thì đáng lẽ bây giờ cũng đã có kết quả rồi mới đúng. Tại sao vẫn chưa thấy Tiểu Phi quay về? Phí nhị phiết đoán, có thể tiểu phi tuy thắng nhưng đã bị thương, phải lập tức chữa trị nên đến giờ vẫn ngồi bên cạnh thi thể hướng vũ điển, không cách gì đứng lên để về được. Cao ngạn tức giận, lao hướng làm sao lợi hại đến mức có thể làm tiểu phi bị thương. Vương Trấn Ác bỗng hỏi, chắc quan chủ không có ý kiến gì sao. Mọi người được Vương Trấn Ác đề tỉnh, đều cảm thấy kỳ quái. Trong các kỳ tụ họp, chắc Cuồng sinh luôn hồ hởi dẫn đầu, rất ít khi trầm mặc như thế này. Chắc Cuồng sinh đưa chén trà nóng lên uống một hớp, cười khổ nói Theo ta thấy thì họ tuyệt không rảnh mà đánh sống đánh chết với nhau đâu. Còn nguyên nhân vì sao thì ta không muốn đoán mò. Khi tiểu phi về thì các ngươi cứ hỏi hắn là biết. Hô lôi phương nữ mày hỏi, rõ ràng là lao chắc ngươi biết nhiều hơn bọn ta. Rốt cuộc ngươi có phải là huynh đệ của bọn ta hay không? Sao không nói những gì mình biết ra đi? Chắc cùng sinh than, ta cũng có ngày hôm nay rồi. Bình thường thì chỉ có ta đi bức bách người khác nói ra, giờ thì đến lượt các ngươi bước ta nói. Cho các ngươi biết. Ta quả thực chẳng biết gì cả. Hồng tử Xuân không tha, ai bảo ngươi là người cuối cùng nói chuyện với Tiểu Phi. Không cần giấu dếm. Phải chăng ngươi giữ bí mật gì đó cho Tiểu Phi. Mau thành thật khai ra. Nếu không thì bọn ta sẽ dùng đại hình thị hầu ngươi đó. Thác bạc nghi nói, nhìn kìa. Gió tuyết đã yếu đi rồi. Mọi người nhìn ra ngoài đường thấy những bông hoa tuyết vốn lớn bằng đầu ngón tay đã bị tuyết nhỏ ly ti như lông vũ thay thế. Thế gió cũng giảm bất rõ rệt. đúng một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ngoài cửa, mở cửa vụt vào trong quán. Thì ra là Yến Phi. Mọi người hò reo ở Mỹ, đứng hết cả lên nên đón Yến Phi. 77. Lưu Dụ, Đồ Phụng Tam, Giang Văn Thanh, Tống Bi Phong và Lao Thủ đứng trên đài chỉ huy, đưa mắt nhìn mặt biển mênh mông vô tận dưới trời đêm đầy sao sáng. Lưu Dụ hỏi, địch nhân có phát hiện ra chúng ta không? Lao Thủ đầy vẻ tin tưởng nói, khẳng định là không. Sau khi được đại tiểu thư nhắc nhở, bọn ta đã lái thuyền rất cẩn thận. Khi các huynh đệ đứng trên vọng đài ở ngọn cột buồng chính phát hiện 4 chiếc chiến thuyền địch, thì bọn ta lập tức chuyển hướng tránh đi. Hơn nữa, chúng ta không thắp đèn nên dù đối phương nhãn lực cao minh thế nào cũng không thể nhìn thấy được chúng ta từ cự ly xa như thế này. Tống Bi phong hỏi, chỗ này chỉ cách căn cứ của chúng ta ba canh giờ. Hạm đội của địch liệu có phải đi tới đó không? Lao thủ lắc đầu, chiến hạm địch tiến về phía tây bắc. Điểm đến chắc là khu vực Hải Diêm. Đồ phụng tam thở một hơi nhẹ nhõm. Hành động tránh né địch nhân lần này đã thành công. Từ đạo phúc không còn cách nào nắm được hành tung của chúng ta nữa. Giang Văn Thanh điềm đạm hỏi, Lưu Gia có nhận xét gì? Lưu Dụ cười nhẹ, hỏi ngược lại nàng, Văn Thanh nhận xét thế nào? Giang Văn Thanh liếc gã một cái, đáp, từ đạo phúc tuyệt không thể ngờ rằng chúng ta lại nó ở hải đảo xa xôi đó vì nếu chúng ta rời khỏi đại lục thì hắn căn bản không cần để chúng ta trong lòng. Hắn không biết chúng ta đã giám sát chặt chẽ căn cứ bí mật của hắn nên sẽ không bị lầm lỡ quân cơ. Lưu dụ quả quyết nói, chỉ sai sót một chút đó thôi, từ đạo phúc sẽ thua cả trận chiến này. Giờ chúng ta chỉ cần có thể tránh khỏi hai mắt thiên sư quân, an toàn đến được Hải Diêm thì người giành thắng lợi trong trận này chính là chúng ta. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. 77. Yến Phi ngồi vào chiếc bàn chính giữa. Những người ngồi cùng bàn đa phần là thành viên nghị hội, ngoại trừ Lưu Mục Chi và Vương Trân Ác. Những người khác quay xung quanh họ để nghe Yến Phi nói chuyện. Mộ dung chiến thả lòng tay ra hỏi, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Tiến Phi thoải mái đưa mắt nhìn qua một lượt mọi người, ung dung đáp, cuộc quyết chiến tối nay bị hủy rồi. Hô lôi phương hỏi, chuyển sang tiến hành vào khi nào? Tiến Phi đưa mắt nhìn thác bạt nghi đang ngồi đối diện, cười đáp, không cần lo lắng. Thuyền của chúng ta tối nay sẽ khởi hành đúng giờ vì thời gian quyết chiến bị hoan đến vô thời hạn, cho tới khi ta tiếp được thông báo của hướng vũ điển. Mọi người đều ngạc nhiên. Hồng tử Xuân Nhữ mày hỏi, tên quái vật đó đi đâu rồi? Tiến Phi đáp, hướng vũ điển có việc gấp đã trở về phương bắc rồi. Vì thế cuộc quyết chiến trong tương lai sẽ không diễn ra trong tập của chúng ta. Trình thương cổ hỏi câu mà ai cũng muốn biết, tiểu phi ngươi hãy thành thật cho chúng ta biết quan hệ hiện giờ của ngươi và hướng Vũ Điển rốt cuộc là như thế nào. Tiến phi nhún vai, bọn ta đã từng là bằng hữu, hiện giờ cũng không phải địch nhân. Chỉ vì hướng Vũ Điển thiếu nợ lời hứa với bí tộc nên cuộc chiến giữa y và ta không thể tránh khỏi. Đó là tin tức xấu. Nhưng có một tin tức tốt lành là hướng Vũ Điển tuyệt sẽ không liên thủ với bí nhân đối phó với chúng ta. Nhiệm vụ duy nhất của y là giết chết ta. Diều manh thở phù một cái, thế thì phải tạ con mẹ nó thiên địa rồi. Hoang nhân bọn ta lại có thể được hưởng những ngày tháng an lành. Lời hắn nói làm dậy lên một trận cười lớn. Ai nấy đều cởi mở tâm tình. Chắc cùng sinh giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói, thời gian không nhiều, chúng ta cử hành nghị hội ở đây được không? Người đâu, bảo vệ cửa trước, cửa sau cho ta. Bốn huynh đệ dạ hoa tộc lĩnh mệnh đi ra. Lưu mục chi lo lắng. Tối nay mọi người đều chờ đợi để xem một cuộc chiến. Đống nhiên lại bị hủy thì sẽ làm nhiều người thất vọng. Nếu như tuyết ngừng rơi thì lại càng không hay, tốt nhất là chúng ta đi trước một bước cử người đi thông báo toàn tập, cứ nói do tuyết lớn nên hủy cuộc quyết chiến. Nói xong, Lão đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt hiểu ý, liền dẫn các huynh đệ dạ hoa tộc không có tư cách dự nghị hội đi ra. Chắc cùng sinh vuốt dâu cười, Lưu Tiên sinh thật có thủ đoạn đó. Không ai là không đồng ý với lời khen của chắc cùng sinh dành cho Lưu Mục Chi. nên biết nội dung thảo luận của nghị hội toàn chuyện cơ mật càng ít người biết càng tốt nhưng nếu lập tức đuổi các huynh đệ dạ hoa tốc đi thì họ sẽ thấy không thoải mái lưu mục chi dùng chiêu này lại giải quyết được cả hai vấn đề mọi người đều cảm thấy tự nhiên không sinh phản cảm mộ dung chiến nhìn vương chấn ác hỏi chấn ác có kiến nghị gì hắn từng nhờ vương chấn ác suy nghĩ định ra sách lược cho biên hoang tập sau của quyết chiến hiện giờ quyết chiến đã bị hủy nhưng hoang nhân vẫn phải cố gắng vì tương lai sắp tới nên hắn mới hỏi như thế Vương Trấn Ác thấy mọi người chú ý đến mình thì trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta đã sớm quyết định xong toàn bộ phương hướng hành động. Đó là, phía nam phải bảo vệ thọ dương, phía bắc phải giữ vững bắc dĩnh khẩu, trong tập thì toàn lực chấn chỉnh quân đội chuẩn bị chiến tranh. Lưu Tiên Sinh có bổ sung gì không? Lưu Mục Chi cười nhẹ, hiện giờ chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu một lượng quân phí. Nếu như có thể vận chuyển 5 xe hoàng kim về thì chúng ta sẽ có thực lực để chiến đấu với địch nhân. Vương Trấn Ác lộ vẻ bội phục nói Chỉ vài lời ngắn ngủi của Lưu Tiên Sinh đã nói lên được suy nghĩ trong lòng ta. Việc khẩn cấp nhất hiện giờ của chúng ta là vận chuyển năm xe hoàng kim từ Bình Thành về tập, đồng thời dẫn dụ bí nhân xuất hiện, giải trừ triệt để sự uy hiếp của họ. Nếu không, mùa xuân sang năm sẽ là ngày chết của chúng ta. Ánh mắt mọi người bất chợt đổ dồn lên người Hiến Phi xem chẳng có nói gì không. Hiến Phi cất tiếng, việc năm xe hoàng kim và bí nhân cứ để ta xử lý toàn bộ, không cần huy động nhân lực vật lực của biên hoang tập. Các ngươi chỉ cần giữ vững các tuyến giao thông giữa biên hoang tập và bên ngoài là được. Nói xong, chàng đứng lên nhìn thác bạt nghi nói, đến giờ khởi hành rồi. 77. Nghi đô, hoàn phủ. tiêu Phụng Tiên vào trong thư trai, thi lễ với hoàn huyền xong liền quỳ xuống nơi hoàn huyền chỉ định. Hoàn huyền ung dung nói, quân viễn trinh đánh phá thành cối cây rồi. tiêu Phụng Tiên lắc đầu than, thực nhanh quá. chẳng lẽ tạ diễm không hề có một chút cảm giác không thỏa đáng nào sao? Hoàn huyền đáp. quân viễn trinh sau khi chiếm được hải diêm liền chia binh hai lộ tạ diêm dẫn ba vạn quân men theo vận hà xuôi xuống đánh phá cối kê lưu lao chi lại từ hải diêm vòng ra biển đột kích thượng ngu và dư diêu làm ba tòa thành miền duyên hải này không cách gì cứu giúp lẫn nhau được hà hà chỉ trong hai ngày thượng ngu đã bị lưu lao chi chiếm được quân giữ thành cối kê lập tức bỏ thành mà chạy bại quân từ hai thành chạy tới dư diêu được đại tướng hàng đầu của từ đạo phúc là trương manh Trấn chỉnh lại giữ dư diêu vững như tường đồng vách sắt Lại được cú trường chi viện phía sau. Theo ta thấy thì chiến tích của quân viễn trinh chỉ dừng lại ở đó. Sau đó sẽ liên tục thua trận, cuối cùng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Phụng Tiên gật đầu hưởng ứng, không tưởng nổi là Tạ An lại có thể đẻ ra được một thằng con ngu xuẩn như thế. Người nào sáng mắt đều nhìn ra được là cái bấy do từ đạo phúc tinh tế bố trí đợi bọn chúng chui vào. Giờ thì quyền chủ động đã rơi vào tay từ đạo phúc. Chỉ cần hắn có thể cắt đứt mặt sau, chặt đứt đường tiếp lương thì quân viễn trinh sẽ rơi vào cục diện khổ chiến Ai cũng không thể giúp được, kể cả tên tiểu tử Lưu Dụ. Hoan Huyến hỏi, những việc ta giao phó đã làm xong chưa? Tiêu Phụng Tiên cười nhẹ, Phụng Tiên làm sao dám phụ lòng ủy thác của Nam Quan Công? Hiện giờ, Từ Đạo Phúc đã hiểu rõ gian mưu của Lưu Dụ, nói không chừng đã sớm sai người đánh chặn đầu đội chiến thuyền của Đại Giang ban rồi. Lưu Dụ căn bản là không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Nếu như hắn cứ nằm im ở biên hoang tập thì có thể kéo dài được chút hơi tàn. Nói đến Lưu Dụ. hai mắt hoàn huyền lập tức tràn ngập hung quang lạnh lùng nói không thể tự tay giết chết con chó đó cho hắn thưởng thức tư vị đoạn ngọc hẳn của ta thì quả là một việc đáng tiếc tiêu phụng tiên nói nam quận công chưa chắc đã không có cơ hội đó nếu hắn có thể giữ mạng chạy về kiến khang thì ta dám đảm bảo nam quận công có thể tự tay giết chết hắn hoàn huyền lộ ý cười tàn nhẫn gan giọng ta sẽ xẻo từng miếng thịt trên người hắn mà nhắm rượu tiếp đó hắn trầm giọng hỏi tạ diễm có thể không biết binh pháp nhưng những tướng lĩnh giới quyền từng theo tạ huyền trinh chiến cũng không khám phá ra đó là cảm bệ ư tiêu phụng tiên ung dung đáp tạ diễm nếu chịu nghe lời người khác thì không phải là tạ diễm nữa vấn đề của tạ diễm là tự đề cao mình lại đánh giá thấp từ đạo phúc vào lúc trước khi tấn công hải diêm tạ diễm bỗng nhiên cẩn thận sai người đi điều tra khắp một giải ngô quận và gia hưng xem thiên sư quân có bố trí phục binh hay không rồi mới đánh phá hải diêm từ đạo phúc cũng rất khá khổ sở phòng thủ hải diêm tiêu hao rất lớn binh lực quân viễn trinh Rồi trước khi tạ quân và lưu quân hội hợp đã ung dung bỏ đi, theo thuyền ra biển, không còn tung tích gì nữa. y thì lại tiếp, sau khi tạ diễm và lưu lao chi hội sư ở Hải Diêm, thắng lợi liên tục làm đầu góc tạ diễm sung sướng đến hôn mê, mà lưu lao chi lại có lòng khác. Trong tình hình đó, tạ diễm còn cho rằng bản thân hơn cả tạ huyền, làm sao nghe lọt thai những lời chung ngôn nghịch nhĩ. Lão không lý gì đến sự can ngăn của các tướng lĩnh thủ hạ, lập tức xuất quân nam hạ dụng binh đối phó với cối kê. Cuối cùng bị hãm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan như trước mắt. Hoan huyên nhữ mày hỏi, tại sao lại là tiến thoái lưỡng nan? Tiêu Phụng Tiên giải thích, để bảo vệ đường giao thông ở Vận Hà thì cần đóng trọng binh ở Ba Thành nô Quận, Gia Hưng và Hải Diêm. Vì thế mà binh lực phân tán. Nếu như không có viện binh thì làm sao mở rộng chiến quả được? Đó gọi là tiến không được. Hoan huyên cười, thoái đương nhiên cũng không được vì mắt thấy thành công đến nơi rồi, chẳng lẽ buông bỏ cối kê và thượng ngu, trở về Gia Hưng sao? Đúng. ngươi nói rất đúng tiếp đó hắn lộ vẻ suy nghĩ một lúc sau hỏi ngươi đoán tư mã đạo tử có phái binh cứu việc không tiêu phụng tiên đáp việc đó thì còn phải xem chúng ta thế nào đã hai mắt hoàn huyền sáng rực ngưng thần nhìn tiểu phụng tiên tiêu phụng tiên và hắn nhìn nhau một lúc rồi đồng thời cười phá lên hoàn huyền cười xong gật đầu nói hảo chủ ý xem ra đã đến lúc chúng ta ra mặt rồi tiêu phụng tiên tiếp tại hạ đã sớm vì nam quận công nghĩ ra một kế hoạch chu toàn Đảm bảo không có chỗ nào sai sót. Hoan Huyên vui mừng nói, mời tiên sinh chỉ điểm. Tiêu Phụng Tiên kiêm tốn, cung kính đáp, tại hạ làm sao dám chỉ điểm Nam Quận Công. Chỉ nói ra ngu kiến của mình để Nam Quận Công tham khảo thôi. Hoan Huyên cười, ta đang chờ nghe đây. Tiêu Phụng Tiên trình bày, chiến trường thực sự của chúng ta sẽ nổ ra khi đánh phá kiến khang, vì thế để đối phó với ân trọng kham và dương toàn kỳ cần đấu chí không đấu lực. Để thu thập ân trọng kham thì thật dễ như trở bàn tay. Nhưng Dương Toàn Kỳ không phải là người có thể dễ dàng đối phó như vậy. Nếu chúng ta cường công căn cứ địa của hắn thì cũng thắng thảm mà thôi. Nói không chừng còn ảnh hưởng tới đại kế đánh phá kiến khang của chúng ta. Hoàn huyên lệnh giọng nói, Giang Lăng là địa đầu của hoàn gia ta. Chỉ cần ta khẽ ấn đầu ngón tay là ân trọng kham sẽ chết không chỗ trôn thây. Tiêu Phụng tiên bồi theo, đó là nguyên nhân mà ân trọng kham không dám đắc tội với nam quân công. Loại hưu danh vô thực như ân trọng kham thì càng tham sống sợ chết hơn bất kỳ người nào khác. nhưng hắn vì không bỏ được công danh phú quý nên mới ngấm ngẩm câu kết với dương toàn kỳ hy vọng có thể dùng dương toàn kỳ để kiểm chế nam Quan công hoàn huyền lộ tia cười cao thâm mặt chắc hỏi tiên sinh đã biết ta có thể dễ dàng thu thập dân trọng kham nhưng tại sao cho đến giờ ta vẫn nhẫn nhịn hắn không tiêu phụng tiên trong lòng hơi ngạc nhiên biết hoàn huyền tuyệt không hỏi y một cách đơn giản như vậy mà là mượn việc đó để tham dò trí tuệ nồng sâu của y, y. nếu y biển hiện quá cao minh thì phong mang lộ liêu sẽ làm hoàn huyền sinh đố kỵ Nhưng nếu biểu hiện yếu kém thì Hoàn Huyền lại không coi ý ra gì. Muốn đáp cho thích hợp thì y phải mất chút công phu suy nghĩ. Ý cố ý trầm ngâm một lúc, nói, Nam quận công nhẫn nhịn ân trọng kham là vì thời gian chưa chín mỗi. Một khi hủy diệt ân trọng kham thì sẽ không còn đất để xoay chuyển đối với Dương Toàn Kỳ và Triều Đình nữa. Đó là việc mà người trí không làm. Hoàn Huyền đắc ý nói, thiên sinh chỉ đoán đúng một nửa. ta nhẫn nhịn cho ân trọng kham và dương toàn kỳ ngấm ngẩm đi lại với nhau là vì muốn chúng dưới sự uy hiếp của sinh tử tồn vong thì quan hệ càng lúc càng thân mật tiên sinh hiểu chưa tiêu phụng tiên ngấm ngầm cười lạnh nhưng mặt lại ra vẻ kinh ngạc hỏi lần này ta đã múa dịu trước cửa lỗ băng rồi tự lòi cái xấu ra thì ra nam quận công đã sớm dụng kế dẫn xà xuất động nam quận công quả là nhìn xa trông rộng phụng tiên thực bội phục đến sát đất hoàn huyền đứng lên chắp tay sau lương đi đi lại lại trong thư trai ngạo nói đang cuộn chảy trong người ta là dòng máu của tiên phụ hoàn ôn nhớ khi tiên phụ còn tại thế luận tài năng quân sự trong thiên hạ ai so sánh được ai dám không sợ người từ khi hoàn huyền ta biết chuyện đến nay thì đã coi việc thống nhất thiên hạ là nhiệm vụ của mình ta luôn chờ đợi và cuối cùng cơ hội đã tới rồi khi đi đến cửa lớn hắn quay ngoắt lại hai mắt lóe lên như điện nhìn tiều phụng tiên đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất quát lên nói ra kế hoạch của ngươi đi tiều phụng tiên nửa ngồi nửa quỳ dưới đất cao giọng nói chỉ cần nam quận công điều động binh viện làm bộ chuẩn bị đánh phá toàn diện giang lăng thì ân trọng kham tất sẽ kinh hoàng thất thố tìm dương toàn kỳ cầu viện nếu dương toàn kỳ theo lời mà đến thì chúng ta có thể hy vọng vào một trận đại thắng hoàn huyên chống tay lên mặt bàn trầm giọng dương toàn kỳ có đến không tiêu phụng tiên đáp môi hở răng lạnh nên làm sao mà dương toàn kỳ lại không đến được hơn nữa dương toàn kỳ luôn tự trọng thân phận danh sĩ thế gia làm sao lại muốn mang cái danh bất nghĩa hoan huyên cười nhẹ phụng tiên nói không sai Dương Toàn Kỳ nhất định sẽ trúng kế Ân Trọng Kham cũng sẽ toàn lực giúp đỡ Ta rất do con người Ân Trọng Kham Hắn sẽ bóp méo sự thật Chỉ báo tin mừng mà không báo tin buồn Vì muốn Dương Toàn Kỳ đến chịu chết cùng lúc với hắn Tiếp đó Y nhẹ giọng nói Trong tình hình đó Tư mã đạo tử còn dám phái binh đi chi viện quân Viễn trinh sao Chú thích Dẫn xả xuất động Dù rắn ra khỏi hang Hết chương 475 Chương 476 Bình thành chi hành Yến phi rời khỏi khoang thuyền đi đến đuôi thuyền. Những bông hoa tuyết vẫn không ngừng từ trên không trung rơi xuống, càng làm tăng thêm vẻ thê lương của bóng đêm. Trong lòng chàng Trào dâng mãnh liệt niềm vui sướng không tên vì chàng cuối cùng cũng thu được tiếng kêu gọi từ phương xa của kỳ Thiên Thiên. Vì thế chàng lập tức lên sàn thuyền để có thể một mình chuyên chú hòa khúc tâm tình với Thiên Thiên. "Yến lang à." Thiên Thiên rất hạnh phúc. Thiên Thiên chưa từng nghĩ tới cuộc sống lại có thể kỳ diệu xúc động lòng người đến thế. Tâm linh Yến phi vươn xa đến tận nơi cùng trời cuối đất. Kết hợp với tâm linh kỷ thiên thiên thành một, cảm thụ rõ ràng nỗi vui sướng phát ra từ tận đáy lòng kỷ thiên thiên. Từ khi có thể truyền cảm và trao đổi thông tin với kỷ thiên thiên vượt qua không gian rộng lớn bằng tâm linh, lần đầu tiên chàng mới cảm thấy kỷ thiên thiên vui sướng đến độ này, không hề ưu tư, chán nạn hoặc bất an. Tình cảm lạc quan của nàng đã trực tiếp cảm nhiễm sang chàng, làm chàng trong một sát na đã thăng hoa tới cảnh giới quên lo không sầu. Bỗng nhiên, con thuyền đang tiến lên phía bắc mà chàng đang ngồi giường như biến mất Dĩnh thủy và hoa tuyết đầy trời cũng biến mất, cả đất trời tiến vào coi hư vô mê ngông, chỉ còn hai tâm hồn của chàng và Kỷ Thiên Thiên hòa thành một. Hai trái tim yêu thương nồng nhiệt, không còn bất kỳ trở ngại hoặc ngăn cách nào. Thiên Thiên, Thiên Thiên, nàng không sao chứ? Yến Lang, sự tình thật kỳ diệu. Tiếng vang của điệp luyến hoa giống như mộ cổ thần trung của Phật, làm muội lấy lại được những sức mạnh đã mất đi. Mọi ưu tư, lo lắng và mất mát đều không cánh mà bay. Tiếp đó muội tiến vào giấc ngủ say mềm. Khi tỉnh dậy thì mội cảm thấy tinh thần và sức lực đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, cảm thấy toàn thân như vừa được đổi mới. Ồ! Việc đẹp đẽ diệu kỳ không chỉ dừng ở đó. Đương nhiên, tất cả mọi thứ đều tràn đầy ý nghĩa. Bất kể là một chiếc bàn hay chiếc ghế, hoặc là cây cối cỏ hoa đều tràn đầy cảm giác không tầm thường. Mội nghĩ về chân tướng của đất trời mà Yến Lang đã từng nói cho mội biết, cảm giác càng trở nên kỳ quái. Thiên thiên chừng như có thể hoàn toàn thoát ly khỏi vạn vật thế gian, lại c. có thể dung hòa với hoàn cảnh và vật thể xung quanh thành một, tới mức bản thân chừng như biến thành một bộ phận của chúng. muội không còn một chút ưu sầu, đau thương nào nữa. Sự chờ đợi và hy vọng trở thành là thú. Thiên thiên lại ngầm cảm thấy mối tình nồng nhiệt của yến lang đối với thiên thiên, trong lòng vô cùng mãn nguyện, không suy không nghĩ, vô cùng an bình và siêu thoát. Đó chẳng phải là biến hóa vô cùng kỳ diệu sao. Bên ngoài gió lạnh đang gào thét, thì ra tiếng gió thổi lại có thể làm người nghe xúc động đến thế. đây là lần đầu tiên yến phi nghe được kỳ thiên thiên truyền đạt một đoạn mật ngữ tâm linh dài đến thế Trang hoàn toàn cảm thụ và chia sẻ cảm giác khoái lạc và mãn nguyện của kỳ thiên thiên tâm linh họ kết hợp thành một sức mạnh kỳ diệu không tên làm họ vươn tới một tầng cao vượt lên trên tất cả tới không gian tự nhiên đầy đủ nếm trải những tư vị mê người chưa từng biết tới chàng phát đi tình yêu nồng nhiệt của mình tới nàng sưởi ấm linh hồn nàng ôn nu nói nếu ta đoán không sai thì tinh thần thiên thiên đang biến hóa vô cùng thần kỳ vi diệu Dương thần đang ở giai đoạn đầu dần dần thành hình. Thiên thiên cần giữ vững tâm lý lạc quan và đấu trí bất khuất, nên đón những biến đổi không thể tránh khỏi khi dương thần thành hình. Nàng còn có biến hóa ở mặt nào khác nữa không? Kỳ thiên thiên đáp, biến hóa rất nhiều. Thính giác, thị giác, vị giác và khứu giác đều trở nên vô cùng phong phú. Hôm nay, Muội nhìn một chiếc ghế, càng nhìn càng thấy nhiều ý tứ. Người ta chưa từng nhìn cái gì mà chăm chú đến như vậy. Tiểu thi còn tưởng mọi đã biến thành kẻ ngốc. Kỳ thiên thiên đề cập đến tiểu thi, Yến Phi lập tức nghĩ tới bằng nghĩa, vội hỏi, tiểu thi khỏe không? Kỳ thiên thiên than thở trong cõi tâm linh, điều muội lo lắng nhất là nàng, điều nàng lo lắng nhất là muội, chẳng hiểu là chuyện gì nữa. Ồ, chút nữa thì quên cho chẳng biết. Phong nương quả thực đối với bọn muội rất tốt, lại ngấm ngầm giúp đỡ nữa. Yến Phi cảm thấy sức mạnh tinh thần của kỳ thiên thiên bắt đầu yếu đi, không dám thay đổi đề tài sang chuyện khác, hỏi, theo quan sát của thiên thiên thì trong lòng tiểu thi lo lắng nhớ nhung ai Kỳ thiên thiên vô cùng thông minh, nghe qua đã hiểu ngay ý tứ, vui vẻ đáp, Muội chỉ thấy nàng từng đề cập tới cao công tử. Chàng nói xem trong lòng nàng là ai đây? Yến phi than, thế thì nguy rồi. Tên tiểu tử cao ngạn giờ đang nồng nhiệt với tiểu bạch nhạn đã sớm để tiểu thi xa mãi tận trên 9 tầng mây rồi. Tiếp đó chàng thuật lại tóm tắt tình hình cao ngạn cho nàng nghe. Kỳ thiên thiên lo lắng hỏi, làm sao đây? Yến phi đáp, may là cao tiểu tử chưa từng đáp ứng tiểu thi cái gì, họ cũng chưa có thật sự yêu thương nhau. Vì thế, tuyệt không thể coi là cao tiểu tử thay lòng yêu người khác, là một người phụ bạc được. Kỳ thiên thiên càng lo lắng hơn, tiến lang không biết rồi. Những ngày tháng ở đây tuyệt không dễ dàng gì. Nhàn dối thì lại càng suy nghĩ lung tung. muội sợ nhất là tiểu thi hiểu nhầm, biến thành đơn phương tình nguyện đó. Tiến phi cười khổ, ta còn có một vấn đề đau đầu nữa là có người khác lại si tình đối với tiểu thi. Ai? Ta biết nói thế nào đây? Kỳ thiên thiên trầm mặc lại, rồi bỗng hỏi. Người đó phải chăng là bàng đại ca? Yến Phi ngạc nhiên, thiên thiên làm sao đoán một lần là chúng ngay vậy? Kỳ thiên thiên dịu dàng đáp, muội đã sớm để ý thấy bàng đại ca đối với tiểu thi có gì đó khác thường, không phải vì huynh ấy đặc biệt ân cần đối với tiểu thi, mà là vì chừng như muốn né tránh tiểu thi. Khi tiếp xúc thì bộ dạng cổ quái luôn lúng túng chân tay. Ai? tính tình cao công tử mà được bằng nửa phần của huynh ấy thì tốt quá và hiện giờ chúng ta cũng không cần phải lo lắng đến như vậy. Yến Phi hỏi. Có biện pháp nào không? Kỳ thiên thiên đáp, để mọi nghĩ đã. Ồ! Người ta phải đi rồi. Thiên thiên vĩnh viên yêu chàng. Tinh thần yến phi quay trở lại với trời đêm tuyết trắng, gió lạnh gào rú. Chiến thuyền tiếp tục hành trình tiến lên phía Bắc. 77. Thác Bạc Khuê Sở Vô Hạ và 2.000 chiến sĩ qua nhiều ngày tăng tốc hành quân, cuối cùng đã an toàn về tới thịnh nhạc, hoàn thành hành động quan trọng là bí mật điều quân. hai đại tướng phụ trách phòng thủ và xây dựng lại thịnh nhạc là trưởng tôn tung và thúc tôn phổ lạc được tin liền rời khỏi thịnh nhạc ba mươi dặm nên đón ba người sánh ngựa rồi bước về thịnh nhạc nhân thể thương nghị đại sự ngay trên lưng ngựa sở vô hạ và các chiến sĩ theo phía sau những vị trí cao điểm trên đường đều có chiến sĩ thác bạc tộc dừng cương quan sát để đảm bảo an toàn cho con đường thể hiện rõ khí thế như mặt trời lên cao của thác bạc tộc thác bạc khuê hỏi về phía hách liên bột bột có hành động gì khác lạ không cho tới lúc này Trường Tôn Tung và Thúc Tôn Phổ Lạc vẫn chưa biết Thác bạn Khuê vội vàng trở về là vì chuyện gì mà bộ dạng thần bí, khi cách thịnh nhạc nửa ngày đi ngựa mới phái khoái kỵ đến thông báo cho họ biết. Trường Tôn Tung ngạc nhiên nói, bọn thần không hề nối lòng giám thị hách liên một bột, lại phái thám tử thường trú ở thống vạn. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì đặc biệt. Thác bạn Khuê hỏi, tin tình báo cuối cùng cách bây giờ bao lâu? Thúc Tôn Phổ Lạc đáp, 10 ngày trước rồi. Chỉ là báo cáo thường lệ. Mỗi tháng hai lần. Người của chúng ta ở thống vạn đem tin tình báo chôn ở địa điểm bí mật đã được chỉ định trước bên ngoài thành thống vạn, rồi do bọn thần phái người đi lấy về. Nếu có tình hình đặc biệt thì người của chúng ta sẽ tự thân quay về báo cáo. Trường tôn tung không nhịn được nói xen vào, hiện giờ, hách liên bột bột với Diêu trường thế đã thành thế như nước với lửa, hắn tự lo cho mình chưa xong còn dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta sao. Nếu đổi thần là hắn thì sẽ vui vẻ ngồi xem hai hổ đấu nhau. Tháp bạt khuê thầm nghĩ làm sao mà giải thích với họ đây. Hắn trầm giọng, nhiều khả năng người của chúng ta ở thống vạn đã bị hại rồi. Nếu ta đoán không nhầm thì hách liên bột bột sẽ đột kích thịnh nhạc trước khi chúng ta nhận được tin tình báo. Trường tôn tung và thúc tôn phổ lạc đồng thời lộ vẻ hoài nghi. Thác bạn khuê cười nhẹ, việc này trong vòng 5 ngày nữa sẽ rõ. Dự đoán của ta khẳng định chuẩn xác không sai. Lần này ta phải giáo hấn cho tiểu bột ra trò, để hắn không dám vọng động can qua đối với chúng ta nữa. Thúc tôn phổ lạc ngạc nhiên nói. Nếu hách liên bột bột quả nhiên đến xâm phạm thì bọn chúng lao sư viết trình, chịu nỗi khổ gió tuyết. Chúng ta thì dĩ giật đại lao, chuẩn bị đầy đủ, có thể tiêu diệt toàn quân của hắn, nhân cơ hội này diệt trừ hậu hoạn. Tại sao lại bỏ qua cơ hội tốt như thế? Thác bạn khuê ung dung nói, vì ta nghĩ cho đại cục. Ta đã sớm hiểu thấu con người tiểu bột hung tàn bạo ngược, thành công không đủ mà thất bại quá nhiều. Để hắn sống sẽ có thể kiềm chế quần hùng quang trung. quan trọng hơn là làm diêu trường không cách nào thoải mái tranh đấu với các đối thủ khác. chờ khi chúng ta thu thập xong mộ dung thủy thì sẽ tiến quân vào quan trung. vì thế tình hình quan trung càng loạn càng tốt. lưu lại tiểu bột thật hữu lợi vô hại đối với chúng ta. tiếp đó hỏi tình hình thịnh nhạc thế nào. trường tôn tung cười khổ đáp: tuyết lớn liên tục ảnh hưởng làm công tác xây dựng đình đốn hết. xem ra phải đến mùa xuân năm tới thì chúng ta mới có thể xây dựng lớn được. Thác bạt khuê sớm đã dự đoán tình hình này nên không hề để tâm. hỏi về mặt phát triển quân đội thì thế nào trường tôn tung lập tức hưng phấn vui vẻ đáp cuộc chiến tham hợp pha làm uy danh tộc ta tăng lên rất nhiều các bộ tộc tranh nhau quy phục lại thêm chúng ta tiền bạc sung túc nên binh lực từ 3.000 màu tróng tăng lên thành một vạn năm người chỉ cần huấn luyện thêm thì có thể ganh đua quyết liệt với mộ dung thủy hai mắt thác bạt khuê bừng bừng ánh sáng kỳ dị cười nói ta thật không chờ được nữa rồi nói đoạn hắn thúc vào bụng ngựa dục ngựa tăng tốc chúng tướng vội bám theo sau Kỵ đội như cơn gió vượt qua cánh đồng tuyết phi thẳng về phía thịnh mươi 77. Hai canh giờ trước, Tiến Phi rời khỏi thôi ra bảo. Ánh chiều tà vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn nơi chân trời, các vì sao thấp thoáng xuất hiện trên bầu trời đang tối dần. Đêm nay phải là một đêm sáng sủa, tinh quang sáng lạ. Trang rất hưởng thụ cảm giác đặc biệt chỉ có khi một mình đơn độc thoải mái chạy nhảy vì chàng cảm thấy càng lúc càng đến gần kỳ thiên thiên hơn. Phải chăng chàng phảng phất nghe được tiếng trái tim đang thổn thức của nàng. Nhưng chàng cũng biết so với bất kỳ lần nào trong quá khứ, lần này chàng không thể chuyên tâm. Điều ảnh hưởng đến chàng chính là Mạc Sĩ Minh Giao. Chàng vẫn còn yêu nàng sao? Câu trả lời đã rõ, chàng vẫn lo cho nàng, không muốn làm nàng tổn thương bất kể chàng có hận nàng đến thế nào đi nữa. Chàng sẽ vẫn đối tốt với nàng. Nhưng chàng và nàng vĩnh viễn không thể trở lại quan hệ như ngày trước vì Yến Phi đã không còn là Yến Phi của ngày đó nữa. Hướng Vũ Điển nói rất đúng. Chàng đã từ Thác Bạc Hán biến thành Yến Phi. Cách nhìn đối với rất nhiều việc đã thay đổi. Đêm mà chàng rời khỏi mạc sĩ Minh Giao là một đêm đau khổ nhất không thể quên được đối với chàng kể từ khi mẹ chàng qua đời. Cũng vào đêm đó, chàng đã hạ quyết tâm phải một đau chặt đứt quan hệ đối với mạc sĩ Minh Giao vì nàng đã làm chàng tổn thương quá trầm trọng, tới mức không thể chịu được nổi. Đối với chàng mà nói, mạc sĩ Minh Giao là một ngục tù tình cảm, mà chàng là một con thú bị giam cầm trong đó. Không thể phủ nhận mạc sĩ Minh Giao quả thực hấp dẫn mười phần. Có thể làm mê say điên đảo bất kỳ nam nhân nào Nàng biết hơn bất kỳ người nào khác cách vui đùa với cái gọi là ái tình đó Biết làm sao để làm người ta khoái lạc Cũng biết làm sao để làm người ta đau thương thống khổ Lúc đó chàng tuyệt không hiểu rõ nàng Không rõ tại sao nàng lại phải biến việc khoái lạc trở thành nỗi hận Tự thân trả đạp lên hạnh phúc tương lai đang nằm trong tay mình Cho tới khi chàng phát giác quan hệ giữa nàng và hướng vũ điển Người trong lòng mạc sĩ Minh Giao tuyệt không phải là Yến Phi mà là hướng vũ điển Vào thời khắc đó Chừng như chàng đã tỉnh lại từ trong giấc mộng không biết bắt đầu từ lúc nào, và không thể kết thúc. Tình cảm của chàng rơi vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng ý chí lại kiên định hơn bao giờ hết. Nâng đỡ chàng chính là lời thề và tâm nguyện báo mối huyết thủ của mẹ. Chàng không thể để mặc sĩ Minh giao hủy diệt chàng, cứ thế mà trầm luân vĩnh viễn. Đó là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Chân trời phía tây rực lên áng chiều như một dòng sông huyền ảo. Những đám mây lơ đãng bồng bềnh trôi trên nền trời rực ánh hoàng kim yến phi ngồi trong một tòa lương đình hình tròn đầu góc hoàn toàn trống rỗng chỗ rừng chân của đoàn ca vũ của mạc sĩ minh giao là một tòa hoa trạch do phủ kiên cấp cho có một khu vườn giữa rất rộng hoa cỏ rậm rạp thâm u yên tĩnh tiếng xe ngựa từ phía trước trạch viện chuyển tới cho biết đoàn mạc sĩ minh giao đã trở về đổi lại là bình thường thì chàng đã đến sân trước đón nàng nhưng hôm đó chàng hoàn toàn không hề xung động những lời mà mạc sĩ minh giao nói sớm nay trước khi ra đi chàng vẫn nhớ như in không sót một từ Mỗi từ ngữ đều như tên bén bắn trúng tim chàng. Chàng tuyệt không phẫn nộ, hoặc là chàng đã sớm mất hết lửa giận rồi. Bao trùm lên chàng là một cảm giác đờ đẫn vô cùng kỳ quái, một cảm giác mất mát và tuyệt vọng không hiểu tại sao mình vẫn còn sống trên đời. Sự chán ghét sinh ra một cách tự nhiên chiếm trọn tâm hồn chàng. Chàng chán ghét tất cả những gì trước mắt, tới mức hận cả bản thân mình. Chàng không muốn lại làm một con trùng đáng thương vẫy đuôi cầu xin sự thương hại trước mặt mặc sĩ Minh Giao nữa. Kể cả khi chàng quỳ xuống trước mặt nàng thì đổi lại chỉ là sự vỗ về an ủi của nàng như đang ban ơn cho một con chó. Khi tâm tình nàng tốt thì nàng có thể nói vài câu an ủi. Nhưng như vậy có khác gì đâu. Mạc sĩ Minh Giao xuất hiện trên con đường dài sỏi. Ngọc Dung xinh đẹp như hoa của nàng không hề có một chút tình cảm. Nàng vẫn mỹ lệ, kiêu ngạo và cao cao tại thượng như vậy, dường như toàn thể thiên hạ chúng sinh đều phải quỳ phục xuống dưới chân nàng. Cho tới lúc nàng ngồi xuống ghế đã đối diện với chàng. Yến Phi vẫn không nói câu gì. Mạc sĩ Minh Giao hiển nhiên phát giác thần tình khác lạ của chàng. Nàng nhìn kỹ chàng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi, chàng ngồi ngây ra đây làm gì thế? Phải chăng vẫn còn để bụng những lời ta nói sáng nay ư? Đó chỉ là những lời ta nói ra khi giận dỗi nhất thời thôi mà. Mà cũng là do chàng không tốt, lại đi làm cho ta tức giận. Ôi! Tính khí ta càng lúc càng xấu rồi. Chàng chắc cũng biết rõ nguyên nhân tại sao mà. Yến Phi rất muốn hỏi nàng đó thật sự chỉ là lời nói lúc tức giận sao. Nhưng cảm giác trái tim tê tái, toàn thân mệt mỏi làm chàng không muốn khai màn một cuộc tranh cãi vô vị nữa. Chàng có thể chịu đựng mọi sự trách cứ, nhưng tuyệt không thể xúc phạm tới mẹ chàng được. Mà mạc sĩ Minh giao lại khiêu chiến sự cấm kỵ và cực hạn chịu đựng của chàng. Nàng yêu mình không? Chàng không biết, nhưng khẳng định là tình yêu của nàng dành cho chàng không thể bằng tình yêu của chàng dành cho nàng. Nếu không thì nàng sẽ không chẳng nghĩ cho chàng như thế. Yến Phi nhìn sâu vào đôi mắt đã làm cho tâm hồn chàng điên đảo mê say của nàng. Dưới cặp lông mày xinh đẹp đen tuyền, trong đôi mắt nàng bừng bừng như ánh lửa có thể làm trái tim bất cứ người nào nóng bỏng, có thể làm bất kỳ người nào cảm thấy không thể chế ngự được bản thân. Từ lần đầu tiên gặp nàng ở sa mạc thì ánh mắt nàng đã chiếm trọn trái tim chàng. Yến Phi lại bình tĩnh một cách lạ kỳ, điềm đạm hỏi, rất khó khăn sao. Mạc sĩ Minh Giao không khách khí đáp, còn phải hỏi ư? Tên gian tặc Phù Kiên ủy nhiệm cho đại cửu nhân của ta là mộ dung văn làm cấm vệ trưởng của cung đình. Mộ dung văn vì để tỏ chút biểu hiện đã điều tới một đội cao thủ thân tộc tới phòng thủ hoàng cung, lại tăng cường phòng bị cho thiên lao trong cung nội. Lời ta nói sáng nay không hề sai, nếu chàng u mê không tỉnh ngộ mà khinh cử vọng động, khơi dậy sự cảnh giác của Phù Kiên thì bọn ta càng không có khả năng thành công. Trong lòng Yến Phi lại không hề gợn sóng vì trái tim chàng đã sớm chết rồi. Trang binh tính nói. Nếu như ta có thể giết chết mộ dung văn thì sẽ trợ giúp rất lớn cho việc của nàng. Đôi mắt xinh đẹp của mạc sĩ Minh Giao từ từ lộ ra thần sắc khinh miệt mà Yến Phi khó có thể chịu nổi. Ngựa khí ra vẻ không thèm để ý, tuyệt không quan tâm đến lời chàng, nói, còn cần ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Đó là suy nghĩ mà mình chàng tình nguyện, căn bản không có khả năng làm được. Đổi lại là ta và hướng vũ điển cũng không làm được, nói chi là chàng. Chàng có bao nhiêu cân lượng, ta là người hiểu rõ nhất. Yến Phi tuyệt không tức giận. Nói, nếu không thử thì làm sao có cơ hội thành công. Ta đã tốn rất nhiều công phu cho hành động ám sát mộ dung văn, chỉ đấu trí chứ không đấu lực. Kể cả nếu không thành công thì cũng chỉ chiến đấu đến chết mà thôi. Ánh mắt mạc sĩ Minh Giao trở nên lạnh lẽo, trầm giọng ta nói đến thế rồi mà chàng vẫn nhất quyết đi làm một mình sao. Chàng muốn đi chết cũng không ai cản trở chàng, nhưng không được làm ảnh hưởng tới ta, phá hỏng đại sự của ta. Tiến phi trở nên trầm mặc. Hai mắt mạc sĩ Minh Giao hàn quang lóe lên trừng trừng tức giận nhìn chàng. Một lúc sau, ánh mắt dịu lại, than, xin lỗi chàng. Mội đã nặng lời quá rồi. Thật ra trong lòng ta tuyệt không phải như vậy. Ôi! Chúng ta không nói về việc đó nữa được không? Tâm tình ta xấu quá rồi. Yến Phi cũng thở dài, không biết nói sao. bỗng nhiên mạc sĩ Minh ra hỏi, chàng có biết tại sao trước khi đến Hoàng Cung sáng nay, ta lại tức giận thế không? Yến Phi thầm nghĩ tâm tình nàng cũng giống như thời tiết thay đổi khôn lường, Ta làm sao mà biết được lúc nào thì trời đẹp. Lúc nào thì mưa gió bão bùng đây? Trang chỉ còn cách lắc đầu. Lúc này, ánh chiều tà đã tắt hẳn, thay vào đó là bóng tối. Vầng trăng khuyết ẩn hiện sau những đám mây, bóng tối bao la dần dần bao trùm đất trời. Ánh mắt Mạc Sĩ Minh giao rời khỏi chàng nhìn lên bầu trời, thản nhiên hỏi, tại sao tối qua hướng Vũ Điền lại tìm chàng uống rượu thế? Yến Phi kinh ngạc thốt, nàng vì thế mà tức giận sao? Đó là đạo lý gì vậy? Mạc Sĩ Minh giao bình tĩnh đáp, đây là lần đầu tiên ta thấy thác bạn hán tức giận đúng không? Tiến Phi ung dung đáp, ta không hề tức giận mà là thấy kỳ quái hiểu không? Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ánh mắt mặc sĩ Minh Giao lại chuyển về phía chàng. Tiến Phi không hề nhường nhịn nhìn thẳng vào mắt nàng. Mặc sĩ Minh Giao đông nhiên cười phì một tiếng. Nàng vội vàng lấy tay che miệng, khuôn mặt lập tức như hoa nở, làm trước mặt Tiến Phi sáng bừng lên. Nàng dùng vẻ thiên kiều bách mị nhất liếc chàng một cái rồi hỏi, nếu ánh mắt có thể giết người thì trong hai chúng ta phải có một người bị trọng thương mà chết rồi đúng không? Cho đến lúc này, đang trên đường đi tới Bình Thành, chàng vẫn không thể nào quên được ánh mắt có thể câu hồn nhiếp phách đó của nàng. Trong lòng Yến Phi thầm than, ải, lao thiên gia của ta ơi. Mạc sĩ Minh Giao là người mà chàng không muốn gặp nhất, sợ phải gặp nhất, nhưng lần này chàng bắt buộc phải gặp nàng. Chàng không gặp nàng cũng không được. Chàng sẽ dùng mọi biện pháp bức bách nàng phải xuất hiện. Vì kỳ thiên thiên, chàng không còn lựa chọn nào khác. Chú thích. Mộ, buổi chiều, cổ, cái trống, thần. buổi sáng sớm, trung, cái trung. Mộ cổ thần trung nghĩa là tiếng trống ban chiều, tiếng trung sáng sớm, nghĩa bóng là lấy lời nói kín đáo, nhẹ nhàng để cảnh tỉnh người khác. Ở đây ý nói tiếng điệp luyến hoa đã thức tỉnh kỵ thiên thiên. Đây là một khái niệm thường gặp khi nghe giảng kinh Phật. Hết chương 476. Chương 477, phí tận thần thiện. 15 ngày sau khi quân viễn trinh đánh phá cối kê và thượng ngu, tình thế phương Nam đã có một sự biến hóa rất lớn. thủy sư thuyền đội và 3 vạn lính thuộc bắc phủ binh của lưu lao chi đã lùi về quảng lăng 3 ngày trước lưu lao chi chỉ dùng tấu trương thông báo triều đình nhưng không đợi triều đình ra chỉ thị gì đã tự tiện hành động giao tất cả trọng trách cố thủ những vùng đất vừa chiếm được cho tạ diễm hoàn toàn không để hoàng triều họ tư mã vào mắt khi quân lưu lao chi vừa bỏ đi thì thiên sư quân lập tức phát động phản công toàn diện tấn công mạnh mẽ hai tòa thành ngô quận và ra hương từ cả hai đường biển và đường bộ mặt khác chúng lại phái quân giả vờ công kích các thành vô tích hải diêm Tối kê và thượng ngu kiềm chế quân của tạ diễm làm quân viễn trinh rơi vào thế bị động ngồi im chịu đựng thiên sư quân đến đánh tình hình kiến khang cũng không tốt hơn là bao việc làm tư mã đạo tử đau đầu nhất là lưu lao chi công nhiên chống lệnh triều đình ý đồ khó đoán dưới tình hình hiện giờ thì căn bản không có cách gì nắm được lưu lao chi Hoàn huyền lại điều động quân kinh châu ra vẻ chuẩn bị đánh giang lăng của ân trọng kham do ân trọng kham khiếp sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác liên tiếp gửi văn thư khẩn cấp đến Dương Toàn Ngân Kỳ ở tương dương yêu cầu cứu viện chiến thuyền lưỡng hồ bang của Nhiếp Thiên Hoàn tập kết tại động đình hồ chuẩn bị sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào làm tình thế càng lúc càng phức tạp thời gian ngắn ngủi tạm thời hòa bình hương thịnh của phương nam sau trận chiến phì thủy đã kết thúc một trận quyết chiến với sự tham gia của toàn bộ các đại thế lực ở phương nam đã như tên rời khỏi cung không thể thay đổi được nữa trong tình hình đó kỳ binh hảo của Lưu Dụ cập bến thuyền phía nam thành Hải Diêm đứng chờ gã ngoài Lưu Nghị còn có Tống Bi Phong Tối hôm qua, Tống Bi Phong dùng thân phận đại diện cho Lưu Dụ cầm theo thánh chỉ giả do Âm Kỳ làm ra đến gặp Lưu Nghị. Lưu Nghị tuy bất mãn nhưng không hề hoài nghi, chỉ kiên trì đòi phải được Tạ Diễm gật đầu đồng ý mới giao quyền quản trị Hải Diêm. Tống Bi Phong làm theo đúng chỉ thị của Lưu Dụ, phân trần lợi hại cho Lưu Nghị, phí không biết bao nhiêu nước bọt mới thuyết phục được Lưu Nghị đồng ý gặp mặt Lưu Dụ một lần. Để làm cho Lưu Nghị yên tâm, Đồ Phụng Tam và Giang Văn Thanh không vào thành, Tống Bi Phong cũng ở lại trên thuyền. chỉ một mình lưu dụ theo lưu nghị vào thành trên đường đi hai người không nói câu nào vẻ mặt lưu nghị tràn đầy sự hoang mang đến khi vào trong đại đường của phủ thái thú lưu nghị đuổi hết người hầu ra chỉ còn lại hai người bọn họ thì lưu nghị mới trầm hẳn sắc mặt tức giận hỏi việc này là thế nào coi lưu nghị ta là loại nô tài gọi là đến đuổi là đi hay sao hơn nữa làm như thế hoàn toàn không phù hợp với quy củ trong quân đội Triều đình có chỉ thị gì thì cứ trực tiếp truyền đạt tới Diễm Soái ở Cối Kê rồi do ông ta ban quân lệnh chứ. Sao lại truyền thẳng Thánh Chỉ đến chỗ ta như vậy? Thông Minh cũng không phải là người mới nhập ngũ, ngựa. Y nói xem rốt cuộc đó là kiểu gì vậy? Lưu Dụ ngấm ngầm áp chế ngọn lửa tức giận trong lòng xuống. Thấy hắn không hề có ý mời mình ngồi, gã chỉ còn cách đứng với hắn giữa đại đường, mỉm cười nói: Đạo lý rất đơn giản, Diễm Soái căn bản không cần lý gì tới đạo Thánh Chỉ đó, vì tướng ở bên ngoài thì có thể không nhận quân lệnh. Ai có thể trách ông ta được? Câu trả lời của gã rõ ràng vượt khỏi ý liệu của Lưu Nghị. Sắc giận giảm bớt, Lưu Nghị hỏi: Nếu là như thế, ngươi vì sao còn đến gặp ta? Ngươi không biết là ta chỉ nghe theo chỉ thị của Diễm Soái thôi sao? Lưu Dụ Ung dung đáp: Ta đến gặp ngươi là để thương lượng với ngươi. Thông Minh có biết thân mình đang trong hiểm cảnh không? Không phải ta dùng lời dọa dẫm, nhưng nếu theo như sự tình phát triển thì nhiều khả năng các ngươi sẽ không còn một hai sống sót mà trở về. Kể cả khi may mắn chạy trốn được thì khi về kiến khang cũng chỉ có đường chết mà thôi. Lưu Nghị lộ vẻ không tin, bực tức nói, việc hành quân đánh trận ta tự có cách. Không phải là ta đột nhiên trở nên thông minh, mà là trước khi tấn công cối kê thì bọn ta đã dự đoán tình hình trước mắt vì thế đã chuẩn bị đầy đủ. Hiện giờ thanh thế phản kích của loạn quân tuy có vẻ mạnh mẽ, nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu, không thể thay đổi được cục diện thất bại. Trong lòng Lưu Dụ biết Lưu Nghị không trực tiếp nói thẳng vào mặt mình câu ngươi vướt mặt phải nảy mũi. Hoặc là ngươi bằng cái gì mà đến giáo huấn ta là đã kiềm chế lắm rồi. Vì họ chưa từng trở mặt với nhau nên vẫn cố giữ vẻ bề ngoài khách khí và tôn trọng lẫn nhau. Hai người vẫn cứ đứng nói chuyện, trấn mắt nhìn nhau, không khí càng lúc càng căng thẳng. Chỉ cần nghe thấy một câu không hợp thì nếu không phải bên này hạ lệnh trục khách thì cũng là bên kia rũ áo bỏ đi. Lưu Dụ cười thầm. Chỉ cần nhìn vẻ mặt tiểu tụy của Lưu Nghị là biết hắn ngoài cứng trong mềm, miễn cưỡng trống trọi. Thật ra... việc lưu nghị khảng khái đồng ý gặp gã cho thấy trong lòng hắn vô cùng sợ hãi muốn nghe xem lưu dụ có ý tưởng gì hay lưu dụ thở dài đi thẳng đến sau lưng hắn nhẹ nhàng hỏi tông huynh có còn nhớ không tối hôm đó ta lên thuyền của hà đại tướng quân khuyên ông ta ngàn vạn lần không nên đến kiến khang nhưng trung nôn nghịch nhĩ hà đại tướng quân vẫn quyết ý một mình ra đi kết quả trên đường đến kiến khang đã bị người hại chết câu này không chỉ để tỏ tình cảm cá nhân với lưu nghị mà còn hàm ý cảnh cáo khuyên can lưu nghị Làm hắn không thể không để lời nói của gã lọt vào thai Nếu không, sẽ gặp kiếp nạn bị tiêu diệt giống như Hà Khiêm. Lưu nghị trầm ngâm một lúc. Hắn cũng thở dài, hỏi, ta làm sao quên được chuyện đó. Chính vì thế nên ta và rất nhiều huynh đệ không cách gì chấp nhận được sự thật là ngươi về dưới trướng tư mã đạo tử. Tông huynh có thể cho ta biết tại sao ngươi lại làm thế không? Lưu dụ bây giờ không còn là lưu dụ ngày xưa nữa rồi, bảo làm sao ta dám tin tưởng ngươi nữa. lưu dụ tiến lại bên cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài từ từ nói tông huynh hiểu nhầm rồi ta tuyệt không đầu về với tư mã đạo tử cam tâm làm chó săn cho lão mà là ra sức vì triều đình lưu nghị xoay người lại trừng mắt nhìn bờ vai và tấm lưng to rộng của gã giận dữ hỏi thế thì có gì khác nhau đâu lưu dụ chỉnh lại đương nhiên là khác nhau rất lớn một ngày mà chúng ta chưa khởi binh tạo phản thì trên cao tới tạ diễm thấp tới tông huynh ai không làm việc cho triều đình Nếu quả thực đánh đồng tư mã đạo tử với triều đình thì tông huynh và ta tuyệt không có gì khác nhau đúng không? Lưu nghị cứng miệng không nói lại được. Lưu dụ xoay ngươi lại đối diện với hắn, nói lớn, trước mắt là cơ hội cuối cùng đó. Ta tuyệt không hề lừa dối dọa ngươi đâu. Một trong hai tòa thành nô quận và gia hưng sẽ không thể chống chọi được đến khi mặt trời sớm mai xuất hiện. Chỉ cần một thành thất thủ thì tòa thành còn lại cũng ở vào thế khó có thể giữ được, sau đó sẽ đến lượt hải diêm. quân của diễm soái sẽ biến thành một đội quân bị cô lập không có lương thảo không có viện trợ hậu quả sẽ như thế nào không cần ta nói ra thì chắc tông huynh cũng biết rồi lưu nghị trầm giọng tông huynh đừng có dở giọng nguy cấp mà dọa người có gì là sự thật để đảm bảo cho suy nghĩ đó của ngươi đâu lưu dụ biết lưu nghị đã bị gã đánh động thêm vào đó hắn vẫn nhớ chuyện ngày trước hà khiêm không nghe lời chung nôn nghịch nhị của lưu dụ gã mà gặp phải hậu quả bi thảm nên cuối cùng hắn không nhịn được mà hỏi nguyên nhân lưu dụ cười nhẹ ngươi có biết đại quân chủ lực của từ đạo phúc vẫn chưa xuất động không lưu nghị nhữ mày thốt đại quân chủ lực lưu dụ đáp bộ đội công thành chủ lực của từ đạo phúc vẫn luôn ẩn nấp ở hố độc lũy phía đông ngô quận và gia hưng binh lực đạt năm vạn người là đội tinh nhuệ của thiên sư quân chúng không những đã chuẩn bị 10 phần chu đáo để công thành mà lại được nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ nên khí thế hùng mạnh quân phòng thủ ngô quận và gia hưng không thể chống lại được hơn nữa trong các thành đó dân thường hay quân giặc thật khó phân biệt được Khi kỳ binh công thành mở cuộc tấn công quy mô lớn thì loạn binh giấu mình trong thành sẽ nội ứng ngoại hợp. Ngươi nói xem hai thành đó có thể giữ được bao lâu. Ngày trước, phu quân của đại tiểu thư cũng mất thối kê như thế đó, còn phải bồi thêm tính mạng nữa. Lịch sử giống như thế sẽ lặp lại, nô quận và gia hương. Dê cho đến hải diêm cũng không cách nào tránh khỏi. Lưu nghị biến sắc, hô độc lũy. Lưu dụ nhìn vẻ mặt hắn biết hắn chưa từng nghe tới ba chữ hô độc lũy này. Đến gã cũng chỉ mới biết địa danh đó năm ngày trước đây mà thôi Gã trầm giọng, hô độc Lũy là căn cứ thủy sư của Tôn quyền thời Đông Nô, đã bị bỏ hoang nhiều năm. Gần đây được Thiên sư quân sửa sang lại làm nơi giấu quân. Năm ngày trước, bộ đội phản công của Thiên sư quân đã rời khỏi đó tiến về phía Ngô quận. Tối qua đã tiến tới bên ngoài thành Ngô quận rồi. Những lời ta nói không có một chữ nào là giả. Trong ngày hôm nay, tông huynh có thể nhận được tin khẩn cấp cầu viện của Ngô quận đó." Lưu Nghị mặt cắt không còn giọt máu, ngây người nhìn Lưu Dụ một lát rồi nói, "Ta phải lập tức thông báo cho Diễm Soái biết." Lưu Dụ điềm đạm hỏi, có tác dụng gì không? Lưu Nghị muốn nói mà không biết nói gì. Lưu Dụ tiếp, Diễm Xoáy là người thế nào? Các huynh đệ trong Bắc Phủ Bình chúng ta ai nấy đều biết rõ. Việc mở rộng chiến trường mau chóng như thế đã phạm vào đại kỵ của binh Gia. Nhìn vào cục diện hiện nay là biết viễn trinh quân vốn khí thế như mặt trời giờ đã giản trải phân tán khắp nơi, giữa các cánh quân hoàn toàn không phát huy được tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Một khi hai tòa thành Nô quận và Gia Hưng bị mất. lại bị cắt đứt đường vận lương và đường lùi thì sẽ rơi vào thế yếu, phải tự chống chọi. Tông huynh chỉ với 3.000 quân phòng thủ Hải Diêm thì sẽ giữ được bao lâu? Hải Diêm là thành trì thuộc Lâm Hải, chỉ cần đội chiến thuyền quy mô lớn của thiên sư quân đánh tới, cắt đứt giao thông đường biển giữa Hải Diêm với cối kê, thượng ngu thì Hải Diêm sẽ biến thành một tòa thành cô độc, giữ cũng không được mà chạy cũng không xong. Giờ là lúc Tông huynh đứng trước sinh tử tồn vong, có thể hóa hung thành cắt hay không đều chỉ trong một ý niệm của Tông Hình mà huynh thôi. Đôi môi Lưu Nghị run lên, giống như tinh thần Lưu Nghị đã hoàn toàn suy sụp. Một lúc sau hắn mới phục hồi lại được khả năng nói chuyện, hỏi, ta còn có thể làm gì đây? Lưu Dụ thầm nghĩ sợ gì cái tên Lưu Manh tự cao tự đại nhưng lại tham sống sợ chết nhà người không khuất phục, nhưng đương nhiên là gã phải giữ thể diện cho hắn nên tỏ vẻ thành khẩn nói, con đường sống duy nhất trước mắt là chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau, kề vai tác chiến, nỗ lực tìm đường sống từ trong tuyệt cảnh. Nói cho cùng thì chúng ta vẫn là huynh đệ. những chuyện trong quá khứ cứ coi như là chuyện đã qua đi hai câu cuối cùng là hai câu mà lưu dụ không muốn nói với lưu nghị nhất nhưng rồi gã cũng phải nói ra nếu lưu nghị thực sự làm việc cho gã thì lưu dụ sẽ lại coi hắn là huynh đệ vĩnh viên không bỏ rơi hắn đương nhiên việc đó còn phải xem biểu hiện của lưu nghị trong tương lai thế nào nữa lưu nghị lộ vẻ do dự ngay lúc đó bên ngoài truyền lại tiếng bước chân vội vã tiếp đó có tiếng binh vệ hét bẩm lưu tướng quân có tin khẩn cấp đến lưu nghị giật bắn cả người đưa mắt nhìn Lưu Dụ. Lưu Dụ gật đầu ra hiệu. Lưu Nghị không nói gì đi thẳng ra cửa lớn. Sau thời gian chừng nửa tuần trà, hắn mới quay lại với vẻ mặt vô cùng khó coi. Khi đến bên cạnh Lưu Dụ, hắn thì thầm, mời Tông Huynh đi theo ta. Lưu Dụ theo sau hắn đi vào nội đường, cùng hắn ngồi xuống, im lặng chờ nghe hắn nói. Hai mắt Lưu Nghị trận trừng, thần tình ngây ngốc nhìn ra phía trước. Rõ ràng là tin tức vừa rồi đã làm hắn chấn động kịch liệt. Lưu Dụ dám khẳng định tin tức mà hắn vừa nhận được là tin rất xấu. Tuy nói là không thể không hợp tác với Lưu Nghị, nhưng thật ra là Lưu Dụ đã dùng được báo hoán. Nếu không, khẳng định là Lưu Nghị sẽ táng mạng ở Hải Diêm, chết rồi mà vẫn không biết mình đã sai lầm ở điểm nào. Lưu Nghị lầm bẩm như tự nói cho mình nghe, Nô Quận đã mất rồi. Tin ta vừa nhận được là tin của tướng Trấn thủ ra Hưng trần ngạn cầu viện. Ôi! Tại sao lại thế chứ? Ngay đến một ngày cũng không giữ được. Lưu Dụ cũng ngấm ngầm kinh hãi. Nếu như tin tức đó là thật thì quân phòng thủ Nô quận chỉ chống đỡ được mấy canh giờ đã bị đánh bại. Lưu Nghị bỗng nhiên chửi toán lên, Lưu Lao Chi rõ ràng là đã hại chúng ta. Chừng như Lao đã sớm biết sẽ có tình hình như thế, vào lúc bọn ta cần Lao nhất thì thuyền đội thủy sư của Lão lại rút về Quảng Lăng. Lưu Dụ bình tĩnh nói, chẳng phải Diễm xoáy cũng từng muốn đưa Lưu Lao Chi vào tử địa sao. Tại sao Tông Huynh lại cho rằng Lưu Lao Chi sẽ chân thành hợp tác với các ngươi? Lưu Nghị lập tức tắc họng không nói được gì. Có thể là trong lòng hắn cảm thấy hổ thẹn, hoặc có tật giật mình nhớ lại ngày trước chính là hắn đề nghị để Lưu Dụ đi hành thích Lưu Lao Chi. Lưu Dụ không để bụng, hỏi, sao ra Hưng sẽ là Hải Diêm? Giờ là lúc phải tranh thủ từng giây từng phút mà Tông Huynh vẫn không quyết định chủ ý gì sao? Lưu Nghị hỏi, người muốn ta làm thế nào? Lưu Dụ tuyệt không hề cảm thấy nhẹ nhàng như chút bỏ được gánh nặng vì thực lực thiên sư quân thể hiện khi phản công vừa rồi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dự liệu của gã. tối kê và thượng ngu trong thời gian ngắn thất thủ. Bọn gã tuy có kế hoạch chu toàn nhưng có thể thành công hay không thì vẫn chưa biết. Hiện giờ, câu mà gã muốn nói nhất là lưu nghị ngươi hãy lập tức giao hết quyền chỉ huy ra cho ta, mọi việc đều nghe lời lao tử mà hành động. Nhưng đương nhiên không thể nói vỗ mặt như thế được vì cái tên ngu xuẩn trước mắt vẫn luôn cho rằng tài năng của hắn còn hơn cả lưu dụ nên chắc chắn sẽ không tiêu hóa nổi. Lưu dụ đáp. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững hải Diêm thì chúng ta sẽ có khả năng có thể xoay chuyển được thắng bại của cuộc chiến này, giành được thắng lợi cuối cùng. Lưu Nghị quay đầu nhìn sang, mặt trắng bệnh như người chết, lắc đầu nói, chúng ta không thể giữ được hải Diêm. Kể cả chúng ta có đầy đủ binh lực, nhưng nếu bị cắt đứt đường vận lương thì quân lương trong thành chỉ có thể dùng trong nửa tháng mà thôi. Lưu Dụ bình tĩnh hỏi, nếu ta có thể đảm bảo với ngươi là không lo thiếu lương thì sao? Lưu Nghị không tin hỏi, ngươi làm sao mà làm được thế? Lưu Dụ Ung Dung đáp: hiện giờ, Thiên Sư Quân có đội chiến thuyền lớn nhất phương Nam, nhưng bọn ta lại có đội chiến thuyền ưu tú nhất phương Nam, đến chiến thuyền của Lưỡng Hồ Bang Hùng Bá Lưỡng Hồ cũng từng thảm bại trong tay bọn ta. Bọn ta căn bản không sợ đánh nhau với Thiên Sư Quân trên biển. Nhiều chiến thuyền hoàn toàn không phải là nhân tố duy nhất quyết định thắng bại của chiến tranh trên biển, mà còn phải xem tính năng chiến thuyền, kỹ thuật điều khiển thuyền và sách lược thủy chiến thế nào nữa. Hơn nữa... bọn ta không cần phải ngạnh chiến với thiên sư quân trên biển mà chỉ cần đột phá sự phong tỏa trên mặt biển chúng là có thể không ngừng cung cấp lương thực cho hải diêm để chúng ta có vốn mà đánh một trận lâu dài với thiên sư quân vẻ mặt lưu nghị vẫn còn hoài nghi hỏi lương thảo vật tư từ đâu mà có lưu dụ đáp do khổng lão đại và chi đội phụ trách cung ứng lưu nghị ngạc nhiên nhất thời không biết nói gì thêm lưu dụ nhấn mạnh lần này không phải là ta thấy tình thế nguy cấp mà đến để thừa nước đục mỏ cá đâu thật ra Trước khi quân viễn trinh xuất phát thì ta đã sớm dự đoán cục diện trước mắt nên luôn chuẩn bị bộ máy để ứng phó. Nếu như Tông Huynh không tin ta thì chỉ cần nói một câu là ta lập tức sẽ bỏ đi. Lưu nghị nghi hoặc hỏi, tư mã đạo tử có biết ngươi đang ở đây làm gì không? Lưu dụ đáp, có thể có, mà cũng có thể không. Tình hình thực tế là tư mã đạo tử đối với ta bán tín bán nghi, nhưng vì ta cho lão cơ hội để lợi dụng ta nên lão tạm thời thu nhận ta. Nếu như ta thành công quét sạch được cái loạn thiên sư quân, đồng thời tư mã đạo tử san bằng được sự uy hiếp của hoàn huyền và lưu lao chi thì người thứ nhất mà tư mã đạo tử muốn giết khẳng định là lưu dụ ta lưu nghị nhữ mày hỏi nghe giọng ngươi chừng như đánh đồng hoàn huyền và lưu lao chi cùng một loại vậy lưu dụ nghĩ tới hai người đó nhất thời thù cũ hận mới dâng lên tận óc lạnh lùng nói lưu lao chi đã sớm đầu về với hoàn huyền không phải vì lao cho rằng hoàn huyền sẽ hậu đãi lao mà vì lao quá hận triều đình Quá hận thù cao môn đại tộc kiến khang nên cố ý để hoàn huyền làm khó kiến khang rồi sẽ dùng tư thế của người đến giải nguy để thu thập tàn cục, lên làm hoàng đế. Lưu Lao Chi là người có dạ tâm, nhưng Lão có một nhược điểm rất lớn là đánh giá cao bản thân, coi thường người khác. Vì sai lầm đó mà Lão sẽ phải bồi thường bằng tính mạng của mình. Câu này, bề ngoài thì gã dùng để chỉ lưu Lao Chi, nhưng hàm ý ám chỉ lưu nghị vì lưu nghị cũng là loại người như thế. Lưu nghị trầm ngâm một lát, chán nản thốt. kể cả nếu chúng ta có thể vận chuyển lương thực vật tư bằng đường biển, nhưng vẫn không có cách gì chống lại sự tấn công mạnh mẽ của thiên sư quân trên cả hai đường thủy, lục. Lưu Dụ lắc đầu nói, không nên đánh giá thấp khả năng phòng thủ của Hải Diêm. Các ngươi hôm trước toàn lực đánh phá Hải Diêm, tổn thất nghiêm trọng nhưng vẫn không cách nào chiếm được Hải Diêm. Nếu như từ đạo phúc không có dự mưu, giả vờ thua chạy thì chỉ sợ hắn có thể giữ được vài tháng nửa năm cũng nên. Lưu Nghị lắc đầu nói, Tình hình đánh phá Hải Diêm thì ta có phần tham gia nên biết rõ hơn ngươi. Từ đạo phúc có thể giữ được Hải Diêm vững chắc như vậy là nhờ toàn bộ trong thành từ lính tráng đến dân chúng đều trên dưới một lòng. Nhưng hiện giờ Hải Diêm chỉ còn là một tòa thành trống, bên ta có bao nhiêu người. Nếu như chỉ có vài ngàn người thì căn bản không cách nào chống chọi được với sự luân phiên tấn công không ngừng nghỉ trong một đêm của thiên sư quân. Lưu Dụ giải thích, đó tuyệt không phải là một cuộc chiến công thành đơn thuần. Bọn ta đã nghĩ ra kế hoạch tắt chiến hoàn chỉnh. Lợi dụng cái lợi của đường thủy, chúng ta có thể thực hiện chiến lược linh hoạt bất kích, phục kích, đánh út thiên sư quân. Chỉ cần chúng ta thủ vững được hải diêm thì thiên sư quân chỉ còn cách tập trung quân đi đánh cối kê và thượng ngu. Chúng ta có thể một mặt thu nhặt những huynh đệ bắt phủ binh bỏ chạy khỏi hai thành đó, tăng thêm thực lực của chúng ta rồi sẽ toàn lực phản công thiên sư quân. Lưu Nghị lắc đầu nói, quân tướng thua trận thì còn có gì mà nói mạnh nữa. Đào binh bỏ thành mà chạy làm sao dám quay lại chiến trường. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là một tòa thành cô độc trong phạm vi thế lực của địch nhân. Lưu Dụ điềm nhiên đáp khi đó phải xem xem cân lượng của Lưu Dụ ta trong lòng các huynh đệ bắc phủ binh như thế nào, xem sức hiệu triệu của ta đối với họ ra sao nữa. Lưu Nghị liền ngẩn người phát ngốc ra trên ghế. Lưu Dụ biết đã tới giây phút quan trọng cuối cùng. Thanh bại cần xem phản ứng lúc này của Lưu Nghị. Lưu Nghị đã tỉnh táo lại, nói... nếu như diễm soái có lệnh chuyển tới bắt ta phải từ bỏ hải diêm đến tối kê giúp ông ta thủ thành thì ta có thể chống lại mệnh lệnh sao ta rất hiểu diễm soái ông ta sẽ quyết định như thế mất bao nhiêu công sức lưu dụ chỉ chờ câu nói này của hắn gã điềm đạm nếu như tông huynh không còn là thái thú hải diêm nữa thì việc đó căn bản không thành vấn đề lưu nghị toàn thân chấn động ngây ngốc nhìn gã lưu dụ từng chữ từng chữ nói diễm soái là người thế nào ngươi còn hiểu rõ hơn ta Ngươi đi cối kê okay chỉ là bồi táng theo ông ta mà thôi, không có kết quả nào đâu. Giờ xin tông huynh quyết định xem ngươi chọn đứng về phía Diễm Soái hay là hợp tác với ta đây. Lưu Nghị khóe miệng giật giật, một lúc sau mới trản nản tốt, tông huynh nói thế nào thì cứ làm như thế đi. Hết chương 477. Chương 478, Hải Diêm Thái thú. Ba người bọn Yến Phi, Thôi Hoành và Trưởng Tôn Đạo Sinh ngồi quanh chiếc bàn nhỏ thương lượng tuyến đường vận chuyển hoàng kim về biên hoang vào ngày hôm sau. Sáng sớm hôm nay, Tiến phi đến Bình Thành. Sau khi nắm rõ tình hình, trang quyết định phải lập tức lên đường không chậm trễ. Sự việc đã đến lúc không thể trì hoãn được nữa vì bí nhân đã cắt đứt hoàn toàn giao thông giữa Bình Thành và Nhạn Môn. Thời tiết dường như hoàn toàn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với họ. Họ vẫn hành động vô cùng thần suất quỷ mạng, đi lại như gió. Có lúc họ ngấm ngầm vào thành quấy nhiều phá hoại làm lòng người ở hai tòa thành đó vô cùng hoang hốt, binh lính thì lo sợ, mệt mỏi vì phải chạy ngược chạy xuôi. Nếu như cứ mặc cho tình hình này phát triển thì không cần chờ đến lúc mộ dung thủy đến công kích, hai thành đã sớm không đánh mà tan rồi. Thôi hoành và trưởng tôn đạo sinh đã đề nghị mấy tuyến đường nhưng Yến Phi vẫn lắc đầu không đồng ý. Trưởng tôn đạo sinh nhíu mày hỏi, trong lòng Yến đại ca có tính toán gì? Yến Phi đáp, bọn ta có hai nhược điểm mà nếu không giải quyết được thì không những sẽ mất năm xe hoàng kim này mà còn làm toàn quân xa lời nữa. Thôi hoành gật đầu, vì thế nên bọn ta cần tốn chút công phu bố trí trên tuyến đường vận chuyển, dùng kế che mắt địch. Đánh lừa địch, cố ý bày ra nghi trận làm bí nhân không thể tập trung toàn lực đối phó bọn ta được. Trường tôn đạo sinh lại không có bản sự như Thôi Hoành, chưa cần Yến Phi nói ra hai nhược điểm đã hiểu. Hắn không nhịn được hỏi, bọn ta có nhược điểm gì? Thôi Hoành trả lời thay cho Yến Phi, vấn đề lớn nhất của bọn ta là vì tải trọng quá lớn nên hành quân chậm chạp, vì thế hoàn toàn mất quyền chủ động, trở thành địch ám ta minh, hình thành cục diện bị người ta nắm bắt khó thoát. Một vấn đề nữa là nhân số không thể quá nhiều. nếu như vài ngàn người rầm rầm rộ rộ lên đường thì đầu đuôi không thể giúp nhau sẽ tái diễn lại tình trạng như khi mộ dung bảo chạy từ ngũ nguyên về tham hợp pha bọn ta chỉ với binh lực ít hơn nhiều nhưng có thể lợi dụng địa thế và hoàn cảnh để tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho chúng làm quân địch thảm bại ở tham hợp pha trường tôn đạo sinh đã hiểu ra nếu như bí nhân có hơn ngàn người thì chỉ cần họ có chiến lược cao minh tập trung lực lượng đột kích đội hình vận chuyển hoàng kim thì quả thực là có khả năng dùng ít thắng nhiều trường tôn đạo sinh cười khổ Ta còn cho rằng vì có Yến Đại ca trợ trận thì lần này mười phần chắc chín có thể nhẹ nhàng bắt sống mạc sĩ Minh Giao chứ chưa hề nghĩ tới lại có nhiều trô khó khăn như thế. Yến Phi nói, muốn bắt sống mạc sĩ Minh Giao nói thì dễ, nhưng bí nhân tuyệt sẽ không cho phép việc này lại tái diễn đối với mạc sĩ Minh Giao. Bí tộc cao thủ như mây, nếu người nào cũng liều chết đến đánh thì bọn ta dù có thắng nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng. Không nên coi nhẹ sức chiến đấu của bí nhân. Một ngàn bí nhân thừa sức chống lại một đoàn quân hàng và người. Đó là trong tình huống công khai quyết chiến. Mà bí nhân sẽ không dùng phương pháp chính diện giao phong với bọn ta, chỉ dùng chiến lược du kích làm bọn ta không có lúc nghỉ ngơi, lo lắng thấp thỏm không yên. Khi thời cơ đến sẽ ra đòn chí mạng đối với bọn ta. Thôi hoành khổ sở suy nghĩ dây lâu, than, ta có cảm giác kế cùng lực kiệt. Yến huynh có biện pháp gì sao? Yến phi cười nhẹ, ta cần bức bách mạc sĩ Minh giao đến quyết chiến một trận. Hai người vô cùng ngạc nhiên. Đúng như Thôi hoành vừa phân tích. Quân chủ động bị bí nhân thao túng trong tay, làm gì đến lượt bọn họ chủ trương. Bí nhân chỉ cần chọn chiến thuật du kích địch tiến ta lùi, tránh nặng đánh nhẹ chứ làm sao lại khẳng khái đối mặt quyết chiến với họ. Tiến phi vui vẻ nói, ta có thể có biện pháp hơn các vị không phải vì thông minh hơn các vị mà là vì ta có quan hệ rất vi diệu với bí nhân. Trường tôn đạo sinh là bạn nối khố từ khi mới mấy tuổi của chàng, nói năng không cần cố kỵ. Hắn ngạc nhiên hỏi, thì ra lời đồn là có thật. Khi ta mới 12 tuổi. Yến đại ca và tộc chủ mất tích hơn 10 ngày. Khi về, tộc chủ còn mang theo một cái vòng đeo tay có tiêu chí của bí tộc. Tộc chủ tuy không thừa nhận đã gặp bí nhân, chỉ nói nhặt được ở vùng ven sa mạc nhưng có người đã đoán các ngươi từng đến chỗ bí nhân. Khi đó tại sao các ngươi lại không dám thừa nhận vậy? Trong lòng Yến Phi dâng tràn sự hối hận đối với mẹ chàng. Khi còn nhỏ chàng không hiểu biết, thường đi chơi mấy ngày liền bên ngoài làm mẹ lo lắng khóc lóc cho chàng mà chàng vẫn thế không hề thay đổi. Lần đó, Liên tục hơn 10 ngày chàng không trở về làm mẹ đau lòng muốn chết, chàng lại giấu mẹ chuyện chàng đã đi đâu vì từng cùng với thác bạn khuê lập thệ với tộc chủ bí tộc sẽ không tiết lộ việc của bí tộc cho người khác biết. Ai? Nếu như có thể quay trở lại quá khứ thì chàng sẽ tâm sự hết với mẹ, không để mẹ không vui như vậy. Chỉ hận là quá khứ đã qua đi không thể vãn hồi lại được nữa. Tiến phi tâm tình trầm trọng nói, đó là chuyện ngoài lề, có nói ba ngày cũng không hết. Hiện giờ, bọn ta cần tạo ra một tình thế đặc thụ. Làm bí nhân cảm thấy vô kế khả thi đối với bọn ta thì bọn ta có thể giành lại quyền chủ động về tay mình. Thôi hoành vô cùng hứng thú hỏi, Yến huynh mau nói ra đi. Yến phi tiếp, đường bộ khẳng định là đi không được vì đúng như Thôi huynh đã nói sẽ bị bí nhân bám giết đánh phá. Nhưng đường thủy thì sao? Trường tôn đạo sinh những mày theo đường thủy đương nhiên là lý tưởng nhất. Trên mặt sông rộng rãi, bí nhân căn bản không có chỗ thi triển kỹ thuật thần kỳ của họ. Hơn nữa trên thuyền còn có Yến đại ca và Thôi huynh tỏa chấn. Bí nhân chỉ còn cách duy nhất là ngồi thuyền đường đường chính chính đến đánh mà thôi. Nhưng vấn đề là chúng ta không có chiến thuyền có tính năng lưu việt, chỉ có thể chưng dụng các con thuyền bình thường để dùng. Nếu dùng thuyền bình thường vừa tải thì so với đi chết cũng không khác nhau nhiều lắm. Thôi Hoành cũng nói, ta có thể điều một chiếc thuyền từ tệ bảo tới, nhưng ít nhất cũng cần thời gian hơn 10 ngày. Trong lúc chạy đua về thời gian thế này thì chúng ta thật không chịu nổi sự lãng phí về thời gian như thế. Tiễn Phi Bình thản nói, Chúng ta tuyệt không cần một chiếc thuyền thực sự mà chỉ cần ra vẻ như vậy để bí nhân cho rằng chúng ta sẽ đi theo đường thủy là được. Thôi hoành đã hiểu ra, gật đầu, đúng là kế tuyệt diệu. ha hà, tại sao chuyện đơn giản thế mà ta lại không nghĩ đến nhỉ? Trường tôn đạo sinh vẫn chưa tỉnh ngộ, lông mày nhăn tít hỏi, chúng ta có thể ra vẻ thế nào? Yến Phi đáp, từ đây đi về phía tây tới đại hà chỉ mất hai ngày đi xe. Chúng ta có thể giả vờ hành quân quy mô lớn. trên đường thiết lập các trạm theo dõi làm bí nhân không cách nào tập kích được trong tình hình đó bí nhân chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phái hướng vũ điển khiêu chiến ta đây chính là việc ta mong muốn và chờ đợi tiếp đó chàng tóm tắt những điểm chính về hướng vũ điển là thần thánh phương nào hoang nhân thay chàng hứa với hướng vũ điển cho y quyết định thời gian và địa điểm quyết đấu đương nhiên là chàng giấu kín quan hệ thật sự giữa chàng và hướng vũ điển hai người nghe xong đều cảm thấy mưa gió biến ảo ra ngoài ý nghĩ của họ thôi hoành trầm âm Nếu như Bí Nhân nhìn ra đó là cảm ấy, án binh bất động thì sao? Ta thật không nghĩ ra lý do tại sao Bí Nhân không thể không động thủ. Trường Tôn Đạo Sinh cũng gật đầu tiếp lời, Bí Nhân tuy đã từng đánh út đội vận chuyển Hoàng Kim từ Thịnh Nhạc đến Bình Thành nhưng nhiều khả năng là không biết thứ được chứa trong xe chính là Hoàng Kim. Họ cũng không biết tầm quan trọng của việc vận chuyển Hoàng Kim về biên hoang tập lần này của chúng ta. Tiễn Phi đáp, mấu chốt là Hách Liên một Bột. Hắn là đệ tử của Trúc Pháp Khánh đã lâu, cũng là một người biết sự tồn tại của Phật Tàng. hắn lại luôn theo dõi động tĩnh của tộc ta việc vận chuyển hoàng kim có thể giấu được người khác nhưng chắc chắn không thể giấu được hắn chính vì phật tàng mà hách liên bột bột mới nghe lời mộ dung thủy đánh lén thịnh nhạc ta dám khẳng định bí nhân cũng đoán năm chiếc xe của chúng ta có quan hệ với phật tàng giờ ta lại thân chính tới bình thành áp tải năm chiếc xe này sẽ càng khẳng định thêm phán đoán của bí nhân thôi hoành vỗ đùi vui mừng nói cuối cùng ta cũng hiểu rồi không lạ tại sao tộc chủ lại nhận định hách liên bột bột sẽ đánh lén thịnh nhạc Thì ra là bị Phật Tàng hấp dẫn. Yến Phi thầm nghĩ dù trí tuệ ngươi có cao như trời cũng không thể tưởng nổi nguyên nhân thực sự của việc đó. Nhưng đương nhiên là chàng không nói ra. Chàng nói, sáng sớm ngày mai chúng ta tập hợp ở cửa Tây, xuất phát lúc bình minh. Nếu tối nay các vị phát hiện thấy ta mất tích thì cũng không nên kỳ quái vì ta sẽ đi gặp mạc sĩ Minh Giao. Hai người ngạc nhiên nhìn chàng. Yến Phi đứng lên nói, ta biết nàng ta sẽ đến gặp ta. Nhất định là thế. 77. Thịnh nhạc. tuyết lớn. Những công trình lớn trong thành đều phải đình chỉ vì tuyết lớn. Trước mắt chỉ thấy một khoảng tối đen không hề có ánh đèn lửa. Chỉ có khu doanh trại phía đông và phía tây bên ngoài thành là có thắp đuốc, cảm giác tiêu điều, thê lương lạnh lẽo. Thác Bạc Khuê đứng trên đầu thành trong bóng tối, đứng cạnh gã là hai đại tướng trưởng Tôn Tung và Thúc Tôn Phổ Lạc. Họ đang nhẫn mại chờ địch tới. Bộ đội tiên phong của Hung Nô thiết phất bộ hách liên bột bột đã xuất hiện ở bờ Bắc Hoàng Hà năm canh giờ trước. Tham tử vội phi báo cho Thác Bạch Khuê. Thịnh nhạc lập tức tiến vào trạng thái giới bị toàn diện nhưng tất cả mọi hành động đều được tiến hành trong bóng tối. Bên ngoài thì mọi việc vẫn như thường để không làm địch nhân cảnh giác. Thúc tôn phổ lạc hỏi, địch nhân liệu có đợi tuyết ngừng rơi mới tấn công không? Trường tôn tung nói, con người của hách liên bột bột không thể lấy lý lẽ thưởng tình để nói được. Hắn thích nhất là làm những việc nằm ngoài ý liệu người ta, mới mẻ lập dị. Khi tuyết đang rơi đương nhiên là lợi cho phòng thủ, không lợi cho tấn công. nhưng nếu chọn lúc đó để đánh lén thì lại thu được hiệu quả của kỳ binh hơn nữa hắn cho rằng bọn ta hoàn toàn không phòng bị nên căn bản không hề nghĩ tới việc bọn ta đã bố trí thiên la địa vong chờ hắn tới ta tin rằng hắn sẽ tấn công bọn ta vào lúc đó thác bạc khuê cười nhẹ rồi nói sau khi thu thập tiểu bột xong ta muốn các ngươi dừng việc xây dựng lại thịnh nhạc trường tôn tung và thúc tôn phổ lạc nghe xong đưa mắt nhìn nhau không biết thác bạc khuê đang nghĩ gì nhưng họ không hề ngạc nhiên vì đã sớm quen với tác phong đó của thác bạt khuê không ai biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì thác bạc khuê đưa mắt nhìn ra trốn xa xăm bên ngoài thành trầm giọng ta muốn các ngươi rút về âm sơn luyện binh cho thật tốt chuẩn bị cho cuộc đại chiến với người yên trường tôn tung không hiểu hỏi tộc chủ không cần chúng thần đến bình thành và nhạn môn chống lại mộ dung Thủy sao thác bạc khuê ung dung đáp ta muốn mộ dung thùy lặp lại con đường thảm bại của con trai hắn thúc tôn phổ lạc giật mình nói mộ dung Thủy giả dặn mưu mô từ trước tới giờ chỉ có hắn đùa dỡn địch nhân trong lòng bàn tay như lần này Hắn xúi rục hách liên bột bột đến xâm phạm chúng ta là một việc rất cao minh. May là tộc chủ khám phá ra được, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mộ Dung Thủy là người mà Mộ Dung Bảo không thể so sánh được. Xin tộc chủ suy xét cẩn thận. Hai mắt thác bạt khuê lóe lên những tia sáng lạ kỳ, hồn phách hắn chừng như đã bay đến nơi nào khác. Hắn lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, từ từ nói: Thử tưởng tượng đây là bình thành chứ không phải thịnh nhạc. Người đến xâm phạm là kỳ binh của Mộ Dung Thủy chứ không phải hung nô binh của hách liên bột bột. nếu bây giờ ta bỗng nhiên triệt thoái khiến mộ dung thủy chỉ thu được một tòa thành trống thì sẽ có hậu quả gì trường tôn tung ung dung đáp mộ dung thủy thiện dụng kỳ binh vốn chưa từng thất bại huynh đệ mộ dung vĩnh cũng đã kết thúc như thế dưới tay hắn với tác phong nhất quán của mộ dung thủy thì chỉ sợ khi quân của hắn đến dưới thành bình thành rồi mà chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì thúc tôn phổ lạc gật đầu hơn nữa tình hình bình thành và thịnh nhạc không giống nhau nếu như chúng ta hai tay dâng lên mộ dung thủy thu lại được đất đai đã mất đợi khi ổn định trận cước, hắn lại tấn công thịnh nhạc thì bọn ta sẽ mất hết căn cứ địa trong và ngoài trường thành một chút thành quả mà bọn ta khó khăn lắm mới đạt được sẽ mất sạch thác bạc khuê điềm đạm nếu như bình thành và nhạn môn biến thành hai tòa thành bị tàn phá thì sao trường tôn tung và thúc tôn phổ lạc ngạc nhiên nhất thời không nói được gì thác bạc khuê ngưng thần nhìn ra phía trời xa lẩm bẩm tự nói một mình như nằm ngộng thành bị phá rồi còn có thể xây dựng lại nhưng thua trận rồi thì có thể vĩnh viễn không còn cách nào gượng dậy được nữa Để đánh bại mộ dung thủy, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Tiếp đó, hắn giật mình thốt, đến rồi. 77. Trên bến cảng bên ngoài thành Hải Diêm, Lưu Dụ, Giang Văn Thanh và Tống Bi Phong đứng gần tấm ván để lên kỳ binh hào nói lời chia tay. Tống Bi Phong nói với Lưu Dụ, cẩn thận đấy. Lưu Nghị là tên tiểu nhân phản phúc vô thường. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải để mắt để phòng hắn. Rõ ràng là tâm tình đổ phụng tam rất tốt. Hắn cười, đương nhiên là phải cẩn thận rồi. Ta lại không lo lắng về Lưu Nghị vì hắn ngoài việc là một tên tiểu nhân ra còn rất tham sống sợ chết. Đối với hắn mà nói thì không có gì quan trọng bằng sinh mạng của hắn. Chỉ cần Lưu xoáy lợi dụng cho tốt nhược điểm đó của hắn thì không cần phải lo lắng về hắn nữa. Lưu dụ cảm kích nói với Đồ Phụng Tam, Phụng Tam cũng cần cẩn thận. Ta thật hy vọng được kể vai tác chiến cùng với Phụng Tam biết bao. Tiếc là buộc phải Lưu lại hải diêm này. Đồ Phụng Tam vô vô vai gà nói, đều là huynh đệ cả, không cần khách khí Mấu chốt thành bại của trận này là việc Lưu Soái có thể khống chế Hải Diêm, làm Hải Diêm trở thành sinh cơ duy nhất của quân viện trinh hay không. Sau đó thì bọn ta có thể đại triển quyền cước, từng bước tiến hành đại kế phản kích của bọn ta. Đồ Phụng Tam ta dám lập quân lệnh trạng, sẽ lấy bằng được hô độc lũy, khiến toàn bộ số lượng lớn vật tư lương thực mà thiên sư quân tích chữ bấy lâu nay mất sạch thì còn lo gì đại sự không thành nữa. Ta và Tống Đại ca lên tuyên trước. Lưu Soái và Đại Tiểu Thư nói với nhau mấy lời tâm phúc đi Gò má Giang Văn Thanh đỏ bừng lên, giận dỗi, đồ đường ra. Đồ Phụng Tam cười lớn đi lên thuyền. Tống Bi Phong cũng vô vô vai Lưu Dụ, nghiêm mặt nói, ta sẽ canh chừng cho Văn Thanh. Tiểu Dụ cứ yên tâm. Nói đoạn, Lao cũng theo Đồ Phụng Tam lên thuyền. Chỉ còn lại hai người Lưu Dụ và Giang Văn Thanh. Bốn mắt gặp nhau, Giang Văn Thanh khẽ túi đầu. Lưu Dụ định nắm lấy hai bàn tay mềm mại của nàng để an ủi thì Giang Văn Thanh rụt tay lại sau lưng, khe nói, nhiều người đang nhìn chúng ta đó. lưu Soái hiện giờ thân phận bất đồng người nào cũng nhìn vào chàng nên không thể để họ thấy thái độ nhìn nữ tình trường của lưu Soái được chàng hãy giữ gìn cho tốt nói xong nàng cũng lên kỳ binh hảo kỳ binh hảo lập tức dương buồm rời bến tiến vào biển khơi đang tối dần đợi kỳ binh hảo khuất dạng lưu dụ thu thập tâm tình quay về trong thành vừa qua cửa nam thành đã gặp lưu nghị và hơn 10 tướng lĩnh bắc phủ binh người nào thần sắc cũng nghiêm trọng rõ ràng đã phát sinh đại sự nên họ mới không chờ được mà đi tìm gã Lưu Nghị nói, Gia Hưng cũng mất rồi. Trong một ngày, quân Viễn Trinh liên tục mất hai tòa thành đều là những trọng trấn quân sự, lại có tác dụng quan trọng về mặt chiến lược vì mặt bắc giáp với Kiến Khang, mặt nam liền với Cối Kê. Hiện giờ, liên hệ giữa quân Viễn Trinh và mặt bắc đã bị cắt đứt, làm ba tòa thành Hải Diêm, Cối Kê và Thượng Ngu bị cô lập, lương thảo vật tư không thể tiếp tục vận chuyển tới được. Trong lòng Lưu Dụ lại hoàn toàn bình tĩnh. Tất cả mọi việc đều trong vòng dự đoán mà họ đã có kế sách ứng phó. mười mấy cặp mắt tập trung hết vào gã, chờ gã ra chỉ thị. Lúc này, Lưu Dụ cảm giác được một cách thực sự quyền chỉ huy Hải Diêm đã rơi vào tay gã. Gã nhìn rõ lòng tin của họ đối với mình, nhưng cũng nhìn thấy sự hoài nghi và nỗi sợ hãi trong lòng họ. Tình thế hiện giờ đã bị từ đạo phúc xoay chuyển hoàn toàn, thắng lợi đang nghiêng hẳn về phía địch, ám ảnh của tử vong bao trùm toàn bộ binh tướng Hải Diêm làm sĩ khí xuống thấp, người nào cũng vô tâm luyên chiến. Nếu như gã không thể khích lệ sĩ khí, Phấn chấn nhân tâm thì không cần thiên sư quân đến đánh, hải diêm đã tan vỡ rồi. Lần đầu tiên lưu dụ cảm thấy mình đang bị đặt vào vị trí của tạ huyền. Nhưng ở đây so với phỉ thủy hoàn toàn khác. Khi đó, không một ai hoài nghi tạ huyền sẽ làm họ phải thua trận. Hiện giờ, chỉ cần gã nói sai vài câu thì những tướng lĩnh đang đứng trước mặt đợi chỉ thị của gã sẽ lập tức rời bỏ gã. Lưu dụ ung dung cười lớn nói, ta còn cho rằng từ đạo phúc là nhân vật thế nào, thì ra chỉ có thế mà thôi. Quá mong cầu thắng là đại kỵ của binh gia. Không ngờ từ đạo phúc lại phạm phải sai lầm lớn này. Một viên tướng trẻ tuổi hỏi, sau khi từ đạo phúc đánh chiếm Nô Quận và Gia Hưng thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Hải Diêm. Chúng ta chỉ có 3.000 người, làm sao có thể chống chọi lại loạn quân tới chục và người. Lưu Dụ nhận ra đó chính là viên phó tướng mà Lưu Nghị rất coi trọng tên là Thần Vĩnh, chính là tướng lĩnh có quyền lực nhất trong số các tướng dưới quyền Lưu Nghị. Gã cười nhẹ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. từ đạo phúc có thể so với phủ kiên năm nào sao thiên sư quân quân số ba chục vạn người nhưng thực chất có thể gọi là tinh nhuệ thì không quá năm vạn ngoài ra là hào cường các địa phương các bang hội và loạn dân tập hợp lại mà thành làm sao bằng được tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh của bắc phủ binh chúng ta điều quan trọng hơn là ta sẽ làm cho từ đạo phúc không thể toàn lực đánh phá hải diêm chỉ cần chúng ta giữ vững hải diêm thì chúng ta sẽ có thể đòi lại món nợ máu của các huynh đệ bắc phủ binh thu được thắng lợi cuối cùng Một viên tướng khác tên là Lưu Phiên hỏi, tiểu Lưu gia có biện pháp gì làm từ đạo phúc không thể tập trung lực lượng đánh phá chúng ta. Lưu Phiên là đường đệ của Lưu Nghị, cũng là đồng hương với Lưu Dụ. Câu hỏi của hắn cũng chính là nghi vấn trong lòng các tướng lĩnh ở đây. Lưu Dụ biết sự tự tin mạnh mẽ của mình đã cảm nhiễm mọi người, ổn định tâm tình bọn họ. Giọng nói như chuông đồng của gã càng làm tăng mạnh lòng tin của họ. Đây là những điều mà gã học được từ Tạ Huyền. Gã đáp, lần này... Sở dĩ từ đạo phúc có thể đánh chiếm hai thành trong một ngày là vì hắn đã chuẩn bị đầy đủ, lại hành động xuất kỳ bất ý nên mới có thể thu được chiến quả huy hoàng như vậy. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp, chúng ta tuyệt không được để hắn dọa cho khiếp sợ. Từ đạo phúc thanh uy đại trấn không sai, nhưng chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Chỉ cần chúng ta nắm được nhược điểm trí mạng của hắn là có thể làm việc đánh chiếm hải diêm của hắn bị tê liệt. Lưu Nghị hỏi, nhược điểm của từ đạo phúc là gì? Lưu Dụ 10 phần tin tường đáp, để hiểu rõ nhược điểm của từ Đạo Phúc. Trước tiên cần nắm được nguyên nhân làm hắn có thể phản kích thành công trận này. Mấu chốt ở chỗ hắn đã xây dựng được một căn cứ bí mật có thể giấu được chúng ta. Thân Vĩnh nói, đó là Hô Độc Lũy. Lưu Dụ biết Lưu Nghị đã đem chuyện liên quan đến Hô Độc Lũy nói cho các tướng biết, làm gã đỡ được một phen giải thích. Gã gật đầu, đó gọi là thành công nhờ Hô Độc Lũy, mà thất bại cũng vì Hô Độc Lũy. Lần này, Từ Đạo Phúc có thể phát động đột ngột cuộc phản công mãnh liệt như thế là vì Hô Độc Lũy không những chứa bộ đội tinh nhuệ nhất của Thiên Sư Quân. Hình tích lượng lớn lương thảo vật tư, lại chế tạo ra một số lượng lớn khí giới công thành nên mới có thể chọc thủng sự phòng ngự của chúng ta, trong một ngày liên tiếp lấy được hai thành, xoay chuyển cả cục thế. Nhưng tình thế hiện giờ đã thay đổi, từ địch ám ta minh biến thành ta ám địch minh. Thiên sư quân đã lộ rõ hình tích khiến chúng ta có thể dễ dàng nắm được chiến lược và bộ máy tác chiến của chúng. Ngược lại, chúng lại không hiểu thực lực và sách lược chân chính của chúng ta. Quan trọng nhất là chúng tuyệt không biết hô độc lũy đã không còn là căn cứ bí mật gì nữa. Các tướng đều gật đầu đồng ý tuy họ vẫn chưa biết lưu dụ có thủ đoạn gì để thắng địch, nhưng họ thấy lưu dụ dùng việc luận việc, cách nhận xét và kiến giải tình tưởng làm họ cảm thấy như vén đám mây đen lại nhìn thấy trời xanh, không còn sợ hãi như khi nghe tin ra hương tiếp theo nô quận bị mất trong một ngày nữa. Lúc này, ở cửa nam đã tụ tập một đám đông bắc phủ binh và quân phòng thủ trên tường thành, binh vệ giữ cửa thành và các công binh đang làm việc gần đó. Tuy nghe không rõ họ nói gì, nhưng thấy Lưu Dụ uy phong lấm liệt, ung dung nói chuyện với các tướng, họ đều yên tâm lại, chăm chú theo dõi mọi người nói chuyện. Lưu Dụ tiếp tục nói, có thể tưởng tượng khi đánh phá ngô quận và gia hưng, thiên sư quân đã rời khỏi xào huyệt hô độc lũy, mang theo đại bộ phận khí giới công thành, chỉ lưu lại số khí giới dùng đánh phá hải Diêm của chúng ta. Nếu chúng ta không sớm phát hiện được sự tồn tại của hô độc lũy, Những vật tư lương thảo binh khí tích chữ trong lũy sẽ được vận chuyển đến hai thành Ngô quận và gia hưng để chi viện cho hành động quân sự chưa kết thúc của thiên sư quân. Mọi người đều tập trung tinh thần lắng nghe. Họ đều là những tướng lĩnh có kinh nghiệm tác chiến phong phú, dần dần tưởng tượng ra quang cảnh Mỹ lệ mà Lưu Dụ đang miêu tả. Chính vì những lời của Lưu Dụ không có câu nào rời xa sự thật càng làm họ nắm được tình hình thực tế. Vào lúc nhân tâm hoảng hốt như bây giờ thì chỉ có sự thật mới có thể làm yên lòng họ. Lưu Dụ cười nhẹ tiếp. Thử tưởng tượng xem, vào lúc thiên sư quân hành động bị gián đoạn, ta dùng kỳ binh đột tập hô độc lũy, đoạt lấy toàn bộ lương tư binh khí dùng cho hành động quân sự trường kỳ đại quy mô còn để lại ở đó vào tay thì sẽ có hậu quả gì? Thân vĩnh kêu lên trước tiên, chúng ta được cứu rồi. Chúng tướng tinh thần phấn chấn. Lưu Nghị hỏi, "Tiểu Lưu gia, phải chăng chúng ta lập tức hành động?" Đây là lần đầu tiên Lưu Nghị gọi gã là tiểu Lưu gia, cho thấy ít nhất thì lúc hắn gọi như thế, trong lòng đã hoàn toàn bội phục. Cho đến tận lúc này, Lưu Dụ vẫn chưa cho Lưu Nghị biết sự tồn tại của đội chiến thuyền vì việc này tuyệt không thể tiết lộ được. Ai dám đảm bảo trong bắc phủ binh không có gian tế của thiên sư quân. Bây giờ gã mới nói ra thì kể cả khi tin tức lọt vào hai gian tế của thiên sư quân thì chúng cũng không thể thay đổi được gì vì 7 ngày trước, đội chiến thuyền đã rời khỏi hải đảo ẩn nấp tiến vào vị trí có thể đánh út hô độc lũy. Kỳ binh hào vừa mới ra khơi chính là đến hội hợp với đội chiến thuyền. Trước bình minh sẽ tấn công căn cứ địa của thiên sư quân có ảnh hưởng quyết định tới sự thành bại của toàn bộ chiến dịch đó. Tất cả đều nằm trong tính toán, vì thế việc sớm thuyết phục được Lưu Nghị Quả là mấu chốt quan trọng. Nếu giải quyết được vấn đề đó thì Lưu Dụ đã đặt chân lên con đường thắng lợi rồi. Tuy trong tương lai vẫn còn phải đối mặt với cuộc chiến đấu gian khổ nữa. Lưu Dụ bình tĩnh nói, hoặc ngày mai, hoặc ngày kia, từ đạo phúc sẽ dẫn quân tinh nhuệ từ Ngô Quận và Ra Hương chia thành hai đường. một đường theo vận hà xuống phía nam đánh phá tối kê và thượng ngu một đường khác sẽ hội bình tràn tới hải diêm thành của chúng ta chúng ta không cần lý tới cánh thiên sư quân xuống phía nam mà cũng không đến lượt chúng ta quản nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của chúng ta là giữ vững hải diêm hà hà ta thật muốn nhìn thấy vẻ mặt từ đạo phúc khi nghe tin hố độc lũy bị mất xem hắn bằng cái gì mà đánh phá chúng ta một viên tướng hô thiểu lưu gia hố lưu dụ vui vẻ nói Ngươi định hỏi ta bằng vào cái gì mà lấy được hô độc lũy sao? Tại sao ta lại coi hô độc lũy như vật trong túi ư? Để ta cho ngươi biết. Đó là do bố trí binh lực của hô độc lũy đã bị ta nhìn thấu rồi. Hiện giờ, thiên sư quân lưu lại hô độc lũy không tới 4.000 người, mà chỉ có 500 người là lính có thể chiến đấu, còn lại toàn là thợ thuyền, công binh. Trong khi đó, thân binh của ta tới 2.000, không ai là không phải chiến sĩ anh dũng thân kinh bách chiến, lại từng tham dự hai lần phản công biên hoang thở. Do Đồ Phụng Tam và Giang Văn Thanh xuất lĩnh Các ngươi nói xem hồ độc lũy chẳng phải là chỉ thò tay ra là lấy được sao Ngày mai chúng ta sẽ nhận được tin tức tốt lành đó Tiếp đó, hai mắt gã sáng bừng lên, cao giọng nói Các ngươi đem tình hình ta vừa nói ra truyền bá rộng rãi ra Để mọi người biết thắng lợi không phải nằm trong tay từ đạo phúc mà là trong tay lưu dụ ta Hồ độc lũy sẽ biến thành căn cứ thủy sư có tác dụng quan trọng trong cuộc chiến tranh này của chúng ta Bằng vào những song đầu chiến hạm có tính năng ưu việt của chúng ta Bằng vào thành tích đánh bại bất kỳ thủy sư thuyền đội nào của phương Nam, sẽ biến hổ độc lũy và hải diêm kết thành một khối, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta sẽ không thất bại, giống như huyền xoáy ngày trước dẫn dắt chúng ta lấy nhược thắng cường, dùng ít được nhiều. Bác phủ binh của chúng ta sẽ không bao giờ thua trận. Câu này gã dùng nội công bước ra, xa gần đều nghe rõ, tiếng vang từ tường thành vọng lại, nói đến mức hào khí vạn trượng, khẳng khái hiên ngang. Lập tức khiến binh lính đồng thanh hò reo, hô vang danh tự tiểu lưu ra. bản thân lưu Dũ cũng nhiệt huyết dâng trào, trong đầu nổi lên tình cảnh động nhân khi tạ huyền theo sườn núi bắt công đi xuống bờ đông Phì thủy. lúc đó, bờ bên kia đầy chật mấy chục vạn quân tần. lưu nghị và các tướng nghe xong cũng nhiệt huyết dâng tràn, toàn thể bạt xuất bội kiếm chỉ thẳng lên trời cao. hô lớn, ta thể trung thành với tiểu lưu gia, quyết tâm liều chết chiến đấu, không bao giờ đầu hàng. lời thề của họ cũng kích động binh lính trên tường thành và bên dưới thành phản ứng càng kịch liệt hơn. người nào cũng dơ cao binh khí, hoan hô ở mỹ. Lưu dụ bình tĩnh lại, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Đây chính là thời khắc quyết định. Gã không còn là một anh hùng chỉ có hư danh trong Bắc Phủ binh nữa, mà đã trở thành chủ xoáy nắm thực quyền, không những gã trở thành hy vọng cuối cùng của Bắc Phủ binh mà còn thay thế vị trí của tạ huyền trong Bắc Phủ binh Huyền Soái ơi huyền Soái Nếu như ngài ở trên trời có linh thiêng, xin hãy bảo vệ lưu dụ ta, ta sẽ không làm mất uy danh của ngài. Hết chương 478. Chương 479, Thịnh Nhạc Chi Chiến. trên một ngọn đồi nhỏ cách phía bắc bình thành chừng hơn 30 dặm tiến phi châm ngọn đuốc mà chàng mang theo đuốc được buộc vào một cành cây cắm trên mặt đất tuyết cao chừng một trượng làm ánh lửa tỏa rộng giữa khu bình nguyên hoang dã tuyết trắng xóa ánh lửa nổi bật lên tạo ra khung cảnh thê lương mơ hồ quỷ dị không thể tả tiến phi đứng yên lặng bên cạnh ngọn đuốc trong lòng suy nghĩ nổi lên như sóng chiều vì chàng biết chỉ một lát nữa thôi sẽ gặp mặc sĩ minh giao đây chính là kiểu thắp lửa để kêu gọi bí nhân sẽ kinh động tới mặc sĩ minh giao Khi nàng biết Yến Phi muốn gặp nàng thì nàng sẽ có phản ứng thế nào? Mạc sĩ Minh Giao có cá tính rất mạnh mẽ kiên cường, không chịu khuất phục trước bất kỳ người nào. Thậm chí Yến Phi còn hoài nghi nếu hướng vũ điển không cự tuyệt tình yêu của nàng thì nàng liệu vẫn hoài niệm không dứt, vẫn si tình như thế đối với y không? Mạc sĩ Minh Giao sẽ không vì bất kỳ người nào mà thay đổi. Bản thân nàng đã hình thành một cách nhìn riêng biệt và nàng vẫn kiên trì giữ vững. Trong mắt nàng, tuy võ công Yến Phi không tệ, nhưng ít nhất cũng thua nàng hai bậc là bại tướng dưới tay nàng. Tuy thanh danh Yến Phi nổi như cồn sau khi chém chết Trúc Pháp Khánh, nhưng mạc sĩ Minh Giao vẫn cho rằng mình nắm chắc phần thắng Yến Phi. Giờ Yến Phi lại tự dẫn xác đến thì nàng sẽ có thái độ và thủ đoạn thế nào để tiếp đón chàng đây. Yến Phi rất muốn biết điều đó. Nếu như mạc sĩ Minh Giao động viên toàn bộ nhân thủ có trong tay, toàn lực công kích Yến Phi, quyết tâm giết chàng thì tình huống tưởng chừng phức tạp sẽ biến thành đơn giản. Tuy làm chàng đau lòng, nhưng lại là việc mà chàng mong đợi. Nếu tình hình phát triển đến mức đó thì chàng chỉ còn cách để cho mạc sĩ Minh giao thưởng thức bản lĩnh của chàng, chứng minh cho nàng thấy Yến Phi không còn là thác bạc hán của ngày trước nữa mà Yến Phi của ngày hôm nay không ai có thể làm khó được. Nàng không thể không dùng tới sát thủ cuối cùng của mình là hướng vũ điển. Đây là nguyên nhân chàng phải đi gặp người mà chàng không muốn gặp nhất tối nay. Chàng hy vọng ngừng mọi việc chém giết vô vị. Ngay lúc đó, một đạo bạch ảnh xuất hiện ở phía xa xôi trên mặt tuyết trắng. Yến Phi ngửa mặt nhìn trời. Tối nay tuy khí lạnh thấu xương, nhưng bầu trời lại trong trẻo không một gần mây, ánh sao dày đặc làm người ta nhìn không chán mắt. Tiến phi hít sâu vào một hơi, biết vào đêm trời sao đẹp đẽ này, chàng sẽ gặp lại người tình cũ từng làm tan nát trái tim chàng. 77. Chiến sự bùng lên nhanh chóng như lửa cháy. Khu vực bên ngoài tường thành thịnh nhạc biến thành một thế giới tràn đầy khủng bố như địa ngục. Hoa tuyết vẫn tiếp tục đổ xuống, mặc cho con người dết chóc lẫn nhau. Thác Bạt khuê hiểu rõ bên hắn đã không chế được toàn bộ chiến trường. Giống như những cuộc chiến tranh trước đây trong quá khứ, không ai có thể đánh bại hắn trên chiến trường. Hắn không biết bản thân mình có phải là thống xoáy trời sinh hay không, nhưng hắn biết chỉ khi trên chiến trường chém giết tơi bời thì hắn mới có thể bình tĩnh, lạnh lùng như băng tuyết. Hắn không bao giờ bỏ qua những sơ hở của địch nhân, bao giờ cũng phát ra những đòn chí mệnh nhất vào thời cơ thích hợp nhất. Chiến sĩ thiết phất bộ đến xâm phạm gồm một vạn năm ngàn người, chia thành hai đường. Quân chủ lực gồm một vạn người, chia thành ba đội tấn công mạnh mẽ chính diện thịnh nhạt. Một đội xông thẳng vào trong thành, hai đội còn lại chia ra đánh khu doanh trại hai bên. Đội 5.000 người còn lại thì quay dối hậu phương thịnh nhạc, đánh thành từ mặt bắc. Do tường và cổng thành của thịnh nhạc chưa được sửa chữa nên nhiều chỗ hở rộng, kỵ binh địch đánh thẳng vào không trở ngại. Đồng thời, chúng lại đốt đuốc lên rồi ném vào các khu doanh trại, phòng ốc làm lửa bùng lên khắp nơi. Nhưng không hề nghe thấy bất kỳ tiếng kêu la hoảng sợ nào, cũng không thấy người nào chạy ra khỏi khu doanh trại hoặc phòng ốc. khi quân địch biết là bị trúng kế thì tất cả đã quá muộn. Tiếng tù và ra lệnh phản kích nổi lên trên tường thành các chiến sĩ thác bạt tộc xuất hiện hàng ngàn mũi tên bắn như mưa vào đội hình quân địch làm bọn chúng người đổ ngựa ngã bỏ chạy như chuột trận cước đại loạn các chiến sĩ mai phục ở khu vực phòng xá đổ ra cứ 20 người thành một tổ 200 tổ với 4.000 người người nào cũng đi bộ tay cầm mâu nhọn tổ chức luồn lách trong các hang cùng ngõ hẻm lợi dụng địa hình thành trì quen thuộc dùng trường mâu để chuyên tấn công địch nhân trên lưng ngựa nhưng không nhằm giết chiến mã lập tức quân địch bị bức phải dồn về con đường chính nối liền hai mặt nam bắc giữa thành chỉ còn số lớn chiến mã đã mất chủ kinh hãi chạy loạn hai ngàn kỵ binh mai phục trong rừng tuyết phía sau thành lúc này âm thầm tiến vào từ cửa bắc đánh cho địch nhân bỏ chạy tứ tán chiến đấu rời rạc chúng lại không thể chạy tới những ngao ngang do thác bạt tộc khống chế nên chỉ còn cách chạy theo con đường còn bỏ ngỏ về cửa nam thành cung tiến thủ trên đầu tường thành lợi dụng từ trên cao không hề lưu tình bắn xuống địch nhân đốt phá doanh trại hai bên Doanh trại bắt lửa bốc cháy tạo thành biển lửa sáng rực, phản chiếu mặt đất tuyết càng làm mục tiêu địch nhân hiện rõ, không tránh nổi cung tên đoàn mệnh. Thác bạt khuê đứng ở lầu tường thành mặt nam, lạnh lùng theo dõi toàn bộ chiến trường, mặt không hề lộ chút tình cảm. Sau khi giết chết số lượng lớn hàng binh của mộ dung bảo, hắn đã trở nên chơi lì đối với việc giết người, không hề có một chút tình cảm nào nữa. Ít nhất thì khi thân mình ở trên chiến trường đánh giết tàn khốc, quyết định thắng bại phụ thuộc vào một ý niệm của hắn như thế này. Một toán kỵ sĩ theo cửa nam chạy ra bên ngoài. Nhân số chỉ vài trăm người nhưng Thác Bạt Khuê đã nhìn thấy hách liên bột bột ở giữa đám người đó. Chạy sát bên cạnh hắn là ba Cắp Mạ Tư. Thác Bạt Khuê chờ đợi cơ hội này đã lâu, bèn lập tức dương cây đại cung trong tay, lắp tên rồi kéo căng vòng như vành trăng tròn. Hơn 50 thuộc hạ xung quanh cũng đồng thời dương cung đắp tiễn. Bán tên. Một lệnh phát ra, tên rào rào bắn ra như châu chấu, như quỷ đòi mạng đuổi theo địch nhân đang bỏ chạy. Tiếng la thảm do người chúng tên liên tục vang lên. Hơn 10 người ngã ngựa phơi thây trên đất tuyết. Những kỵ binh còn lại và hơn 10 con ngựa vô chủ tiếp tục phóng như bay. Bùng. Sau khi thủi hạ châm ngòi cây pháo đông, thác bạt khuê ném thẳng lên cao. Trong trời đêm tuyết trắng nở bùng lên một bông hoa lửa màu hồng quỷ dị. Hắn biết ba cấp mã tư lần này chết chắc rồi vì người đang đợi ý ở phía trước là sở vô hạ võ công cao cường không giới ý. Nếu sở vô hạ vẫn chưa đủ thì còn có 200 quân tinh nhuệ được tuyển chọn từ trong đám thân binh của hắn sẽ đồng thời xuất thủ. Một mũi tên vừa rồi hắn đã bỏ qua hách liên bột bột mà nhằm ba cấp mã tư. Cao thủ người ba tư này cũng không tệ, tránh khỏi chỗ yếu hại sau lưng, chỉ để tên cắm vào vai phải. Thác Bạt khuê biết rõ uy lực của mũi tên đã vận đầy chân khí đó. không những đã phế đi tay phải của hắn mà còn tổn thương đến nội tạng. Không có ba cấp ma tư, Hách Liên bột bột ngoài việc quấy rối đại kế của Diêu Trường thì y không thể làm gì hơn. 77. Yến Phi Phi thân vụn vụt trên đất tuyết, bám theo một nữ cao thủ bí tộc có thân hình cao lớn chạy về phía đông bắc. Một lúc sau, khi tới khu núi non thì người trước người sau xuyên rừng vượt núi. Đống không gian trước mắt trở nên rộng rãi, thì ra đã đến một sơn cốc nhỏ. Từ phía bên kia cốc vang vẳng vọng lại tiếng thác đổ. một con suối nhỏ bốn lượn chạy qua chỗ họ ra ngoài cốc núi non bốn phía ngăn hết gió tây bắc nên tuy vẫn thấy tuyết trắng xóa nhưng đã cảm thấy có chút ấm áp hơn nữ cao thủ bí tộc dùng bí ngữ nói tộc chủ bảo ngươi ở đây chờ ngàn vạn lần không nên bỏ đi ngươi chắc đã biết tính khí của tộc chủ rồi đó tiến phi gật đầu đáp ứng vị nữ cao thủ bí tộc toàn thân mặc bạch bảo chỉ để hở đôi mắt đó mau chóng rời khỏi cốc trong cốc chỉ còn lại một mình chàng tiến phi ngấm ngầm thở dài Đi đến bên bờ suối tìm một tảng đá lớn bằng phẳng phủi sạch tuyết động rồi ngồi xuống. Dẫn chàng đến chỗ này khẳng định không phải là hảo ý chỉ cần mạc sĩ Minh giao cử người giữ chặt cửa cốc, lại sai người chiếm những nơi cao trên đỉnh núi bốn phía, dùng cung cứng tên mạnh thì cao thủ hạng nhất cũng sẽ rơi vào tuyệt lộ, có cánh cũng khó bay thoát. Nhưng đương nhiên việc đó không làm khó chàng được vì hình thế ở đây đối với chàng chỉ có lợi không hại, chàng hoàn toàn có thể lợi dụng hình thế làm bí nhân không thể tạo thành thế bao vây. Suy nghĩ của chàng tuyệt không phải là không có đạo lý. Vì sự tình quá đột ngột nên nhất thời, mặc sĩ Minh Giao không thể triệu tập đủ cao thủ. Vì thế nàng ta mới kéo dài thời gian, trước tiên sai người dẫn dắt chàng đi tới đây để nàng có đủ thời gian chuẩn bị. Tiến phi lại thở dài, bỏ hết tạp nghiệm ra khỏi đầu, tiến vào cảnh giới vô nhân vô ngã. 77. Tướng phòng thủ Ngô quận vương Khang tham kiến tiểu lưu gia, Lưu dụ ngồi ở chủ vị trong đại đường phủ thái thú. đưa mắt nhìn vị tướng vẻ mặt mệt mỏi tiểu thụy đang quỳ phục trước mặt trong lòng gã dâng lên cảm giác vô cùng cổ quái cái chức thái thú này của mình là do lừa gạt mà được nhưng ai nấy đều không nói gì tự nhiên chấp nhận có thể thấy trong lòng các binh tướng bắc phủ binh mình quả thật chiếm một vị trí đặc biệt kỳ dị nửa canh giờ trước vương khang dẫn tàn quân bại trận chạy tới hải diêm lúc đó toàn thân hắn đột máu thân thể bị nhiều vết thương sau khi được điều trị liền đến đại đường gặp gã những binh tướng khác đều được tiếp đón chú đáo nghỉ ngơi trong các khu dân cư trong thành lưu dụ vội tiến lên đỡ hắn đứng dậy nói là huynh đệ một nhà cả không cần đa lễ lưu nghị ngồi bên cũng nói tiểu lưu gia có tác phong như huyền soái sợ nhất là lễ số vô vị đó nghe lưu nghị nói thế lập tức lưu dụ biết tạ diễm chắc có rất nhiều quy củ lễ tiết nên dù vương khang thân đầy thương tích cũng không dám không đủ lễ số sau khi ngồi xuống vương khang than thở tiểu lưu gia được triều đình phái đến chủ trì đại cục thật là tốt quá lưu dụ thầm cảm thấy hổ thẹn Xí xóa vương tướng quân làm sao lại chạy tới hải diêm này lưu nghị nghe thấy gã hỏi thế liền như mày thầm nghị không đến hải diêm thì đi đâu vương khang đáp nếu thuộc hạ biết tiểu lưu ra chủ trì mọi việc ở hải diêm thì thuộc hạ sẽ dẫn quân về hải diêm nhưng thuộc hạ lại không biết nên sau khi thành bị phá liền cố gắng đến vô tích bị thiên sư quân phong tỏa hết đường đi nên chỉ còn cách chạy về hải diêm lưu dụ vô đùi nói hay cho cái tên từ đạo phúc kế đó quả nhiên là ác độc lưu nghị và vương khang không hiểu đưa mắt nhìn gã, lưu dụ thầm nghĩ nếu người nghe là đổ phụng tam thì khẳng định hắn sẽ hiểu ngay ý mình. Gã ung dung nói, từ đạo phúc cố ý bức bách các huynh đệ chạy ra từ hai thành nô quận và ra hương phải chạy về Hải Diêm. Một mặt nhằm làm cho nhân tâm ở Hải Diêm hoảng loạn, mặt khác muốn tăng thêm gánh nặng về lương thảo vật tư của bọn ta. Đó là kế một đá hai chim. Vương Khang ngập ngừng lo lắng, nếu vậy, hà, nếu như vậy thì bọn ta chẳng phải là đã liên lụy đến tiểu lưu ra rồi sao? lưu dụ nói lời chân thật từ tận đáy lòng may là ngược lại ta phải vô cùng cảm kích từ đạo phúc về việc đó mới đúng về mặt lương thảo vật tư hoàn toàn không có vấn đề gì hai chiếc thuyền trở đầy lương đang từ kiến khang đến tối nay sẽ tới hải diêm hừ Từ đạo phúc lần này muốn làm khéo hóa vụ rồi vẻ mặt vương khang giãn hẳn ra lưu dụ nhìn lưu nghị nói tối nay sẽ có rất nhiều huynh đệ từ ngô quận và gia hưng đến đây xin tông huynh tiếp đại họ cho tốt lưu nghị gật đầu đáp ứng Tiếp thụ mệnh lệnh lưu dụ giao cho hắn. Lưu dụ nhìn vương khăn nói, lần này ngô quận bị mất, tội đó tuyệt không phải do vương tướng quân. Vương tướng quân cứ nghỉ ngơi cho tốt, không nên suy nghĩ lung tung. Hai người đi rồi, lưu dụ thầm nghĩ chẳng lẽ mình là chân mệnh thiên tử thật sao? Nếu không thì sao từ đạo phúc lại làm việc tốt như thế cho mình? Hết chương 479. Chương 480, cựu hoan như Ngộng Tiến phi mở mắt ra, mạc sĩ Minh Giao xuất hiện ở bờ suối đối diện. Cách ăn mặc của nàng không khác gì so với nữ cao thủ bí tộc dẫn đường cho chàng lúc nãy, toàn thân vận kỉnh trang một màu trắng như tuyết. Nhưng không biết tại sao, có thể là do chân nàng dài hơn một chút, thân thể thon gầy hơn một chút mà thân hình nàng cao hơn nữ cao thủ bí tộc lúc nãy đến hai, ba thốn, và làm người ta cảm thấy nàng và người kia khác nhau như trời với đất. phảng phất như là một thần vật mỹ lệ từ thời thiên địa còn sơ khai. giáng người và những đường cong sinh động hoạt bát trên thân thể nàng vừa vặn tròn đầy như là tạo hóa không thừa không thiếu vậy. Khi chàng lần đầu tiên gặp mạc sĩ Minh Giao thì nàng vẫn còn là một thiếu nữ nhưng đã hấp dẫn chàng kinh người rồi. Tới hôm nay, sức hấp dẫn của nàng vẫn không hề suy giảm. Mỗi lần nhìn ngắm nàng, chàng đều có những phát hiện mới, có nỗi kinh hại hoặc mừng vui mới mẻ như thể mới chỉ lần đầu tiên gặp nàng. Tâm tình chàng dao động không thôi. Đôi mắt phượng nhỏ mà dài của nàng càng biến hóa đa đoan, vừa lạnh lùng và thần bí. Lại vừa tràn đầy vẻ yêu mị, khiêu khích, nóng bỏng như lửa, có thể làm bất cứ nam nhân nào cũng đều cảm thấy việc chinh phục được nàng là một bản lĩnh lớn nhất của mình, là một ân tứ lớn của ông trời dành cho mình. Nhưng Yến Phi cũng biết mạc sĩ Minh Giao là người vĩnh viễn không thể bị người khác chinh phục. Đó là sự thật mà chàng phải trải qua những kinh nghiệm đau đớn nhất mới có thể thể hội được một cách sâu sắc. Thật ra, chàng chưa hề nghĩ mình phải chinh phục mạc sĩ Minh Giao, mà chỉ hy vọng nàng cũng yêu chàng sâu sắc như chàng yêu nàng vậy. Nhưng cuối cùng chàng đã thất bại, lại là thất bại một cách triệt để. Có lúc chàng còn nghĩ căn bản là nàng chưa từng yêu chàng thực sự. Yến Phi chàng chỉ là một món đồ chơi để nàng giải sầu mà thôi. Hán. Giọng nói quen thuộc của nàng truyền vào trong thai Yến Phi. Đó là một giọng nói trầm ấm dễ nghe, tình cảm đến mê người, khơi dậy cảm giác động nhân làm người ý loạn thần mê mà chàng đã chôn kín tận đáy sâu tâm hồn mình. Đêm vắng không người, tiếng nàng thỏ thẻ bên thai. Trong trời đất bao la này dường như chỉ còn lại hai người nàng và chàng. Mỗi giọng nói điệu cười của nàng đều làm chàng điên đảo mê say không thể kháng cự. Khi thân thể động nhân của nàng nằm run rẩy trong lòng chàng, gọi đi gọi lại tên ngày trước của chàng thì trong lòng chàng chỉ còn lại một mình nàng, không thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Chàng chưa từng nghĩ bóng đêm lại có thể mỹ lệ, hòa bình và kích thích mãnh liệt như đêm nay. Lần đầu tiên khi họ ở bên nhau trong không khí hạnh phúc yên bình, nàng đã nói với chàng, Nữ nhân khi yêu thì không nói quý củ, không rụt rẻ e lệ, vô pháp vô thiên. Lời nói đó của nàng tưởng chừng như vẫn đang vang vọng trong hai chàng, nhưng Yến Phi hiểu rõ quá khứ cùng nàng tất cả đã kết thúc rồi, cũng giống như dòng nước của trường Giang Đại Hà đã mang theo tất cả trôi đi, vĩnh viện không bao giờ trở lại. Chàng tướng yêu nàng, cũng từng hận nàng, sau đó thì triệt để thất vọng. Là yêu hay là hận không còn quan trọng nữa. Đó là đoạn hồi ức mà chàng không muốn nhớ tới nhất trong cuộc đời chàng. nhưng đó cũng là sự gặp gỡ diệu kỳ và những trải nghiệm sâu sắc khó quên nhất của chàng tiến phi thở dài mạc sĩ minh giao dùng bàn tay ngọn thon dài cởi chiếc mũ chùm đầu xuống cho vào trong bọc bên hông làm cả khuôn mặt nàng hiện rõ lộ ra hoa dung tuyệt thế có thể làm điên đảo bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ của nàng mái tóc đen nóng ả của nàng mềm mại như tơ tự nhiên rũ xuống càng làm nổi bật ra thịt mịn màng trắng trong như tuyết trên khuôn mặt nàng đẹp hơn xa so với bất cứ loại ngọc thạch nào của hạ giới Đôi mắt đen ngời như đá quý của nàng lấp lánh phát sáng dưới đôi lông mày nhỏ dài xinh đẹp, ngưng thần nhìn chàng không chớp mắt. Nàng vẫn mỹ lệ đáng yêu đến mức kinh tâm động phách như vậy, vì sao chàng lại thở dài? Chàng không còn yêu muội nữa ư? Yến Phi trong lòng cười khổ. Ngày trước ở Trường An, chàng không thể rời khỏi nàng một bước trình là vì điệu bộ nhu tình vạn trượng như lúc này đầy của nàng. Khi nàng yêu chàng thì nhiệt tình như lửa nóng của nàng làm chàng hoàn toàn tan chảy, làm chàng quên hết tất cả những nỗi đau xé lòng. Sự dày vò và thống khổ do nàng gây ra, cho đến khi cõi lòng Yến Phi đã chết. Mạc Sĩ Minh giao nhẹ nhàng vượt qua dòng suối nhỏ đến trước mặt chàng, thò tay ra nắm chặt lấy hai tay chàng rồi ngửa khuôn mặt với những đường nét mỹ lệ đoạt cả sự tinh hoa của tạo hóa, khóe môi đầy đặn thơm tho đang tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan đêm tối. Nàng Ôn Nhu nói, "Hãy để chúng ta làm lại từ đầu được không?" Đây là lần đầu tiên Minh Giao phá lệ cầu người khác đó. Bí ngữ được nói ra từ miệng nàng vô cùng Ôn Nhu và rung động tơ lòng. tràn đầy tiết tấu trầm đồng ngân nga, không chỉ ngữ điệu mê người, mà giống như tiếng nhạc trời xúc động lòng người. Nhớ lại quan hệ thân mật không thể phân biệt giữa chàng và nàng trước đây, Yến Phi có chút không tự chủ bất chợt nắm hai bàn tay ngọc của nàng. Tuy chàng đồng thời nghĩ tới đôi bàn tay này có thể tuyệt không lưu tình mà giết người, nhưng cũng không cách nào quên được cảm giác ôn nhu đa tình khi tiếp xúc nàng. Lúc chờ mạc sĩ Minh Giao đến, dù Yến Phi suy nghĩ rất nhiều nhưng chàng chưa hề tưởng nổi mạc sĩ Minh Giao sẽ dùng thái độ này đối với chàng. nàng hỏi chàng mấy câu chừng như chưa từng phát sinh chuyện gì mối tình nồng nhiệt ở trường an chừng như đám cháy rừng đang lan rộng không thể dập tắt phải chăng nàng đang dùng thủ đoạn lừa gạt mình đã biết rõ thác bản hán là yến phi nhưng nàng vẫn bắt hướng vũ điển đi giết chàng chỉ vì nàng muốn làm hại hướng vũ điển báo thù một cách tàn nhẫn độc gác nhất việc hướng vũ điển cự tuyệt tình yêu của nàng từ đó có thể thấy cách nhìn trước đây của chàng không hề sai lầm mặc sĩ minh giao trong lòng thủy trung chỉ yêu một mình hướng vũ điển Đối với Yến Phi chàng chỉ làm cưới ngựa xem hoa mà thôi. Mạc sĩ Minh Giao nhìn kỹ nét cười của chàng, nói, Hán, chàng đã thay đổi quá nhiều, khí chất đã cải biến hết, tưởng chừng như đã biến thành một người khác vậy. Nhưng trong tim Muội thì chàng vĩnh viễn vẫn là tiểu tử thác bạt hán lạc đường trong biển cắt mênh ngông ở sa mạc ngày đó, cũng là thác bạt hán mà Muội đã gặp lại ở Trường An. Nàng lại chăm chú nhìn ánh mắt chàng, ôn nhu tiếp, trong ánh mắt chàng nhiều thứ quá phức tạp, Muội không thể hình dung đó là gì nữa. Mội từng rất quen thuộc ánh mắt chàng, nhưng giờ cảm thấy rất khác lạ. Chàng đang nghĩ gì vậy? Chỉ cần chàng đồng ý, chúng ta sẽ có một tương lai mỹ mãn giống như chàng từng hứa với muội. hai ta sẽ là một đôi tình lữ đẹp nhất trên thế gian này. Chàng thay đổi rồi, nhưng mội cũng thay đổi. Mội luôn không tin có người nào đó có thể thay đổi muội, nhưng mội thực sự đã bị chàng thay đổi rồi. Trong lòng Yến Phi không hề có chút phẫn nộ, chỉ có sự bi ai vô tận. Với mặc sĩ Minh Giao mà nói thì không có người nào hoặc việc gì có thể quan trọng hơn truyền thống và vinh dự của bí tộc. Đó chính là suy nghĩ được cha nàng nhồi nhét cho nàng từ thừa nhỏ, đã thâm căn cố đế, không có bất kỳ ai có thể thay đổi được. Suy nghĩ đó càng không thể vì Yến Phi chàng mà thay đổi. Yến Phi cảm thấy bầu trời đêm đầy sao sáng lạn đang chiếu ánh sáng đẹp đẽ xuống thân người họ. Trang và nàng lúc này bề ngoài vô cùng gần gũi, nhưng chàng hiểu rõ hai trái tim lại cách xa nhau đến ngàn núi muôn sông. Trong lòng chàng bất chợt nổi lên ngọc dung xinh đẹp như hoa của kỳ Thiên Thiên. Cho dù họ một người trên trời, một người dưới đất, nhưng giữa hai trái tim lại không hề có khoảng cách. Đúng là chàng đã thay đổi rồi nên mới có thể khi cùng Mạc Sĩ Minh giao ở một nơi nhưng vẫn có thể nghĩ về một cô gái khác. Mạc Sĩ Minh giao nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay mềm mại của nàng ra khỏi tay chàng, rồi thân thể động nhân của nàng ép sát vào trong lòng chàng, hai cánh tay nàng như thủy xà cuốn chặt lấy cổ chàng. Môi thơm của nàng ghé sát vào thai chàng hồn hẹn, hán Ôm mội đi. Giống như chàng vẫn ôm chặt muội trước đây ấy. Yến Phi không hề làm theo lời nàng, chàng chừng như đã biến thành một tượng đá bất động như núi. Than, nàng yêu ta sao? Mặc sĩ Minh Giao hơi giận hỏi, lại nói ngu ngốc rồi. Có một điểm mà chàng không hề thay đổi, đó là chàng vẫn là một quả dương ngốc vừa hoài nghi lại cố chấp. Ngửi thấy mùi hương từ cơ thể nàng, trong mũi tràn đầy hơi thở tươi trẻ của nàng, cảm thụ tư vị mê say của thân thể mềm mại thơm tho trong lòng. Nhưng trong lòng Yến Phi lại tĩnh lặng như mặt nước không hề gợn sóng vì chàng biết khi chàng không theo lời nàng mà ôm nàng thì mặc sĩ Minh Giao đã lộ sắc cơ. Dưới sự tiếp xúc thân mật như vậy, ý niệm của nàng không thể giấu chàng được. Yến Phi trầm giọng cái gọi là tình yêu của nàng đối với ta tuyệt không phải là kiểu tình yêu mà ta mong muốn ở nàng. Năm đó ở Trường An, kể cả khi ta và nàng có hành vi rất thân mật, nhưng ta vẫn luôn có cảm giác cô độc, đó là một loại cảm giác chống vắng khó chịu làm người ta không thể thấy hạnh phúc. ta luôn luôn không hiểu nổi tại sao trong lúc khoái lạc nhất đó lại có cảm giác không thoải mái như vậy. Lúc đó ta còn cho rằng vì ta chưa hiểu nàng, nhưng cuối cùng thì ta đã rõ. Sau khi rời khỏi nàng, khi đầu hốc ta tỉnh táo trở lại thì ta đã hiểu rõ. vì trong lòng nàng có bóng hình một người khác. khi nàng nói chuyện với ta, thậm chí khi nàng âu yếm ta thì nàng lại nghĩ tới một người khác. Mặc sĩ Minh giao như một cơn gió vọt ra khỏi lòng chàng, lùi ra cách chàng một trượng rưỡi, mái tóc đẹp của nàng tung bay. nạo nghệ đứng yên, đôi mắt phượng xạ ra điện mang chớp chớp phối hợp với thanh trường kiếm đeo chéo sau lưng thò lên khỏi bờ vai nàng lập tức nàng từ một nữ tử đa tỉnh thiên kiểu bách mị vụt hóa thân trở thành một sứ giả xinh đẹp chuyên đi câu hồn đoạt mạng giọng nàng lại vô cùng bình tĩnh hỏi tháp bạc hán ngươi sao không thành thật nói cho ta biết ngươi đã thay lòng đổi dạ ngươi không cần miệng nói lời bẩn thỉu vũ nhục mặc sĩ minh giao ta nữa hiến phi điểm đạm đáp ta tuyệt không hề thay lòng đổi dạ yêu người khác Nàng có nhớ khi ta bỏ đi có hỏi nàng một câu như thế, nàng nói với ta một câu thế nào không? Chính miệng nàng nói với ta là thời mà nàng khuynh tâm chuyên chú đối với một nam nhân đã qua rồi, tình cảm nam nữ cũng không phải là mục tiêu trong cuộc đời nàng. Nàng đã có quá nhiều nam nhân, ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó. Nếu như ta cho rằng mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng thì thực là ta không biết tự lượng sức. Sau khi nàng nói ra câu đó thì tình yêu chưa chín của chúng ta đã lập tức kết thúc. Nàng có thể lấy ta làm người thay thế, nhưng ta lại hiểu rõ mình chẳng phải là người đó. Trên nét mặt mạc sĩ Minh Giao lộ vẻ ôn nhu thay cho ánh mắt sắc bén lợi hại vừa rồi. Nàng tiến lại gần thêm hai bước, làm cự ly giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn nửa trượng, cười khổ, chàng thật lãng ốc. Mội nhất thời tức giận mà nói thế, làm sao lại coi là thật được. Minh Giao chỉ vì giận chàng luôn kiên trì phải hành thích mộ dung văn nên mới cố ý khuất nhục chàng, vũ nhục chàng, dội gáo nước lạnh vào đầu chàng mà thôi. Sự thật đã chứng minh chàng đã đúng mà muội đã sai. Chàng không những thành công thích sát mộ Dung Văn làm rung động Trường An, lại còn tạo ra kỳ tích chạy thoát, dẫn dụ cao thủ gia tộc của mộ Dung Văn rời ổ đuổi theo, tạo cho bọn muội một cơ hội duy nhất khó kiếm mới có thể cứu cha muội về được. Mội thừa nhận đã đánh giá thấp chàng, nhưng... dê muội cũng đã phải trả một giá rất đắt, mong nhớ tương tư chàng đến tê tái cả coi lòng. Giờ thì tất cả đã thành quá khứ. Chỉ cần chàng đồng ý, muội sẽ buông bỏ tất cả. Cùng chàng quay về Lục Châu nơi đẹp đẽ nhất trên sa mạc, không lý gì đến bất kỳ việc thế gian nào nữa. Yến Phi biết những lời đường mật ngọt ngào mà nàng vừa nói không có một câu nào là thật. Nàng đang di chuyển đến vị trí tốt nhất để tấn công, cho thanh nhuyễn kiếm lừng danh sắc bén tên là mặc nhu của nàng phát huy được uy lực đáng sợ nhất để chiếm tiên cơ. Lời nàng nói tuy là những lời tình tứ ngọt ngào mê người, nhưng Yến Phi cảm ứng được bí mật giấu kỹ trong tim nàng, hiểu được tại sao nàng lại phải phí nhiều nước bọt đến như vậy. Mạc sĩ Minh Giao không phục vì Yến Phi rời khỏi nàng chứ không phải do nàng bỏ rơi chàng. Đồng thời, tuy nàng phát giác võ công Yến Phi đã tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn cho rằng Yến Phi không phải là đối thủ của nàng. Khi Yến Phi bị nàng làm mê mẩn, đáp ứng theo nàng trở về sa mạc thành đôi thành lứa thì nàng sẽ không hề do dự mà xuất thủ lấy đi sinh mệnh của Yến Phi. trừng như từ khi bị hướng Vũ Điển cự tuyệt tình yêu thì nàng đã mất đi khả năng yêu người khác. Đúng như hướng Vũ Điển đã nói. Một chút tình cảm của nàng đối với Yến Phi đã trở thành mối hận vì chàng chủ động rời khỏi nàng, một đi không trở lại. Khi nàng thu hồi lại được sự kiêu ngạo và tôn nghiêm đã bị mất đi đó thì Yến Phi chàng trong lòng nàng không còn giá trị gì nữa. Giết chết chàng sẽ hoàn thành lời hứa với mộ dung thủy, không cần mạo hiểm lưu lại đây đấu đá với thác bạt khuê nữa. Đó là việc lợi nhất đối với tộc nhân của nàng. Còn như người nàng thực sự yêu thương là hướng vũ điển thì vì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ được nữa nên sẽ bị bức phải vĩnh viễn lưu lại bên mình nàng. Đó chính là tính cách đưa sức mạnh của mạc sĩ Minh Giao. Hiến Vi lượng giải cho nàng, trong lòng cũng thầm thương hại nàng. Nói cho cùng, họ từng là hai kẻ yêu nhau quân quyết khó rời. Kể cả khi võ công chàng đạt tới tầng tối cao là thiên đạo, nhưng vì chàng không thể thi triển tiên môn kiếm quyết đối với nàng nên chàng vẫn vô cùng cố kỵ thành mặc nhu của nàng. Thiên tính võ học của mạc sĩ Minh Giao tuyệt không dưới hướng vũ điển. Kỹ thuật sử dụng thanh nhuễn kiếm đó đã đạt tới mức quỷ thần mặt chắc, có thể cứng có thể mềm làm người ta không thể đề phòng. Trong tình cảnh không thể dùng hết sức, chàng tuyệt không nắm chắc phần thắng. Tiến phi từ từ nhấn mạnh, Minh Giao nàng hãy nghĩ lại đi. Bình tâm tĩnh khí, suy nghĩ cho cẩn thận lại tình hình của chúng ta ngày ở trường ăn xem. Đó mà gọi là tình yêu sao. Tình yêu chân chính chỉ đến khi không hề vụ lợi tính toán, nó làm người ta không cần gì nữa Vô tư vô lự, tuyệt không muốn làm thường tổn đối phương, làm đối phương khó chịu. Đôi lúc ngẫu nhiên giữa hai ta phát sinh ngọn lửa yêu đương, nhưng lập tức lại biến mất như mây tan khói tỏa vì nàng không thể mang tình yêu trong lòng ký thác vào ta. Nàng biết là ta đang nói thật, càng biết là ta chưa từng nói dối nàng điều gì. Từ sau khi rời khỏi nàng tối hôm đó, quan hệ giữa hai ta đã kết thúc. Tuy ta chưa từng quên tất cả những gì mà hai ta từng trải qua, nhưng lại không biết đó là đau khổ hay là ngọt nào nữa. Hai mắt mạc sĩ Minh Giao bừng lên tia sáng kỳ dị. Đó là hiện tượng khi nàng thi triển võ công huyền diệu kỳ bí thâm ảo nhất của bí tộc là phá vân đoạt nhật công, cho thấy nàng tùy lúc có thể xuất thủ. Ánh mắt hai người Giao kích dữ dội. Mạc sĩ Minh Giao từng chữ từng chữ hỏi, chàng quả thực không dối muội sao. Vậy hãy thành thực cho mọi biết phải chăng chàng yêu kỳ thiên thiên rồi. Tiến phi điểm đạm đáp, ta chưa từng nghĩ sẽ giấu nàng chuyện đó, cũng biết sẽ không giấu được nàng. Hiện giờ... Việc quan trọng nhất đối với ta là làm sao cứu thiên thiên từ tay mộ dung thủy ra. Đây là câu mà Yến Phi không muốn nói với mạc sĩ Minh Giao nhất, nhưng lại không thể không nói. Chỉ có như thế mới làm mạc sĩ Minh Giao không giết chàng không được. Khi nàng không giết được chàng thì chỉ còn cách mời hướng Vũ Điền xuất mã. Như vậy, nàng sẽ ở vào thế chắc thắng. Bất kể là người nào thua trận mất mạng thì nàng vẫn có thể làm cho người còn sống sót phải suốt đời thống khổ tự trách. Mạc sĩ Minh Giao cười thảm, ánh mắt ứa lệ nói. Yến Phi chẳng nếu là nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu thì tại sao không trực tiếp trả lời vấn đề của ta? Phải chăng chàng đã yêu kỷ thiên thiên rồi? Trả lời ta đi. Ta muốn nhận được một đáp án rõ ràng. Yến Phi đã hiểu quá rõ tính khí của nàng. Mạc sĩ Minh Giao luôn là một người không nhu nhược, làm sao lại có thái độ như một tiểu nữ tử như thế? Nói cho cùng thì đó là một loại thủ đoạn của nàng vì cho tới lúc này chàng vẫn chưa hề lộ ra bất cứ sơ hở, nhược điểm nào. Mạc sĩ Minh Giao cố gắng mở ra một khe hở trong tinh thần kín đáo không có chỗ hở của chàng. Chỉ cần tinh thần chàng có một thoáng rung động thì sát chiêu lợi hại của nàng sẽ ảo hạt như hoàng hà trường giang ập tới cho tới lúc chàng phơi thây trong tiểu cốc này mới thôi. Trang hiểu rõ Mạc sĩ Minh Giao, Mạc sĩ Minh Giao cũng hiểu chàng, hiểu rõ hiến Phi ngày đó là người thế nào. Yến Phi của hôm nay, về mặt bản chất tuyệt không thay đổi, nhưng cách nhìn của chàng đối với thế giới này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, cái mà chàng truy cầu cũng đã không như ngày xưa nữa. Như tình yêu kỳ dị vượt qua cả vật chất và không gian giữa chàng và kỳ thiên thiên đã vượt qua tất cả những gì mà chàng và mạc sĩ minh giao đã từng có trước đây nếu như chàng là người bị tuyệt chứng tình yêu khi còn yêu mạc sĩ minh giao thì hiện giờ chàng đã khỏi hẳn và có một sinh mệnh mới tình yêu giữa chàng và mạc sĩ minh giao có thể chỉ là một loại ảo giác không thật thêm vào lòng mong cầu và kỳ vọng chủ quan của bản thân nhưng tình yêu nồng nhiệt của chàng đối với kỳ thiên, thiên lại không hề có chỗ cho sự hoài nghi giữa hai bên không hề cắt trở Là sự đối thoại trực tiếp từ trái tim đến trái tim, là cảm xúc hoàn toàn không có trở ngại và khách khí. Tiễn Phi ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao trắng lệ, cảm thấy tâm linh mình đã được khai mở hoàn toàn, kết hợp với trời sao thành một. Bản thân vốn nhỏ bé, trở thành cùng tồn tại với thiên địa. Bản thân chàng không còn bé nhỏ như trước nữa. Đó là cảm giác tới một cách rất đột ngột, vô cùng mỹ diệu khó tả, nhưng lại có nguyên nhân vì ngay vào lúc đó, chàng đã ngộ ra được tội dễ của ái tình. cũng đưa mình thoát khỏi giấc mộng ái tình với mạc sĩ Minh Giao. Tình yêu giữa người với người rất hữu hạn. Chúng ta không thể thật sự hiểu được người khác, mỗi người đều sống một cách cô độc, cách ly trong khoảng đất trời riêng của họ. Mỗi người có lập trường và suy nghĩ riêng. Trang từng vì mạc sĩ Minh Giao mà đếm trải nỗi đau khổ xé lòng. Trang và mạc sĩ Minh Giao tuy từng ở chung một chỗ, làm những hành vi và động tác thân mật nhất giữa nam và nữ, nhưng họ có thực sự ở bên nhau không? Khoảng cách giữa hai trái tim không cách gì nối liền được kể cả tới những giây phút vừa qua. trang đã hiểu rồi. trang đã lấy lại được tự do, trong trái tim tràn đầy tình yêu đối với kỳ thiên thiên. Đó là một tình yêu sâu sắc và siêu việt, không hề giữ lại chút gì cho riêng mình, cũng không có giới hạn. trang cũng sinh lòng ân hận sâu sắc đối với người đẹp đã khiến chàng từng không thể tự chặt đứt được tơ lòng đang đứng trước mặt mình. trang và mạc sĩ Minh Giao vĩnh viễn không thể trở lại tình cảnh như ngày trước được nữa. Yến Phi Than, sao lại phải khổ vậy? Ta làm sao mà nhẫn tâm nói những câu đó với Minh Giao? Nghe lời ta được không? Nàng hãy lập tức dẫn tộc nhân quay về sa mạc đi. Gian kế của mộ dung thủy đã bị định sẵn là không thể tiến hành được rồi. Nàng có thể cho rằng ta toàn nói nhảm, nhưng ta có thể đảm bảo đó là những lời phế phủ của ta. Hay đi đi. Hai hàng nước mắt trào ra từ đôi mắt đẹp của mạc sĩ Minh Giao. Tiếp đó, ánh mắt sắc bén lợi hại của nàng biến mất, hồi phục lại vẻ bình tĩnh, trừng mắt nhìn Yến Phi nói, ngươi thì biết gì. bằng vào ngươi và tên tiểu tử thác bạt khuê thì làm sao là đối thủ của mộ dung thủy được. Ở bất kỳ phương diện nào các ngươi cũng thua hắn xá lắc. Giọng điệu và nội dung lời nói của nàng làm chàng nhớ lại tình cảnh khi ở Trường An, nàng phản đối chàng đi hành thích mộ dung văn, tràn đầy vẻ miệt thị và coi thường. Khi đó, việc này đã làm chàng tổn thương rất lớn, nhưng hiện tại lại chỉ làm chàng cảm thấy thương hại và xót xa. Ông trời tại sao lại đẩy hai người bọn họ vào chỗ thế bất lưỡng lập như vậy chứ? Trang thật không hiểu được ông trời, ông có lòng thương xót không vậy? Tiễn Phi điểm đạm đáp, Minh Giao phải trang ám chỉ việc mộ dung thủy suối rục hách liên bột bột đi đánh lén thịnh Nhạc. Mạc sĩ Minh Giao không thể giấu được vẻ ngạc nhiên sợ hãi. Nàng khẽ dùng mình, Trương Trương nhìn chàng, trầm giọng hỏi, tên tiểu tử thác bạt khuê phải chăng đã âm thầm trở về thịnh Nhạc rồi. Tiễn Phi thầm nghĩ mạc sĩ Minh Giao vẫn băng tuyết thông minh, tâm tư mẫn tiệp như thế, chỉ băng vào một câu nói của mình mà đoán ra nguyên nhân thác bạt khuê chưa lộ mặt. Khi mạc sĩ Minh Giao nói câu đó, tia sáng kỳ dị trong mắt nàng bừng lên, ánh sáng từ mắt nàng vọt ra lấp loáng làm Yến Phi biết mấy năm nay nàng tuyệt không bê trễ, hỏa hầu công lực lại có tiến bộ so với lúc ở Trường An. Yến Phi đáp, nếu ta đoán không sai thì nếu hách liên bột bột có thể giữ mạng chạy về thống vạn đã là may mắn lắm rồi. Ánh sáng kỳ dị trong mắt mạc sĩ Minh Giao càng thêm trói lọi, Nàng không lên tiếng, cho thấy tùy lúc sẽ xuất thủ cường công. Yến Phi đưa tinh thần điều tra một vòng xung quanh. Chàng cảm thấy thoải mái vì không phát hiện bất cứ bí nhân nào khác quanh đây. bác sĩ Minh Giao dám một mình đến gặp chàng, có thể vì nàng đối với chàng vẫn còn dư tình, hoặc nàng cho rằng chỉ bằng vào mặc nhu trong tay nàng là thừa đủ để giết chàng rồi. Bất kể thế nào, điều này đối với chàng vô cùng có lợi vì chàng thực không muốn làm tổn thương bất cứ bí nhân nào khác. Tiễn Phi cố gắng lần cuối thuyết phục nàng, đối với thác bạn khuê mà nói, không có việc gì quan trọng hơn việc phụ quốc. Khi hắn trở lại thì hắn sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết chống lại các người. Mộ Dung Thủy lôi kéo các người vào việc này không hề có hảo tâm vì hắn cố kỵ sự uy hiếp của người nhu nhiên, mà các người lại là minh hữu của người nhu nhiên. Mộ Dung Thủy hy vọng bọn ta và nàng đánh đến lưỡng bại câu thương, còn hắn sẽ ngồi xem hưởng lợi. Mộ Dung Thùy cũng có cùng thái độ đó đối với hách Liên bột bột. Minh Giao là người thông minh chắc là biết cách chọn lựa thông minh. Mạc sĩ Minh Giao tức giận quát, ta không cần ngươi đến dạy bảo ta phải làm thế nào. Yến Phi lắc đầu than, Minh Giao tức giận rồi. Ta ba. Mạc sĩ Minh Giao đông nhiên đang giận dữ, bóng cười nhẹ, dịu dàng nói, chẳng sẽ không nói dối ta đúng không? Vậy hãy cho ta biết phải chăng lúc này trong bình thành có lượng lớn Hoàng Kim đang chờ để vận chuyển đi. Yến Phi thầm khen hỏi hay lắm, gật đầu, Minh Giao thật có bản sự. Đúng. Lần này ta đến là để vận chuyển số Hoàng Kim đó về biên hoang đó. Mạc sĩ Minh Giao liếc chàng một cái, vui vẻ, tha cho chàng đó. Nói gì thì cũng phải niệm chút tình cũ. Cho ngươi biết số hoàng kim đó sẽ vĩnh viễn không thể chuyển đến biên hoang tập được. Vào mùa xuân muôn hoa đua nở sang năm sẽ là ngày mất nước diệt tộc của thác bạc tộc các ngươi đó. Cái gì là đại kế phục quốc chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Yến Phi bình thản hỏi, Minh Giao có dám đánh cuộc với ta không? Mặc sĩ Minh Giao như mày, đánh cuộc cái gì? Yến Phi nhúng vai, tiêu sái đáp, đánh cuộc đương nhiên là việc có thể vận chuyển hoàng kim về biên hoang tập được không? Nếu ta làm được thì Minh Giao phải ngoan ngoãn cùng với tộc nhân trở về sa mạc, không ly đến việc giữa thác bạt tộc của chúng ta và người yên nữa. Mạc sĩ Minh Giao không trả lời được hay không mà thuận miệng hỏi, nếu bị bọn ta cướp mất thì sao? Tiến phi làm như không có gì đáp, ta sẽ vung kiếm tự vẫn trước mặt nàng. Mạc sĩ Minh Giao yêu kiểu cười phì lên một tiếng, chừng như vừa nghe một chuyện đáng cười nhất trên thế gian này vậy. Nàng rung ánh mắt thiên kiều bách mị liếc chàng một cái, hồn hện, hán lang của ta à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi sống mà rời khỏi đây sao? Yến Phi cười nhẹ đáp, nếu ta có thể sống mà bỏ đi thì sao? Mạc sĩ Minh Giao cười lạnh, trước tiên phải hỏi thanh kiếm của ta đã. Soảng. Mạc Nhu kiếm rời vỏ, trước hết nó bốn lượn ngoằn nghèo trên không trung như một con rắn, rồi bông ruôi thẳng ra như cây bút, kiếm phong hóa thành một tia chớp vọt qua khoảng cách nửa trượng đâm vào chỗ yếu hại ở hết hầu Yến Phi với tốc độ kinh người. Hết chương 480. Chương 481, ổn định quân tâm. Lưu dụ trèo lên bờ tường phía tây, theo dõi tình hình nơi xa. Hai chân mặc dù hơi mỏi nhưng tinh thần vẫn tương đối súng mãn. Bản thân gã cũng có chút bội phục thể trạng và tinh thần hơn người của mình. Hai canh giờ vừa qua, gã đã đi khắp từng góc hải diêm, tiếp xúc trò chuyện với binh tướng thủ hạ một cách thân thiết và không phân biệt giai cấp, quan tâm đến họ, hiểu họ, động viên tinh thần họ. Tất cả những điều này gã đã học được từ cách sống của tạ huyền. Xây dựng hình tượng anh hùng và lãnh tụ trong lòng thủ hạ Khiến thủ hạ cảm giác được gã vì họ mà lo nghĩ, mục tiêu và lý tưởng của mọi người đều nhất quán. Bất kể là ai đều có thể yếu mềm, chỉ riêng lưu dụ gã là không thể. Gã có thể sợ hãi, nhưng chỉ có thể bộc lộ sự sợ hãi trong lòng lúc không có người. Ở vào vị trí nào thì phải làm những việc mà ở vị trí đó nên làm. Lưu dụ hít sâu một hơi, cơn gió lạnh thổi qua đầu tường khiến gã phấn khởi tinh thần. Mọi việc trước mắt thật khó mà tưởng tượng. Gã không chỉ có binh sĩ mà còn có thành trì. Chờ đợi gã quyết định đại chiến trường kỳ với ai ở phương Nam. Đồng thời gã nhận thức sâu sắc được mặt trái của thành công chính là thất bại. Chính vì gã theo đuổi thành công trên chiến trường nên bất cứ lúc nào gã cũng có thể đối mặt với thất bại, không giống như trước đây bản thân một mình độc lai độc vãng, lúc ngã xuống là có thể bỏ dậy. Binh bại như núi đủ, gã hiện tại binh thiếu tướng ít, lại không có quân chi viện. Một trận thua có thể chôn vùi hết danh tiếng, uy danh và phá vỡ thần thoại nhất tiến trầm ẩn lòng của gã. Thất bại một trận trong tay từ Đạo Phúc hoặc Hoàn Huyền có thể không có gì phải đau khổ nhưng gã lại không thể chịu được nổi. Vào lúc này, gã nhận thức sâu sắc được mặt trái của thành công là thất bại. Bại quân Tháo chạy từ Ngô Quận và Gia Hưng không ngừng kéo nhau tới Hải Diêm, đến lúc canh hai, người đi theo đã vượt quá 2.500 người, và vẫn còn lũ lượt tới nữa. Lưu Nghị lúc này đến bên cạnh Lưu Dụ, Hân Hoan Báo, hai chiếc thuyền chở lương đã đến, hàng hóa đang được đưa vào trong thành. Lương thực và hàng hóa đưa đến mặc dù không nhiều nhưng có thể chữa cháy lúc khẩn cấp, đặc biệt quan trọng là khích lệ sĩ khí. Mọi người đều truy hỏi chuyến hàng kế tiếp khi nào sẽ đến. Lưu Dụ đặt tay lên vai Lưu Nghị, kéo đến chỗ không có người, trầm giọng nói cho Tông Huynh một bí mật, nếu không có chuyến hàng thứ hai nữa, chúng ta có thể thu xếp được bao lâu đây? Lưu Nghị thất thanh kêu, cái gì? Lưu Dụ nhẹ giọng nói, không nên đưa ra công khai, việc này Huynh và ta biết là được rồi, bởi vì ta không muốn giấu giếm Huynh nữa. lao tư mã đạo tử vô lại đó vì sợ hoàn huyền phong tỏa đại giang cho nên kiểm soát lương hóa vật tư có thể tập hợp lượng lương hóa này đã là sự nỗ lực vô cùng của khổng lão đại và chi đội đại sư ta cố ý an bài hai chiếc thuyền này tối nay đến hải diêm tác dụng là ổn định nhân tâm nếu không ngày mai trong thành e rằng bỏ chạy không còn nửa mỗi người huynh đã hiểu chưa lưu nghị ngây người ra một lúc mới gật đầu đáp ta hiểu rồi cảm ơn tông huynh đã nói thật tình với ta lưu dụ rút tay ra khỏi vai hắn mỉm cười hỏi Tông huynh không kêu ta điên chứ. Lưu nghị than, nếu không có tiểu lưu gia huynh chủ trì đại cuộc trong lúc này, Hải Diêm không biết biến thành bộ dạng thế nào. Điều khiến ta cảm động nhất là khi bại quân hai thành rút về đến đây, nghe được tiểu lưu gia chấn thủ thành này, không có ai là không vui mừng khôn xiết, tẩy sạch sự suy sụp tinh thần của bại quân. Dù cho vừa nãy ngươi đối với ta nói lời giả dối, ta cũng bị lửa đến tâm phục khẩu phục. Ôi! Hô độc lũy! Lưu Dụ mỉm cười. có phải huynh muốn hỏi hố độc lũy phải chăng là chỉ là sự giả dối không có thật lưu nghị lo lắng bất an gật đầu lưu dụ nói ta lấy nhân cách ra đảm bảo việc liên quan đến hố độc lũy là hoàn toàn có thật tuyệt không phải nói dối lưu dụ lại dõi ánh mắt đến phương xa trầm giọng nếu ngày mai không có tin tức tốt về việc đánh chiếm hố độc lũy chuyển đến chúng ta sẽ rơi vào tuyệt cảnh lúc đó ta sẽ công bố sự thực ai muốn ly khai ta tuyệt không cản trở lưu nghị không nhịn được hỏi tiểu lưu ra bản thân có dự định gì không Lưu Dụ nở một nụ cười kiên quyết nói, dù chỉ còn một binh một tốt ta cũng sẽ chiến đấu cho đến lúc thành phá nhân vong. Gã nói xong lại nhìn Lưu Nghị, tiếp, bởi vì ta không nghĩ ra địa phương tốt hơn để có thể đi. Lưu Nghị nhất thời không nói nên lời. Lưu Dụ than, giả dụ hổ độc Lũy đúng là rơi vào tay bọn ta, Tông huynh có đề nghị gì không? Lưu Nghị đờ người ra, vẫn không nói nên lời, đầu vóc chống rỗng. Lưu Dụ nói, việc này nhất định Tùy huynh xử lý. Cứ tìm cách thông báo cho các hảo huynh đệ ở hội kê và thượng ngu nếu như đến lúc thành bị phá, Hải Diêm sẽ là sinh lộ duy nhất của họ. Đội chiến thuyền của bọn ta sẽ từ Hải Diêm vượt qua eo biển đến tiếp ứng, không muốn nhìn bọn họ bị loạn dân làm thịt. Lưu Nghị hiện lên thần sắc thật lòng khâm phục, lớn tiếng nhận lời. Hết chương 481. Chương 482: Ân oán tình kỷ. Ken. Điệp luyến Hoa vang lên tiếng kêu trong trèo khắp tiểu cốc, Mạc sĩ Minh giao không rõ nguyên nhân nên bị hù dọa đánh phải giữa đường tạm thời thối lui. bởi vì tiếng kêu của kiếm đã xuyên qua hai mảng nhị của nàng chấn động tâm thần nàng khiến nàng như bị địa giật nàng lùi thẳng ra ngoài hai trượng trên mặt hiện ra thần sắc ngạc nhiên bất định đó là biểu tình trên khuôn mặt tuyệt thế của nàng mà yến phi chưa từng nhìn qua từ lúc đi gặp kỳ thiên thiên ở vũ bình đài trên thuyền trình vì lư tuần ở dưới nước đánh lén điệp luyến hoa lần thứ nhất phát ra tiếng kêu báo động cho đến khi vừa mới đối mặt với đòn tấn công cay độc vô tình của người yêu cũ chàng cũng không hiểu đã phát sinh chuyện gì Lúc này Yến Phi cuối cùng đã hiểu kiếm đạo chàng xuất ra rất có nhiều khả năng là đột phá vô tiền khoáng hậu, chiêu này nên có tên là tiên phàm hợp nhất. Mạc sĩ Minh Giao chỉ mạc nhu kiếm vào chàng, tiêu mị sáng giọng hỏi, đó là yêu thuật gì? Yến Phi thầm nghĩ đó tịnh không phải là yêu thuật, nói một cách nghiêm túc cũng không phải một loại kiếm pháp. Điệp luyến hoa nhất định có liên hệ với dương thần của chàng. Khi chàng tập trung toàn bộ tinh thần lên điệp luyến hoa, dương thần của chàng và âm thần của nhục thể âm dương hợp nhất hai hợp là một Điệp luyến hoa liền sản sinh tiếng kêu tự nhiên, tất cả đều thuần khiết xuất ra, giống như sấm vang chấp dẫn. Tiên phàm hợp nhất tịnh không phải kiếm pháp mà là tâm pháp kiếm đạo chí cao vô thượng. Khi dương thần, âm thần kết hợp là một, toàn bộ tinh thần của chàng được nâng cao. Loại cảm giác kỳ diệu cực điểm này, đầu tiên giống như làm chậm một chút động tác công kích nhanh như điện chấp của mạc sĩ Minh Giao. Đó đương nhiên không phải là mỹ nhân này cố ý giảm tốc, mà vì vận tốc cảm ứng của Yến Phi được nâng lên. Khiến chàng có thể hoàn toàn nắm rõ đường kiếm và chân khí của mạc sĩ Minh Giao Tiếp đó chàng cảm thấy có thể hoàn toàn khống chế tuyệt đối khí trí dương trí âm trong cơ thể Không dùng tiếng dương hỏa hoặc thoái âm phù đã có thể khống chế vận động của chân khí trong thân thể dễ dàng như trở bàn tay Đây là cảnh giới mà chàng chưa hề mộng tưởng Tiến Phi vẫn an toàn ở khe suối bên con đường lớn Hai mắt không ngừng chăm chú nhìn người yêu cũ Nhu Hòa nói, Minh Giao buông tay đi Nàng không có cách nào giết được ta, cho dù nàng huy động toàn bộ độ người trong tộc ta vẫn có biện pháp an toàn thoát thân đêm nay chúng ta sẽ điều động một đại đội binh mã để hộ tống năm xe hoàng kim đến thẳng hoàng hà tiếp đó chúng ta sẽ chuyển hoàng kim lên một chiến thuyền có tính năng hữu việt đã đợi ở chỗ đó rồi vận chuyển hoàng kim trở về biên hoàng tập không cần nàng nói khi chiến thuyền đi xuôi dòng nàng sẽ mất đi cơ hội đánh cướp hoàng kim bất luận bên nàng nhân cường mã trang thế nào cũng không thể cướp được sắc cơ trong mắt mạc sĩ minh giao càng thịnh trầm giọng nói yến phi trang không hù dọa được ta đâu Yến Phi lắc đầu than, ta không phải là hù dọa nàng mà là chân thành đề xuất với nàng. Ta không muốn làm bị thương bất cứ ai trong bí tộc, càng không muốn làm nàng bị thương. Trang tiếp tục ngửa mặt nhìn trời xúc động nói, nàng xem xem tinh không thật thần bí, mỹ lệ biết bao. Trên thế gian này còn có vô số sự vật mỹ lệ chờ đợi chúng ta đến khai thác, tìm kiếm và cảm thụ, tại sao phải suy tính đến thành bại, được mất nhất thời mà bỏ qua những thứ khác vậy. Mặc nhu kiếm của mạc sĩ Minh Giao đống chốc tung ra quang ảnh đầy trời. Như ngọn lửa điên cuồng nhảy múa bập bùng, dao động không ngừng. Đây chính là bản lĩnh sở trường liệt diễm cuồng xa của nàng. Từng trận kiếm khí kinh nhân nóng bỏng khiến người ta nghẹt thở đi theo những vòng hào quang do Mạc Nhu kiếm tung ra làm chàng bỗng nhiên như bị hãm thân trong một sa mạc nặng nề tử từ khí, từng đợt sóng nóng cuồn cuộn nổi lên. Đối với chiêu này Hiến Phi sớm đã có kinh nghiệm. Trước đây chàng không có biện pháp gì chỉ lấy khí lực chân chính của bản thân để chống chọi và chịu đựng. Giờ đây khi Mạc Sĩ Minh giao năng lực uy hiếp của kiếm khí lên đến đỉnh điểm, phát động thế công không ngừng nghỉ chàng vẫn có thể ung dung đón nhận nhưng lúc này đã khác trước kia yến phi mỉm cười than minh giao hiện giờ như thế hoàn toàn vô hiệu thôi đống mũi nhọn mạc nhu kiếm trở nên mạnh mẽ hóa thành những vòng hào quang lấy uy thế trùm cả trời đất tấn công về phía yến phi đột nhiên trước mắt toàn là kiếm ảnh nóng bỏng mặc sĩ minh giao bất chấp tất cả toàn lực xuất thủ yến phi bỗng nhiên đứng dậy kiếm vẫn ở trong vỏ trường khí do chân khí chi thuần trí âm hình thành lập tức xuất hiện khiến mặt đất hai trượng xung quanh luôn xuống lấy yến phi làm trung tâm bao quanh chàng khiến toàn bộ kiếm khí của bác sĩ minh giao bị thu lại mà nàng cũng không có cách nào mượn kiếm khí để khóa chặt chân khí của chàng uy thế của mạc sĩ minh giao lập tức hoàn toàn biến mất mặc nhu kiếm giống như biến thành một thanh kiếm phổ thông bình thường hai lần xuất ra đều bị yến phi ngạnh tiếp phá tan khiến người ta cảm thấy kinh hãi bác sĩ minh giao kiểu mị quát lên một tiếng hai lần không chiến mà lui yến phi hai tay buông xuống chăm chú nhìn mạc sĩ minh giao trong lòng giấy lên hàng trăm cảm xúc dối như tơ vò. nếu như có một lựa chọn khác chàng tuyệt không muốn ngăn trở mạc sĩ minh giao làm nàng khó chịu tiếc là chàng thực sự không có lựa chọn chỉ khi mạc sĩ minh giao hiểu được bản lĩnh của chàng vô kế khả thi mới xuất ra con bài hướng vũ điển bác sĩ minh giao hoa dung ảm đạm tiến ra ngoài hai trượng có chút bất lực nhìn yến phi hét tiến phi xem như ngươi giỏi Ken, điệp luyến hoa xuất vỏ tiến phi quá rõ mạc sĩ minh giao hiểu nàng sẽ không dễ dàng nhận thua như thế hơn nữa nàng có kỳ công bí nghệ Sao có thể chưa trổ hết sở trường đã bung sôi? Quả nhiên khi kiếm của chàng vừa ra khỏi vỏ, Mạc Sĩ Minh giao dường như đã hóa thành một làn khói xanh, dùng tốc độ cực nhanh như quỷ mị di chuyển đến phía trái chàng, nơi kiếm thế khó mà điểm đến. Mặc Nhu kiếm như thiểm điện sớm đã uy hiếp đến hung chàng. Đây là kiếm pháp do Mạc Sĩ Minh giao sáng chế có tên Sa Ảnh Nhị Thập Bát Kiếm, đều dựa vào tập trung chân khí liên tục tấn công 28 kiếm, tốc độ xuất kiếm kinh nhân, nhưng khó đề phòng nhất là thành kiếm của nàng vừa cứng vừa mềm. Khi nàng phát huy đến tột cùng đặc tính mềm thì đúng là đến quỷ thần cũng không có cơ hội đoán được chiêu kiếm. Năm đó tại Trường An, khi Yến Phi làm đối thủ luyện công của nàng, từng thưởng thức qua mùi vị chiêu kiếm này. Hồi đó chàng đến kiếm thứ 32 thì không chống đỡ nổi, bị nàng cắt thủng y phục sau lưng, hiện giờ thì không biết thế nào. Yến Phi di chuyển sang ngang một bước, chặn thẳng lấy Mạc Nhu kiếm của Mạc Sĩ Minh Giao. Nào biết khi hai kiếm chạm nhau, Mạc Nhu kiếm bỗng nhiên trở nên mềm mại, điệp luyến hoa lại không ngăn chặn được. để mạc nhu kiếm giống như con lươn chân tuột luôn qua mạnh mẽ hướng tới chân phải chàng yến phi sớm hiểu được sẽ có việc phát sinh như vậy liền vận kiếm ép xuống keng mạc sĩ minh giao cười lạnh khí luồn trong trường kiếm nhuyễn kiếm vốn hình dạng vốn khúc lúc đầu đống nhiên dôi thẳng ra mạnh mẽ bắn vào điệp luyến hoa chiêu thức vẫn không thay đổi đâm vào yến phi may mà chiêu thức yến phi dùng là nhu mặc dù điệp luyến hoa bị bắn nảy lên vẫn xuất ra hấp lực với mạc nhu kiếm khiến kiếm thế của mạc sĩ minh giao xuất hiện có hơi chậm lại Chút khe hở này cũng đủ để Yến Phi có cách khai thác. Đinh! Mạc sĩ Minh Giao chỉ cảm thấy trước mắt nhân ảnh chấp lên, không biết kiếm phong của Mạc Nhu kiếm làm sao mà giống như bị hòn đá nặng ngàn cân đẻ xuống. Hóa ra là Yến Phi dùng chỉ làm đao, mạnh mẽ bổ vào mũi kiếm. Mạc sĩ Minh Giao kiểu mị la lên một tiếng rồi bắt đầu lùi lại. Từ sau khi luyện thành loại kiếm pháp này, đây là lần đầu tiên nàng không thể liên tục thi triển kiếm pháp, ngạc nhiên thu kiếm lui về phía sau. Chỉ có Yến Phi hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì chàng so với mạc sĩ Minh Giao càng nhanh hơn. Sau khi dương thần và âm thần kết hợp, chàng đã vượt qua hạn chế của tinh thần và thể năng vốn có, trở thành một thể hỗn hợp của người và tiên. Yến Phi Đây là lần thứ hai mạc sĩ Minh Giao hô hoán tên chàng, lần này là tiếng kêu hoàn toàn chấn động. Nhìn trong mắt mạc sĩ Minh Giao tràn ngập thần sắc khó tin, Yến Phi cho kiếm vào trong bao mà trong lòng cảm khái. Yến Phi không còn là Yến Phi của ngày trước luôn luôn chịu nhục dưới kiếm mạc sĩ Minh Giao. điệp luyến hoa càng không phải là điệp luyến hoa của ngày trước nữa bác sĩ minh giao đờ đẫn trừng mắt nhìn chàng không nói nên lời yến phi trong lòng suy nghĩ đến trước đây mạc sĩ minh giao lấy làm tiếc là chàng không bị kịp nàng càng kém xa so với hướng vũ điển nhưng hiện tại bất kể phương diện nào chàng đều áp chế được nàng nàng càng yêu hay càng hận yến phi chàng đây bác sĩ minh giao đột nhiên nghiến răng hơ kiếm tấn công mặc nhu kiếm hóa thành hơn mười đạo kiếm ảnh hư hư thật thật, lấy tư thế mãnh liệt như bài sơn đảo hải chụp đến kiếm kinh doanh liền doện trường kiếm lúc mềm lúc cứng giống như độc xà thẻ lưới Tiến phi biết đây là giây phút quan trọng từ thần sắc kiên quyết bắn ra trong đôi mắt mạc sĩ minh giao trang liền biết nàng đã hạ quyết tâm liều chết cố gắng dùng hết bản lĩnh dù cho lưỡng bại câu thương cũng tuyệt không buông tay đó chính là tính cách của mạc sĩ minh giao trang có chỗ khó xử chỉ có thể thủ không thể công lại không thể thi triển chiêu số tiểu tam hợp chỉ có thể dựa vào công phu ngoài tiểu tam hợp hóa giải thế công kích như cuồng phong bạo vũ của mạc sĩ minh giao Mặc dù Yến Phi dùng kiếm nhanh hơn nàng, nhưng nếu không lấy công đối công, cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hớ hênh một chút sẽ bại trận. Mặc dù nói Mặc Sĩ Minh Giao không giết được chàng, thế nhưng phương Thức Dương Tử chỉ có thể dùng một lần, nếu như lần này bị nàng giết, tiếp đó phục sinh trở lại thì lần sau sẽ không hiệu nghiệm nữa. Yến Phi phi lùi ra ngoài gần một trượng, vừa lùi vừa dùng điệp luyến hoa xuất ra một vòng tròn lớn hoàn chỉnh vô khuyết, vượt ngoài dự đoán của hai người, Mặc Sĩ Minh Giao bị trường khí cơ thể lôi kéo như hình với bóng. Kiếm khí kiếm quang mạnh mẽ truy kích giống như hòn đá quang xuống biển sâu trở nên vô ảnh vô tung, biến thành kiếm chiêu chỉ có hình thức mà thiếu lực uy hiếp. Khi khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Sĩ Minh giao hiện lên thần sắc kinh hãi thì Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp đã triển khai toàn bộ, kiếm thế điệp luyến hoa mở rộng, cuốn kiếm ảnh của Mạc Sĩ Minh giao giống như cuồng phong cuốn muôn ngàn con sóng lớn vào trong. Mạc Sĩ Minh giao căn bản không có lựa chọn khác, muốn dừng tay cũng không có cách, đành phải xuất ra bản lĩnh đặc biệt, tấn công mạnh mẽ về yến Phi Những tiếng ken ken không ngừng vang lên bên hai Với tốc độ nhanh như chất giật, Mạc Sĩ Minh giao xuất ra xa ảnh kiếm pháp. Từ vị trí góc độ khác nhau, Mạc Nhu kiếm lúc cứng lúc mềm liên tục công kích về phía Yến Phi 30 tàng kiếm. Yến Phi biết sách lược của bản thân thành công, chàng dùng khí thuần âm, lần lượt dùng kiếm chiêu chế tạo ra một hố trường lực hình tròn, làm tan biến sát khí kiếm ý mà Mạc Sĩ Minh giao không kể sống chết công kích, lại chính diện bức nàng không có cách gì để thay đổi thế công. Bất quá chàng vẫn thủ là chính, càng thủ thì càng nguy hiểm đến cực điểm. Hết sức gian khổ đến mức muốn bỏ đi. Ken. Tiến Phi dùng khí chi dương chấn văng kiếm thứ 38 cắt vào cổ tràng của mạc sĩ Minh Giao. Những chiêu sau của nàng không thể tiếp tục đành phải bông thông kiếm lui về sau. Hai người lại thành cục diện đứng song song. Khuôn mặt xinh đẹp của mạc sĩ Minh Giao cắt không còn hạt máu, thất thần thở hổn hển thở, nhưng kiếm cầm trong tay vẫn ổn định như cũ. Tiến Phi cho kiếm vào trong bao, cười khổ nói, sao phải khổ thế chứ? Chúng ta phút chốc đống trở mặt thành thù như thế, là vì cái gì đây? Mạc sĩ Minh Giao chậm chậm cho kiếm vào trong bao, mặt đẹp nhẹ dùng, túi đầu không muốn Yến Phi thấy thần sắc trong mắt nàng, tiếp theo ngẩng khuôn mặt như hoa như ngọc lên, hồi phục thần sắc ôn nu, lần này lại dùng hán ngữ nhẹ nhàng nói, hán, trang vẫn còn yêu Minh Giao sao? Tâm thần Yến Phi chấn động dữ dội, hiểu trong lòng mạc sĩ Minh Giao đã hạ quyết tâm mạnh mẽ. Chỉ cần câu trả lời của chàng lệch khỏi ý nguyện của nàng, nàng sẽ ôm lấy nỗi hận gặm nhấm con tim, muốn hủy diệt chàng, càng muốn hủy diệt hướng vũ điển Bởi vì bọn họ đều là những tên đàn ông phụ tình mà nàng hận đến thấu xương trong lòng. Yến Phi nhìn nàng cả nửa buổi, dùng hán ngữ nói, nàng vẫn không hiểu sao. Việc giữa ta và nàng đã là việc quá khứ. Tối đó khi ta ly khai, thác bạc hán đã chết, người đi là Yến Phi. Giết mộ dung văn thành công, khiến võ công ta đột phá, nhưng vết thương trong lòng ta không có cách bù đắp nổi. Cho nên sau đó ta đến biên hoang tập trở thành một kẻ không chí tiến thủ, suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Nếu đó không coi là yêu thì thế nào mới coi là yêu đây? Mạc sĩ Minh Giao, nàng đến nói cho ta đi. Hai mắt Mặc sĩ Minh Giao lấp lánh những tia kỳ dị càng khiến vẻ đẹp của nàng tỏa ra bốn phía, không gì sánh bằng. Nàng tiếp tục dùng hán ngữ ôn nhu nói, quả nhiên chẳng không quên ta, tại sao lại thay lòng đổi dạ mà dính với kỳ thiên thiên? Yến Phi cười khổ đáp, nàng thực biết cách làm tổn thương người khác, tại sao phải dùng từ dính với? Nàng có thể tôn trọng người khác một chút được không? Nàng từng yêu ta sao? Nàng chịu vì ta mà hy sinh sao? Nhưng ta lại chịu vì nàng mà làm bất cứ việc gì, kể cả việc phải chết. Khi đó việc ám sát mộ dung văn thời cơ chưa chín ngồi cũng có thể nói rằng ta chuẩn bị chưa được đầy đủ, thế nhưng ta hiểu được nàng đã mất đi sự nhẫn nại, hơn nữa còn muốn mạo hiểm hành động. Thế là ta chỉ có một lựa chọn, đó là giết chết mộ dung văn, khiến cho phòng vệ hoàng cung bình thường tuyệt không có kẻ hở xuất hiện, tạo nên một cơ hội cho các người. bác sĩ Minh Giao lặng lẽ lắng nghe, không ngắt ngang lời chàng. trong mắt mang theo chút thần sắc lỡ ngàng. Yến Phi nói nhiều lời như vậy là muốn đề tỉnh nàng, hy vọng nàng có thể vứt bỏ thù hận đối với Yến Phi chẳng và Hướng Vũ Điển, giải khai chắc trở giữa nàng và họ. Tất cả đều vui vẻ dừng lại, như vậy thì chẳng và Hướng Vũ Điển cũng khỏi phải cùng lừa dối nàng. Nói trắng ra, nếu như không cần chết, ai sẵn lòng liều lĩnh chịu bất chấp hiểm nguy thế này, bao gồm cả Yến Phi, người có dương thần giết không chết trong cơ thể. Hậu quả của loại việc đó ai cũng không thể dự liệu. Yến Phi than Vào khoảnh khắc ta tiến hành đại kế ám sát, ta tự suy nghĩ chắc là mình sẽ chết, căn bản không nghĩ đến những việc tiếp theo. Khi đó trong lòng ta lại có một ý nghĩ khác, dù cho có ám sát thành công hay không, tiến phi ta do kiếp trước mắc nợ tình cựu mạc sĩ Minh Giao nàng hoặc kiếp này cùng nàng này sinh ngược trái, đều nên trả nợ, tiến phi ta sẽ không thiếu nợ nàng một chút nào. Nàng có hiểu tâm tình của ta khi đó không? Mạc sĩ Minh Giao dịu dàng nói, ta khiến chàng chán ghét đến thế sao? Sau khi trốn khỏi trường an, Chàng không hề quay lại, giống như chạy trốn ôn thần, lẽ nào chàng không hiểu được ta sẽ nhìn chàng bằng con mắt khác sao? Ta thừa nhận khi đó ta đánh giá sai chàng, nhưng nói đến cùng chỉ xem như mong chàng suy nghĩ, không muốn chàng lâm vào hiểm nguy. Yến Phi chán là nói, chân thực là như thế này sao? Hai người chúng ta trong lòng đều quá hiểu rồi, khoảnh khắc ta trốn khỏi thành Trường An, ta đã biết rõ ràng người mà khổ luyến nàng là người vĩnh viễn ở lại Trường An, Thác Bạc Hán. Còn người ra đi lại là một người khác. Một người hoàn toàn mới gọi là Yến Phi. Thác bạc hán trước đây không còn tồn tại nữa, ta cũng không muốn suy si luyến một người trong lòng chỉ có người khác và không phải nữ nhân của ta. Điều đó thực sự quá thông khổ. bác sĩ Minh Giao tiến nhanh về phía trước vài bước, đến trước Yến Phi khoảng ba thước, tập trung nhìn kỹ chàng, nhẹ nhàng nói, ta nên nói gì đây? Ta thực sự không có ý định bỡn cận cảm tình của chàng, ta đối với chàng là chân tâm. Trước khi gặp chàng, ta không có sống chung với người khác trong thời kỳ dài như vậy. Không cần nhắc đến việc giữa ta và hướng Vũ Điển nữa được không? Việc đó đối với ta mà nói chỉ giống như việc phát sinh từ luân hồi kết trước. Tiến Phi nhìn kỹ khuôn mặt đẹp như ngọc của nàng, khuôn mặt từng khiến chàng thần hồn điên đảo, nhưng trong lòng lại không có cái cảm giác như trước đây. Bởi vì chàng hiểu được nàng vẫn lừa dối chàng, nếu như nàng không quan tâm đến hướng Vũ Điển thì đã không sai y đến giết Tiến Phi chàng. Chàng đã quá hiểu nàng. Tiến Phi cười khổ, có lẽ nàng thực có chút động lòng với ta, nhưng khẳng định đó tịnh chưa đủ. Tình yêu nên bao gồm cả hy sinh, tha thứ và thấu hiểu. Thế nhưng nàng từ trước đến nay chưa hề nhượng bộ với bất kể việc gì ta làm, càng không thể thấu hiểu tâm sự của ta. Nói trắng ra, ta đã chịu đựng đủ rồi. Ở biên hoang tập, cả ngày chìm đắm trong men say, mặc dù thống khổ nhưng lại có cảm giác giải thoát và thống khoái. Việc của chúng ta đã kết thúc từ khoảnh khắc ta rời khỏi trường an, chúng ta vĩnh viễn không thể phục hồi được loại quan hệ trước đây. Hai mắt Mặc sĩ minh giao rừng rực tia hung dữ, nhưng ngựa khí vẫn duy trì bình tĩnh. trầm giọng nói, nói đến cùng, vẫn là chàng không còn thích ta nữa, vậy mọi người còn gì để nói đây. Chàng nói nhiều lời như vậy vẫn là muốn mạc sĩ Minh Giao ta làm một kẻ bội tín, khiến tộc ta mất mặt, xấu hổ. tiến Phi nói, ta tuyệt không có ý này, chỉ là khuyên nàng buông tay được thì buông tay, bằng không đối với cả nàng và ta đều không có chỗ tốt. Mạc sĩ Minh Giao đông chốc cất lên tiếng cười kiểu Mị hoàn toàn hồi phục phong thái bình thường, hiện ra hết vẻ đẹp động nhân bách Mỹ thiên tiểu, tiếp đó thần sắc chuyển sang lạnh lùng. chăm chú nhìn yến phi trầm trầm nói từng chữ một nghe chàng nói đáp ứng quyết chiến cùng hướng vũ điển thời gian địa điểm tùy y chọn có việc này hay không lòng yến phi trùng xuống sinh ra chán nản ưu tư chàng tốn nhiều nước bọt như thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như vậy nàng không vì thế mà có tí chút cải biển nào càng không thể buông tha cho hướng vũ điển yến phi than đúng là có chuyện như vậy minh giao nàng có đề nghị gì không bác sĩ minh giao nói lúc hoàng hôn ngày mai Ta và hướng Vũ Điển sẽ gặp nhau ở hậu điểu hồ phía Đông Bắc Bình Thành, cung kính đại giá Yến Công Tử. Trang chỉ có thể một mình đến, ta hy vọng có thể giải quyết triệt để chuyện của chúng ta. Yến Phi còn biết nói gì, gật đầu đáp, ta nhất định đến chỗ hẹn đúng giờ. Mạc sĩ Minh Giao hiện ra thần sắc có chút cay đắng nói, hiện tại chàng và hướng Vũ Điển đều là người ta không có cách gì giết chết được. Ta rất muốn biết nếu các ngươi sinh tử quyết chiến thì sẽ có kết quả thế nào, chỉ cần ngươi thắng. Mạc sĩ Minh giao ta và và tộc nhân lập tức rút hết về Sa hải, từ đây sẽ không quản việc của mộ dung thủy nữa. Nói xong quay đầu bỏ đi. Yến Phi nhìn hình bóng nàng dần biến mất ngoài cốc, than dài một hơi, thu lại tâm tình, trở về bình thành. Chú thích. Dương tử, giả chết, chữ Dương nghĩa là giả vờ. Hết chương 482. Chương 483, kỵ hổ nan hạ. Dưới ánh nắng buổi chiều mùa đông chiếu rọi, kỵ binh hào dẫn đầu tiến vào khu bến thuyền Ngô Hải nằm ở phía nam Hải Diêm. điều khác thường là ngoại trừ 8 chiếc song đầu hạm đi theo còn có 5 chiếc lâu thuyền chuyên chạy đường biển nhìn qua thấy đáy thuyền chìm xuống nước sâu đến hai trượng biết ngay trên thuyền chở đầy hàng hóa lưu dụ nghe báo cùng chúng binh tướng kéo nhau xuất thành lên tiếp lúc này trên bờ đã sớm có vài trăm người của bắc phủ binh tập trung ở đấy mọi người thần sắc hưng phấn quan sát đội thuyền hoành tráng tiến vào bến tàu lớn nhỏ đồ phụng tam không đợi kỳ binh hảo tiến sát vào bờ đã từ trên thuyền nhảy xuống bến tàu dùng nội công quán chú vào âm thanh hét lớn báo cáo lưu soái Phụng Tam và Văn Thanh may mắn không được mệnh, đã đánh được hổ độc lũy, đoạt được phần lớn lương thực, vật tư và công cụ đánh thành của địch nhân. Lưu Dụ còn chưa có cơ hội trả lời, thì binh tướng tụ tập tại bến tàu đã bật lên tiếng hò reo, vỗ tay văng trời, chấn động khu bến tàu, tình huống kích động giống như dân chúng đã chịu nỗi khổ hạn hán từ lâu nhìn thấy trên trời có dấu hiệu mưa xuống. Lưu Dụ trong lòng kêu tốt. Đồ Phụng Tam chơi chiêu này vô cùng tuyệt đẹp, có thể thấy đối với lòng người hắn hiểu biết sâu sắc. sau khi hắn công hám thành công hổ độc lũy lập tức dẫn thuyền đội chạy không nghỉ quay trở về mục đích là muốn báo tin tốt để kích động sĩ khí binh lính tại hải diêm nếu không có khí giới và công cụ chuyên dụng đến đánh hải diêm tạm thời thiên sư quân đối với hải diêm vô kế khả thi nhường cho binh lính hải diêm có đủ thời gian và không gian nghỉ ngơi binh lính giữ thành ở cửa và trên tường thành nghe được tiếng reo mừng bên đấy lập tức hiểu được có chuyện gì phát sinh đồng thời hò reo hưởng ứng trợ uy nhất thời trong và ngoài thành tràn đầy tiếng hò reo khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đồ phụng tam đến thẳng trước mặt lưu dụ lưu nghị và các tướng lĩnh ung dung nói bọn ta phát động công kích đối với hồ độc lũy vào giữa giờ xỉu và dần địch nhân trong lúc bất ngờ hoàn toàn không có sức phản kích hoảng hốt bỏ chạy tứ tán đến trời sáng thì toàn lũy rơi vào trong tay bọn ta không biết có phải lão thiên gia chiếu cố năm chiếc thuyền chở hàng hóa của thiên sư quân vận u mê không biết tiến vào hồ độc lũy mang theo lượng lớn lương thảo dư vợn Y phục và vật dụng hàng ngày, bọn ta đương nhiên không thể nhân lượng, tất cả theo đơn thông kê thu lại hoàn toàn. Xem này, bọn ta mang chiến lợi phẩm đến đây, thỉnh Lưu xoáy coi qua và thu nhận. Bởi vì hắn nói chuyện đã nhẹ nhàng lại hứng thú, làm cho chúng binh tướng bật cười lớn, phát xuất từ đáy lòng. Mà năm chiếc hải thuyền to lớn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đang tiến dần vào bờ, so với bất kể chuyện gì cũng đều có sức khích lệ sĩ khí hơn. Lưu dụ cảm kích đồ phụng tam tận đáy lòng. trước mắt bắc phủ binh thiếu thốn nhất chính là lương thực hàng hóa và lòng tin điều hay nhất là đồ phụng tam nhắc đến ông trời quanh một vòng để tỉnh mọi người lưu dụ gã là chân mệnh thiên tử đồng thời khiến cho mọi người phấn chấn tinh thần lưu dụ mỉm cười nói thông minh làm phiền nguyên nghiệm thu chiến lợi phẩm rồi vận chuyển vào trong thành lưu nghị vung tay hô một tiếng toàn bộ những người xung quanh đi theo hắn giải quyết công việc lúc bấy giờ tám chiếc song đầu hạm diếu võ dương oai đi qua đi lại tuần tiêu vùng biển bên ngoài khu bến thuyền tăng thêm khí thế của quân giữ thành hải diêm đồ phụng tam đi đến bên cạnh gã thở dài bọn ta không có nhìn lầm khoai ân người này là tướng tài trên đời khó kiếm kế hoạch công đánh hổ độc lũy do y một tay lập nên có thể lập được kỳ công mà thường vòng chưa đến 100 người bọn ta phải trọng dụng ý thật tốt lưu du hỏi đại tiểu thư và tống đại ca đâu đồ phụng tam đáp bọn ta nhận được tin tức từ biên hoang truyền đến địch nhân ở bắc dĩnh khẩu đã bị đẩy lui còn giết chết chủ soái tông tránh lương và phó soái hổ bái Cao tiểu tử đương nhiên bình an mạnh khỏe, hình như còn chiếm được tình yêu của tiểu Bạch Nhạ. Tiễn phi hiện nay đã đến Bành Thành, năm xe hoàng kim có thể trong một thời gian ngắn được vận chuyển đến biên hoang. Chính vì biên hoang tập nguy nan đã giải, cho nên hoang nhân huynh đệ bọn ta đem 200 thất chiến mã thượng đẳng giao cho Khổng lão đại, lại do y phái thuyền vận chuyển đến Hải Diêm. Đại tiểu thư và Tống đại ca mang thuyền đi tiếp ứng trên đường, tránh bị thiên sư quân chặn đường cướp mất. Lưu dụ rất vui nói, bọn ta gặp vận rồi, tin tức tốt lần lượt từng cái một theo nhau mà tới. Đô Phụng Tam nói, tất cả có lẽ là hết đêm trời lại sáng. Sự thật từ khi nắm được Diêm Thành, bọn ta đã nắm được vận mệnh của mình trong lòng bàn tay, không phải do người ta ban bố nữa. Tình hình hiện tại như thế nào? Lưu Dụ Đáp, trong một ngày hôm qua, Nô Quận, Gia Hưng theo nhau thất thủ. Thiên sư quân lại phong tỏa đường đến vô Tích, bước cho bại quân của hai thành chạy trốn về Hải Diêm. Hiện tại binh lực ở Hải Diêm bọn ta đã tăng đến 8.000 người. Từ đạo Phúc thật biết tương trợ. Đô Phụng Tam Than đây kêu là ông trời giúp ta chỉ qua sự thất bại nhanh chóng của ngô quận và gia hưng có thể nhìn ra bắc phủ binh mười phần không còn đấu trí sự thật binh lính của tạ diễm đã đến tuyệt cảnh cùng trời cuối đất toàn nhờ kỳ binh bọn ta đột khởi mới vãn hồi được lại có tin tình báo của thiên sư quân hay không lưu dụ quan sát hàng hóa từ năm chiếc hải thuyền đang được mọi người cao hứng chuyển lên trên bờ rồi lại dùng xe lửa vận chuyển vào trong thành trong lòng nổi lên cảm giác thỏa mãn và vui vẻ gã đáp theo tin tức mới nhận được Chủ lực của Thiên Sư quân đã theo đường sông Di chuyển xuống phía Nam, tấn công tối Kê và Thượng Ngu sẽ là việc trong 8 hoặc 10 ngày tới. Binh lính Thiên Sư quân phải đến công kích Hải Diêm, vẫn chưa thấy vết tích. Thật kỳ quái. Đô Phụng tăng cười, thật ra có gì kỳ quái đâu. Cánh binh lính này hiện tại phải đang trên đường chạy tới Hồ Độc Lũy, bất quá khi bọn họ gặp được bại quân từ Hồ Độc Lũy chạy về, chỉ đành lùi lại Nô Quận và Gia Hưng, thỉnh cầu lại chỉ thị của Từ Đạo Phúc. Lưu dụ vui vẻ, nên là như thế. Lại chấm ngâm nói, từ đạo phúc sẽ có phản ứng thế nào đây? Đồ Phụng Tam quét mắt nhìn tình hình ở trên mặt biển, chấm giọng nếu như ta dự đoán không sai, hạm đội thiên sư quân sẽ xuất hiện tại trên mặt biển, phá hủy thuyền của bọn ta đang đậu tại bên thuyền, phong tỏa giao thông trên biển, khiến cho bọn ta chẳng có cách nào hỗ trợ cối kê và thượng ngu đối diện bên kia eo biển, đồng thời cô lập hải diêm, làm cho bọn ta không thể từ đường biển vận chuyển vật tư lại. Lưu dụ hai mắt phát xạ tinh mang lấp lánh, bình tĩnh nói Cứ kệ đội chiến thuyền của thiên sư quân, với kinh nghiệm bọn ta song đầu hạm có thể dùng chiến thuật lấy ít thắng nhiều. Bọn ta còn có một ưu điểm là từ trên bờ hỗ trợ hạm đội bọn ta, chỉ cần chịu qua được cửa này, Hải Diêm sẽ biến thành một hòn núi lớn đứng vững trái không nghiêng ngả giữa biển khơi của nộ. Cái ngày bọn ta đánh bại thiên sư quân cũng không còn xa nữa. 77. Ghế nhiếp thiên hoàn ngồi tại bên cạnh cửa sổ trong xương phòng, từ tầng 2 tiểu gia nhìn ra phong cảnh gió mưa mù mịt trên động đỉnh hồ. Lúc này Thủ hạ mở cửa vào báo có Nhậm Thanh thị đến. Nhiếp Thiên Hoàn bảo thủ hạ mời nàng vào, đợi Nhậm Thanh thị ngồi xuống ghế bên cạnh và sau khi cửa xương phòng đóng lại, Nhiếp Thiên Hoàn mới hỏi, có phải Nhậm Hậu buồn chán quá muốn hoạt động không? Nhậm Thanh thị mỉm cười châm rượu cho y, ôn nhu nói, ta không ngừng lo lắng, cho nên nhân thể Nhiếp bang chủ lên ba lăng, chạy lại gặp người. Nhiếp Thiên Hoàn dụng thần dò xét thị, tựa như có chỗ phát hiện, ngạc nhiên, Nhậm Hậu lại lo lắng cho con người nhiếp mộ. Nhậm Thanh thị điềm đạm đáp, Chính vì nhiếp bang chủ nghĩ ta không cần lo lắng cho người, đó lại là lý do ta lo lắng cho người. Nhiếp thiên hoàn to mày nhậm hậu có phải ám chỉ hoàn huyền sẽ hại ta không? Nhậm thanh thị thở dài, ta đối với hoàn huyền xác thực có ý hận, nhưng vẫn sẽ không bẩn tiểu đến mức làm cái việc ly gián. Nhưng có vài lời không nói ra thì không thoải mái, tiện báo đáp tình nghĩa của nhiếp bang chủ thu lưu ta. Nhiếp thiên hoàn mỉm cười nói, thọ khôn tất nhiên chưa chết, nhiếp thiên hoàn ta vẫn còn có giá trị lợi dụng, hoàn huyền sao đã dám hại ta Nhậm thanh thị sâu sắc nói, là nô no gia lo lắng bang chủ có cách nghị suy xét bản thân như vậy. Bang chủ tin rằng muốn giết người là một việc dễ dàng ư. Khi bang chủ toàn lực đề phòng thì bất kể người nào muốn đối phó với bang chủ, đều phải trả ra một giá rất trầm trọng thê thảm, đồng thời còn rước họa tự đốt mình. Cho nên nếu ta là hoàn huyền, sẽ chọn lúc bang chủ không ngờ nhất, đánh lúc bang chủ không phòng bị thì đã trừ đi một mối tâm phúc đại họa nữa ngoài dương toàn kỳ và ân trọng kham. Nhếp thiên hoàn hư lệnh. Nhậm Hậu coi ta ngày đầu tiên ra đời sao? Ta sao lại có thể không đề phòng Hoàn Huyền, binh lính của y đều nằm dưới sự giám thị của ta, ý động nửa đầu ngón tay cũng không giấu được ta. Hoàn Huyền muốn ám toán ta, sẽ tự chuốc lấy phiền toái." Nhậm Thanh thị cười khổ, bang chủ nổi giận rồi, ta có cần câm miệng biến khỏi đấy không?" Nhếp Thiên hoàn sau khi trừng mắt nhìn thị một lúc rất lâu, lắc đầu nói, "Ta không bực mình, chỉ là muốn nói cho nàng biết, ta luôn luôn đề phòng Hoàn Huyền, kết minh giữa ta và y chỉ là lợi dụng lẫn nhau." căn bản không cần phải nói đạo nghĩa chẳng những không có một minh ước nào ta đến hôm nay vẫn chỉ có thể xương bá tại lương hồ ngồi nhìn đại giang bang diếu võ dương ai nhâm thanh thị ngập ngừng muốn nói rút cuộc cũng không nói nhiếp thiên hoàn nói xin nói ra đi nhâm thanh thị nói dưới tình huống bình thường khó ai dám đối phó bang chủ nhưng khi bang chủ xuất ra toàn lực chẳng may bị cắt đứt đường quay lại lương hồ sẽ biến thành bánh hổ xuống núi bị chó nhẫn. bang chủ minh bạch ý tứ ta chưa nhiếp thiên hoàng ung dung nói Tình huống như vậy có thể trong một ngày nào đó sẽ phát sinh, nhưng tuyệt sẽ không xảy ra trước khi công hãm kiến khang, về phương diện này ta tự có tính toán. Nhậm thanh thị bình tĩnh hỏi, bang chủ hùng tài đại lược, trong lòng đương nhiên có kế hoạch vẹn toàn, cho phép ta suy đoán không? Nhếp thiên hoàn lộ ra vẻ không được tự nhiên, tao mày nói, nói đi. Nhậm thanh thị nhún vai, khi hoàn huyền toàn lực công kích kiến khang, bang chủ sẽ đánh chiếm Kinh Châu, biến thành một hoàn huyền khác. Cho dù hoàn huyền đánh chiếm thành công kiến khang cũng mất đi cái lợi thượng du. Đúng không? Nhếp thiên hoàn trầm giọng hỏi, đây là cách nhìn của hoàn huyền hay là suy đoán của nàng? Nhậm thanh thị đưa mắt nhìn vào làn mưa mù mịt trên động đình hồ, nhẹ nhàng nói, bất luận đại giang bang hay là lưỡng hồ bang đều là cái gai trong lòng và trong mắt hoàn huyền. Hắn đâu phải là người hưu dung vô mưu hắn mượn tay bang chủ trừ đi giang hải lưu là giải pháp cao minh nhất. Nhưng hắn lại có hai khuyết điểm lớn là háo sắc và rất đa nghi. Tiếp theo ánh mắt hướng về y y, bình tĩnh nói. thiên hạ ai chẳng biết bang chủ là bá chủ kiêu hãnh không chịu thần phục dưới bất kể người nào với hoàn huyền là một người rất đa nghi như thế tuyệt sẽ không để cho bang chủ ngồi hưởng lợi nếu như dự đoán của thanh thị không sai hoàn huyền sẽ chỉ phong tỏa đại giang mà sẽ không trực tiếp tấn công kiến khang nhiếp thiên hoàn lạnh lùng ý nàng là lần này hoàn huyền muốn ta công đánh giang đô chỉ là gian kế dụ rắn ra khỏi hang để lật đổ lưỡng hồ bang của ta ha ha nếu như thế ta sẽ khiến cho hoàn huyền hối hận nhậm thanh thị ung dung Ta vừa mới nói qua, khi bang chủ toàn lực đề phòng, khẳng định người nào công kích người là ngu xuẩn. Công đánh giang đô, bang chủ có ưu thế tiến có thể công, lui có thể thủ. Sao hoàn huyền lại dám trong lúc đó có chủ ý sai lầm mà đánh bang chủ? Sự tình sẽ phát sinh trong khoảng thời gian sau khi tiêu diệt song dương toàn kỳ và ân trọng kham cho đến khi xâm phạm kiến khang. Dừng chút rồi tiếp tục, tuy nhiên đối với sự triển khai binh lực của hoàn huyền bang chủ thuộc như lòng bàn tay, nhưng đối với tiểu túng ở bà thục lại thế nào đây? Người này có thể độc bá ba thủ, rất không đơn giản, với lại lai lịch xuất thân càng thần bí. Sự quật khởi của tiểu gia chỉ hơn 10 năm, ngay cả nhân tài như can quy cũng cam tâm để ý sử dụng, mới biết tiều túng chẳng phải chỉ là thế gia đại tộc bình thường. Nhiếp thiên hoàn cười khổ, hỏi, nàng nghĩ ta sẽ sao nhãng với tiều tùng ư? Nhậm thanh thị đáp, bang chủ đương nhiên sẽ không sơ suất thế, nhưng khẳng định cảm nhận còn chưa được sâu sắc như ta. Tiêu nộn ngọc có thể nói đã khó nhọc cưỡng đoạt hoàn huyền từ trên tay ta. ngay lúc tin tức can quy ôm hận tại kiến khang truyền đến thai hoàn huyền do thế thấy được sự ứng biến nhanh chóng của nữ nhân này chẳng từ bất kể thủ đoạn lợi hại nào đâu có chút nào đứng đắn giống như nữ nhân trong các gia đình thể tộc nếu như không phải hoang nhân cố ý tiết lộ sự việc tiểu nộn ngọc hành thích cao ngạ đến hôm nay sợ rằng bang chủ còn chưa sinh ra cảnh giác với tiểu gia nhiếp thiên hoàn hiện ra vẻ trầm tư suy nghĩ sau một lát gật đầu những lời nhậm hậu mới nói toàn là thất tình nhậm thanh thị rất vui nói rút cuộc bang chủ đã nghe được hai Nhếp thiên hoàng ngạc nhiên liếc nhìn thị, cau mày hỏi, nàng còn có cách nhìn thế nào đối với tiểu gia. Nhậm thanh thị thở dài, lúc tiên huynh còn tại thế, luôn luôn lưu ý đến tình hình phương nam, bỏ ra không ít công phu. Lúc đó thế lực của Mao gia lớn hơn tiểu gia, cho nên bọn ta không chú ý đến tiểu túng lắm. Ai ngờ được tiểu túng chỉ trong thời gian một đêm đem tất cả tình hình xoay chuyển ngược lại. Do đấy có thể thấy vạn lần không thể coi thường tiểu túng, nếu không sẽ dẫm lên vết xe đổ của Mao gia. Nhếp thiên hoàng cầm lấy chén rượu uống một hơi hết sạch. Nhâm thanh thị trầm mặc chăm chú nhìn y dì đợi y để chén rượu xuống xong, mới nhẹ nhàng hỏi, người đã nghe qua con người lý thục trăng chưa? Nhếp thiên hoàng ngạc nhiên đáp, đương nhiên nghe qua, thị chẳng những là đại lao bản của Hoài Nguyệt Lâu, mà còn là người cung ứng chủ yếu ngũ thạch tán ở Kiến Khang, khiến cho thị biến thành nữ nhân giàu nhất tại Kiến Khang. Nhâm thanh thị ánh mắt mơ màng, tựa như tự nói với mình, vì sao ta phải đề cập đến thị? Bởi vì tiên huynh từng có một giai đoạn tình cảm với thị, từ đó đến nay bọn ta chỉ coi thị là một nữ nhân để lợi dụng, chứ chưa từng nghĩ qua thị ngoài danh lợi quyền thế lại còn một giã tâm khác, bất quá cách nghĩ này ta cũng thay đổi rồi. Nhiếp thiên hoàng ngạc nhiên hỏi, chuyện gì khiến cho nàng thay đổi cách nhìn đối với thị? Nhậm thanh thị đáp, đương nhiên là có quan hệ với cái chết của can quy tại Hoài Nguyệt Lâu, không có tin tức tình báo chính xác của Lý Thục Trang, can quy làm sao có thể nắm được việc lưu dụ đến Hoài Nguyệt Lâu dự tiệt chứ? Theo suy đoán của ta, Lý Thục Trang vị tất đã có giao tình trực tiếp với Can Quy, nhưng lại có quan hệ mật thiết với Tiểu Gia." Nhiếp Thiên Hoàn ngây người nói, "Phỏng đoán của nàng vô cùng hữu dụng, sắp thực ta đánh giá thấp thực lực của Tiểu Gia." Tiếp theo cười khổ nói, "Được nghe nàng diễn giải, ta có chút tâm thần bất định, đã từ rất lâu ta không có cảm giác nguy cơ tứ bể. Nhâm hậu có lời khuyên chân thành gì đối với ta không?" Nhâm Thanh Thị từng lời từng lời từ từ nói, "Nếu như ta là bang chủ người, sẽ tự tuyệt xuất binh, tùy tiện tìm ra một lý do giả như còn chưa chuẩn bị chú đáo xin hoàn huyền đem hành động công kích thân dương hai người lùi lại nửa năm hai mắt nhiếp thiên hoàn thần quang cực thịnh chăm chú nhìn nhậm thanh thị nhậm thanh thị cúi đầu nói những lời thanh thị muốn nói đã nói hết rồi tất cả do bang chủ tự định đoạt nhiếp thiên hoàn vẫn im lặng không lên tiếng nhậm thanh thị đứng dậy thi lễ một lời xin lỗi lùi ra khỏi xương phòng thị vừa mới đi khỏi hát trường hanh tiến vào trong phòng đi đến bên cạnh y ngồi xuống dùng ánh mắt nhìn y như muốn hỏi nhiếp thiên hoàn hỏi có chuyện gì hát trường hành đáp dương toàn kỳ trúng kế rồi vừa nhận được tin tức từ hoàn huyền đưa tới đội thuyền của dương toàn kỳ đã rời khỏi tương dương chạy về giang đô nhiễm thiên hoàn ngạc nhiên nói dương toàn kỳ chẳng lẽ không hiểu được một loạt trận mưa lớn liên tiếp trước đó đã làm quảng lăng và giang đô ứng ngập đất trồng trọt ảnh hưởng đến cả vụ thu hoạch mùa thu này sao hát trường hành cười dễu cận ân trọng kham khẳng định sẽ giấu việc này với dương toàn kỳ cố tình lừa dương toàn kỳ bồi táng theo đây gọi là danh sĩ là văn nhân thất đức triệt cả đầu lẫn đuôi. Nhiếp Thiên Hoàn trầm ngâm một lúc rất lâu, cười khổ nói: Trường Hành, người hãy suy nghĩ giúp ta, nếu như ta đem ước định với Hoàn Huyền để yên không để ý tới, án binh bất động, sẽ có hậu quả gì? Hát Trường Hành thoáng chấn động, trận mắt nhìn Nhiếp Thiên Hoàn, nhất thời không nói ra lời. Nhiếp Thiên Hoàn nghiêm nét mặt, ta nghiêm chỉnh đấy. Hát Trường Hành dụng tâm suy nghĩ một lát rồi đáp: trước hết bọn ta sẽ trở về nguyên trạng, thế lực thế này thì khó có thể bước ra khỏi lưỡng hồ nửa bước. còn mất luôn địa bàn mới đánh được ven theo đại giang mà hoàn huyền cũng sẽ khó đạt được mộng làm hoàng đế của ý ý y nhiếp thiên hoàn gật đầu nói ngươi đã nói ra cách nghĩ trong lòng ta tình hình hiện thời của bọn ta như chạy thuyền ngược dòng không tiến tức lùi nói không chừng đại giang bang nhân cơ hội này từ suy trở lại thịnh tất cả vì có hoang nhân hậu thuẫn cho đại giang bang hát trường hanh hỏi chẳng lẽ bang chủ thật có tính toán như vậy nhiếp thiên hoàn thở dài chỉ là suy nghĩ qua từ sau khi giết chết giang hải lưu sự thật bọn ta đã như leo lên lưng hổ chỉ có kiên trì đi tiếp mới có một ngày vén được mây nhìn thấy trăng sáng hát trường hành quan tâm lo lắng hỏi bang chủ lo lắng chuyện gì có phải nghe được việc liên quan đến hoàn huyền nhiếp thiên hoàn trả lời nhắc đến lại buồn cười ta lo lắng là một người ta không lý giải nổi cũng chính vì ta không hiểu nổi y mới cảm thấy lo âu hoàn huyền ư vẫn chưa được ta để vào trong mắt nếu không sao ta có thể phạm sai lầm lớn như toàn chuyện lột ra hổ. hát trường Hành không hiểu hỏi Người khiến cho bang chủ sinh ra lo hâu rút cuộc là thần thánh phương nào. Nhiếp thiên hoàn đáp, là tiểu túng cha của tiểu nội ngọc. Hắc trường Hanh nhẹ thở dài một hơi, nói, sao lại là Y ý, ý Nhiếp thiên hoàn cười khổ, chỉ nhìn ngươi căn bản không coi tiểu túng ra cái gì, có thể biết công phu che giấu hai mắt người ta của tiểu túng thành công như thế nào. Nếu ta không được nhậm thanh thị nhắc nhở, ta vẫn như ở trong nộ. Tất cả y nguyên theo kế hoạch đã định tiến hành, nhưng bọn ta tất phải đề phòng hoàn huyền và tiểu túng một tay. Nếu không sẽ lật thuyền trong rãnh gặp họa bất chắc. Hát trường hành gật đầu lĩnh mệnh. Nhiếp thiên hoàn lại hỏi, thanh nhã có động tĩnh gì không? Hát trường hành cười nói, gần đây mỗi ấy rất nghe lời, tâm tình cũng tốt hơn, đặc biệt là luôn luôn lưu tại biệt viện, rất ít thấy mỗi ấy đi ra ngoài. Nhiếp thiên hoàn vui vẻ nói, ngươi cho người đi tìm nó lập tức đến đây gặp ta vì có việc quan trọng muốn hỏi nó.